Chương 1. Mơ mơ màng màng chi gian, tô an ninh nghe được có một đạo mãnh liệt thanh âm ở bên thai văng lên, giấy rủa mở mắt, ngay sau đó, một trận kịch liệt đau đớn thổi quét toàn thân, một tiếng kêu rên không tự giác mà từ tô an ninh trong miệng tràn ra. Bất chấp nghĩ nhiều, tô an ninh trực tiếp bắt đầu vật khí, linh lực bắt đầu ở trong cơ thể trong kinh mạch lưu chuyển, từ trong ra ngoài khôi phục nàng bị thương, lúc này đây bị hại rơi xuống huyền ngai, là nàng thô tâm đại ý. Nếu không phải cuối cùng thời điểm dùng cứu mạng bí thuật, nàng hiện tại chỉ sợ cũng không sống được. Nhẹ thở ra một hơi, sử dụng quá bí thuật, lại chữa trị thân thể này thường, nàng trong cơ thể linh lực đã càng ngày càng ít, nàng còn phải nghĩ cách mau chóng khôi phục linh lực mới được, nếu không chờ bọn họ tìm tới, nàng liền vô pháp đối phó bọn họ. Ánh mắt ở chung quanh quét quét, đáy mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, nơi này trang trí hảo kỳ quái. Thì, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Một cái nam hài nhanh trong chạy như bay lại đây, hương phấn nhìn chầm chầm Tô An Ninh. Nghe trước mắt người kêu chính mình tỉ, Tô An Ninh tâm thần hơi đốn, đúng vậy, nàng dùng bí pháp vì chính mình thay đổi một cái thân thể. Không có việc gì. Tô An Ninh đứng dậy, nghiêm túc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, đi ra một phiến môn, Tô An Ninh đi tới bên ngoài đại sảnh, đương nhìn cùng nhận tri chung hoàn toàn không giống nhau trang trí khi Tô An Ninh thân thể đầu tiên là cứng đờ theo sau vận chuyển chính mình trong cơ thể linh lực bắt đầu tính lên. Nửa ngày sau, tố an ninh trong ánh mắt hiện lên một mạng phức tạp, nơi này thế nhưng là cùng nàng nơi đó kém một cái thời không địa phương, phải đi về cũng không phải không được, có thể nàng trong cơ thể hiện tại sở tàn lưu linh lực, vượt qua thời không căn bản là không có khả năng. Nàng hiện nay cần phải làm là mau chóng tìm được có thể bổ sung chính mình linh lực phương pháp, nhắm mắt, yên lặng cảm giác trong không khí linh lực, nửa ngày vẫn luôn động tinh toàn vô. Tô An ninh ánh mắt đột nhiên một chút mở, chẳng lẽ, thế giới này không có linh lực? Không. Nhất định có, nếu là không có linh lực thế giới, linh hồn của nàng không có khả năng đem linh lực đưa tới thế giới này, chỉ là trong không khí không có linh lực nói, kia linh lực nơi phát ra rốt cuộc ở đâu. Nhẹ thở ra một hơi, Tô An ninh cảm xúc dần dần về vì bình tĩnh, dù sao nàng hiện tại địch nhân không ở nơi này nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, linh lực việc chậm rãi tìm kiếm đó là. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Tô An Ninh quay đầu nhìn về phía vừa mới Tiểu Nam Hải, "Ngươi tên họ?" Nam Hải lập tức khẩn trương nhìn Tô An Ninh nói, "Tô An Tân, tỷ, ngươi đã quên ta sao?" Theo sau nhìn Tô An Ninh kia xa lạ ánh mắt, hoa mà một chút khóc ra tới, "Bác sĩ thúc thúc nói ngươi sẽ có hậu di chứng, tỷ, ngươi biến choáng váng làm sao bây giờ?" Nhìn Nam Hải tiếng khóc Tô An Ninh đáy mắt có chút bực bội, mở miệng rào hấn, đừng khóc, xảo. Nam Hải cũng chính là Tô An Tân nghe vậy ngừng tiếng khóc, thút tha thút thít, vô tội mà nhìn Tô An Ninh, tỉ, ngươi hiện tại nhớ rõ ta sao? Tô An Tân. Tô An Ninh kêu. Là, là Tô An Tân đầu nhỏ lập tức một chút một chút. Tô An Ninh thấy thế còn muốn hỏi chút gì đó thời điểm, đại môn bị mạnh mẽ đánh, nghe được thanh âm. Tô An Tân ngay sau đó tránh ở Tô An Ninh phía sau, thanh âm run rẩy, bá mấu lại tới nữa. Tới làm cái gì? Tô An Ninh mày nhữ chặt, đừng lại là một cái phiên thoái. Đuổi chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ muốn cướp ba ba mụ mụ để lại cho chúng ta phòng ở. Tô An Tân nhỏ giọng nói. Tô An Ninh nhìn Tô An Tân một lát, tiến lên chuẩn bị mở cửa, lại không nghĩ rằng đuổi bị Tô An Tân gắt gao mà ôm lấy, thì đừng mở cửa. Mở cửa sau bọn họ lại muốn đánh chúng ta. Ngươi là nói, ta phía trước là bị bọn họ đả thương. Tô an ninh chỉ vào chính mình đầu nói, nàng vận chuyển linh khí thời điểm, liền phát hiện trên đầu thương tương đối nghiêm trọng. Tô an tân gật gật đầu, tựa hồ là hồi tưởng khởi cái kia hình ảnh, trong ánh mắt lại hiện lên một mặt sợ hãi. Tô an ninh ngay vậy, bỏ qua một bên tô an tân, thẳng tắp tiến lên mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, cửa phụ nữ trung niên đầu tiên là sừng suốt. Theo sau nên ngang mà đi vào phòng trong, quay đầu nhìn tô an ninh nói, ngươi nha đầu này phiến tử, thế nhưng đến bây giờ mới đến mở cửa. Có việc. Tô an ninh lãnh đạm dò hỏi. Trung niên nữ tử xì một tiếng khinh miệt, nhìn tô an ninh hung tận nói, nha đầu túi, nhanh lên đem bất động sản chứng giao ra đây cùng ta đi qua hộ, bằng không ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi, ngươi một tiểu nha đầu cũng dưỡng không được ngươi đệ đệ, đem phòng ở giao cho chúng ta. Chúng ta giúp ngươi đưa an tân đi học, còn có cho ngươi chuẩn bị của hồi môn. Tô an ninh ngay vậy, cười nhạt cười. Nhìn đến tô an ninh thần sắc, trung nhiên nữ tử có chút thẻn quá thành giận, ngươi cười cái gì? Tướng mạo tranh chua, đối người khắc nghiệt, tiền tới rồi ngươi trong tay ngươi còn sẽ đối chúng ta hảo. Gương mặt gầy ổn, xương cốt hơi đột, không có no đủ thì tướng, tiền đến ngươi trong tay cũng là lưu không được, phòng ở được không bao lâu liền phải bại, lấy tới làm gì đâu. Tô An ninh đoàn tràng trung niên nữ tử mặt hướng, sâu kín nói. Tuy rằng nàng là một người ngôn linh sư, nhưng vẫn là có học một ít cửa bên đồ vật, vì chính là càng tốt hù người một chút, đến lúc đó cho dù nhân ra xui xẻo, cũng phải không đến nàng trên đầu. Người nói bậy gì đó. Trung niên nữ tử cũng chính là tô an ninh bá mẫu kê thiến nhìn tô an ninh, đầy mặt ghét bỏ, chẳng lẽ đầu đâm choáng váng không thành, cùng cái thần côn giống nhau. Chẳng lẽ không phải sao. Nếu ngươi có tiền nói còn sẽ tinh kế nhà của chúng ta phòng ở, hơn nữa, ngươi hiện tại trở về nhìn xem liền biết ta nói có phải hay không thật sự, bởi vì thực mau nhà ngươi liền sẽ tổn thất một tuyệt bút tiền. Tô An ninh nguyện rùa lên không hề áp lực, trước mắt người này có thể khinh nhục một đôi không cha không mẹ hài tử, tâm địa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ngay vậy, kế thiên ánh mắt trợt biến đổi, gắt gao mà nhìn chầm chầm Tô An ninh, tựa hồ là ở phán đoán nàng trong giọng nói chân thật tính. Trước mắt này nha đầu thúi rốt cuộc là điên rồi vẫn là cái gì? Như thế nào sẽ hổ ngôn loạn ngữ? Đúng lúc này, kế thiến di động đột nhiên văng lên. Ui! Cái gì? Hảo, ta lập tức gấp trở về. Kế thiến nói, nhanh chóng cắt đứt điện thoại, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn kế thiến rời đi bóng dáng, tô an ninh chẩm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua ở chính mình phía sau tô an tân, trong mắt mang lên một kia rồi dám. Cho nên nàng mới có thể đến thân thể này chung, nhưng vạn vật đều có tuần hoàn, nàng được đến cái này thân mình làm cư chú nơi, vậy cần thiết gánh vác này thân mình nhân quả, đứa nhỏ này. Tỷ hai tử cảm xúc là mẫn cảm, tô an tân thấp phỏng nhìn tô an ninh, hắn có thể cảm giác được nhà mình tỷ tỷ tựa hồ có này đó địa phương không giống nhau. Lấy nôn linh sư chi danh tuyên thệ, ta, tô an ninh, hậu ngươi chu toàn. Trường thành ngày, ly biệt là lúc. Tô An ninh nhìn Tô An Tân, yên lặng mà tuyên thể nói, đôi tay ở không chung kết một cái ấn, theo sau điểm ở Tô An Tân trên đầu. Tô An Tân nhìn Tô An ninh động tác, đầu tiên là sửng sốt, theo sau lại là hoa một tiếng lại khóc lên, tỉ tỉ nàng thật sự bị đánh tròn váng. Tô An ninh nhìn Tô An Tân khóc thút thít bộ ráng, mày lại là vừa nhỉu, ở trong lòng thầm nghĩ một câu, hắn khóc cái gì? Chưa kịp nghĩ lại, Tô An ninh bụng thầm thì kêu lên. Tầm mắt ở trong phòng tìm kiếm một vòng, tiếp tục nhìn về phía Tô An Tân nói, nơi nào có ăn? Tủ lạnh còn có tỷ tỷ ngươi mua đồ vật. Tô An Tân nghe được lời này, dừng khóc thúc thít, lại là do dự nhìn thoáng qua Tô An Ninh. Tủ lạnh? Ở đâu? Tô An Ninh hỏi. Tô An Tân nhìn thoáng qua Tô An Ninh, vừa muốn khóc, tỷ tỷ nàng thế nhưng liền tủ lạnh là cái gì cũng không biết. Lại nghĩ đến vừa mới Tô An Ninh kia nghiêm khắc ánh mắt, Tô An Tân ngạnh sinh sinh mà đem chính mình nước mắt cấp thu hồi đi. Hắn là nam tử Hán, ba ba nói, hắn muốn chiếu cố tỷ tỷ Dùng tay lau khô nước mắt, tay nhỏ chỉ thẳng tắp chỉ hướng về phía tủ lạnh. Tô An Linh nhìn chầm chầm Tô An Tân hốc mắt chung ước át nửa ngày, cuối cùng hướng tới tay nhỏ chỉ tủ lạnh đi đến. Bất quá, nàng cũng ở trong tối tự suy nghĩ, nàng tiện nghi đệ đệ quá yếu, có phải hay không nên rèn luyện rèn luyện, nếu là cường một chút nói. Tự lực cánh sinh liền sẽ sớm một chút. Nghĩ, Tô An ninh chính mình đã mở ra tủ lạnh, cảm giác tủ lạnh toát ra tới khí lạnh, Tô An ninh đáy mắt hiện lên một kia suy nghĩ sâu xa, nơi này đồ vật nhưng thật ra phương tiện. Nhìn một chút bên trong một ít nguyên liệu nấu ăn, Tô An ninh lấy ra mấy thứ còn có một ít mặt, quay đầu nhìn về phía Tô An tân nói, nhóm lửa, ngươi sẽ sao? Tô An tân lập tức gật gật đầu, cọ cọ chạy tới bếp gắt trước, trực tiếp khai hỏa. Một bên an ninh đem tô an tân động tác xem ở đáy mắt, yên lặng mà nhớ xuống dưới. Đem hòa đóng, tô an ninh bắt đầu nhanh chóng rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Chỉ chốc lát sau, hai chén giản dị mì canh suông liền ra lò. Tô an tân ăn trong miệng mỹ vị mì sợi, không tự giác ngẩn đầu nhìn nhà mình tỉ tỉ tinh xảo thanh lệ khuôn mặt, tỷ tỷ nàng thật sự biến choáng vắng sao. Tô an tân nho nhỏ trong đầu căn bản là tưởng không rõ này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đối với tô an tân đối chính mình đánh giá, tô an ninh một chút đều không thèm để ý, nàng càng để ý chính là chính mình hiện tại vị trí thế giới. Ánh mắt chạm đến bốn phía, nơi này hết thể đối nàng mà nói đều quá xa lạ, tưởng ở chỗ này sinh tồn đi xuống, nàng cũng đến hảo hảo hiểu biết thế giới này. Tô an ninh ánh mắt trở nên sâu thẳm nhanh nhất phương pháp chính là tra xét nguyên thân ký ức. Chương 2. Ở tô an ninh tính toán tra xét nguyên thân ký ức khi Kế thiến chính vội vã hướng trong nhà chạy đến, nhớ tới trong điện thoại nhà mình Láo Công nói nhi tử gây chuyện bị đánh một chuyện, kế thiến một lòng bất ổn. Dọc theo đường đi đều đang an ủi chính mình, lại không nghĩ rằng, tiến nhà mình sân, liền thấy được nhà mình Láo Công Tô Minh Thành cùng với bị ba tên đại hán đặt tại trong tay mặt mũi bầm dập nhi tử. An lâm kế thiến đau lòng nhìn nhà mình nhi tử, lập tức tiến lên muốn tra xét tình huống, lại bị ngăn cản. Mẹ! Tô An Lâm nhìn đến kê thiến, liền giống như thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức kêu to nói, hắn cũng không biết chính mình đổ cái gì đại múc, bất quá đi phía trước cổ phố nhìn xem, muốn đào điểm hóa, nhưng đang ở đảo thời điểm, hảo hảo ở chính mình trong tay đổ xứ lại đột nhiên chi gian rất xuống dưới, kêu láo bản một mực chắc chắn đây là trong nhà gia truyền bảo bối, làm hắn bồi thường 50 vạn, nhưng hắn nơi nào có như thế nào nhiều tiền cuối cùng bị đánh chịu không nổi mới nói cho bọn họ trong nhà địa chỉ. Nhà ngươi nhi tử đánh nát nhà của ta truyền đồ cổ, nếu không bồi ta 50 vạn, nhà ngươi nhi tử đừng nghĩ muốn. Đại hán làm cho kế thiến mặt nói thẳng nói. 50 vạn. Này ba chữ giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau tạc đến kế thiến trong đầu. Nhà bọn họ nơi nào tới 50 vạn. Xem kế thiến ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đại hán thần sắc chưa biến, lại là ở trong lòng thầm nghĩ. Chẳng lẽ 50 vạn quá nhiều? kia hắn suy xét một chút thiếu điểm hảo, bất quá, tạm thời cũng không thể nhả ra chính là, tìm được một cái coi tiền như rác, đến kiếm một bút mới là, nếu không, hắn không được uống gió tây bắp đi. 50 vạn? Cái gì đồ cổ như vậy quý? Lúc này, bưng tỉnh kế thiến kêu sợ hãi ra tiếng. Đại hắn nhìn thoáng qua một bên trầm mặc tô minh thành, đem trong tay dẫn theo túi bông, sau đó mở ra tới. Một cái đồ sứ mảnh nhỏ cứ như vậy bại lộ dưới ánh năng dưới. Đây là nhà ta truyền bảo bối, an khang trong 5 năm màu đồ sứ, giá trị thị trường ở 50 vạn trở lên đại hán thoải mái hào phóng mở ra đồ sứ. Đối với Tô Minh Thành nói, nếu ngươi là hoa người làm sao bây giờ? Kế thiên phản ứng lại đây sau lập tức truy vấn nói, này một cái phá bình hoa muốn 50 vạn. Ngoa người, ngươi đi phố đổ cổ hỏi một chút, ta láo hổ khi nào hoa hơn người? Đại hán cười tủng tỉm nói ra tên của mình. Một bên Tô Minh Thành vừa nghe, ánh mắt tức khắc biến đổi, cổ phố lao hồ. Đại hán nhìn Tô Minh Thành bộ dáng, liền biết chính mình danh hảo trước mắt người này là biết đến, cười càng thêm nguy hiểm nói, 50 vạn, giao tiền nói chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ, nói cách khác, các người nhi tử đừng nghĩ muốn. tầm mắt ở Tô Minh Thành phòng ở quét quét, không có tiền nói, này phòng ở nhưng thật ra cũng có thể thế chấp. Đại hán nói làm Tô Minh Thành tâm run lên, nay cổ phố lao hồ sau lưng có chỗ dựa, vẫn luôn ở cổ phố hoành hành ngang ngược, rất nhiều người đều ở hắn trong tay ăn mệt, hôm nay nếu là không cho điểm tiền nói, hắn là đừng nghĩ muốn an tâm. Nhìn nhìn lại bị đánh mặt mũi bầm dập nhi tử, Tô Minh Thành ở trong đầu nhớ tới biện pháp. Ngay sau đó, Tô An ninh thân ảnh trực tiếp hiện lên ở trong đầu, Tô Minh Thành thần sắc một bẩm vị này đại ca, nhà của chúng ta đừng nói là 50 vạn. Liền mười vạn đều lấy không ra a Không phải có phòng ở sao? Đại hán lười biếng nói. Nay phòng ở, rách tung tué, hoàn cảnh cũng không tốt, đại khái cũng bán không ra như vậy cao giá cả. Nói như vậy, người là không nghĩ bồi. Đại hán nói, hướng tới phía sau hai người ý bảo. Phía sau hai cái tùy tùng lập tức giá nổi lên tô an lâm thân mình. thấy thế, tô Minh Thành nhanh chóng tiếp tục nói, ta này phòng ở bán không được. Nhưng nhà ta đệ đệ phòng ở bán. Nga! Đại Hán ngứng mày, dùng tay ra hiệu ý bảo phía sau người dừng lại, chờ đợi Tô Minh Thành. Ta đệ đệ một nhà vừa mới ra ngoài ý muốn đã chết, lưu lại hai đứa nhỏ, bọn họ phòng ở theo lý mà nói chúng ta cũng có thể kế thừa, bọn họ phòng ở ở Tân Khai Phá Tiểu Khu, giá trị thượng trăm vạn, nếu là bán, đổi người năm vạn là không có vấn đề. Tô Minh Thành vừa nói, một bên ở trong lòng đánh chủ ý. Có người này hỗ trợ, phòng ở hẳn là thực mau là có thể tới tay. Đại hán nhìn trước mắt trong ánh mắt phiếm tinh quang Tô Minh Thành, trong lòng cười lạnh, muốn lợi dụng hắn làm việc sao. Bất quá, có tiền là được. Ý bảo phía sau hai cái tùy tùng sau, Tô An lâm thân mình liền trực tiếp bị ném tới trước mặt, đi thôi, mang ta đi nhìn xem, người kia giá trị thượng trăm vạn phòng ở ở nơi nào. Tô Minh cố ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó gật đầu. Mang theo đại hán ba người cùng hướng tô an ninh trong nhà mà đi. Bên kia, tô an ninh trong nhà. Thì, thu thập hành lý đi nơi nào? Rời đi nơi này. Tô an ninh nhàn nhạt đáp, căn cứ nàng tính toán, nàng muốn đạt được linh lực phương hướng tử ở phía bắc một chỗ, nàng cần thiết đi nơi đó. Nếu là trong cơ thể linh lực biến mất hầu như không còn, muốn tra xét linh lực ở nơi nào, liền càng phiền thoái. Mặt khác chính là nàng tính đến phiền thoái gần, cho nên... Nàng vẫn là thừa dịp phiền tói đến trước mau rời khỏi. Ta còn có thể đọc sách sao? Tô An Tân nhìn Tô An Ninh nói, nhớ tới phía trước bá mâu nói với hắn đi theo tỉ tỉ liền không thể đọc sách, trong lòng có chút thấp thỏng. Đến lúc đó giúp ngươi tìm Tân học giáo. Tô An Ninh nghĩ phòng ở sở bán hơn 100 vạn đáp. Vừa mới nàng dùng linh lực lật xem nguyên thân một ít ký ức, cũng minh bạch nguyên thân vẫn luôn tính toán, nguyên thân cha mẹ lúc trước mua phòng ở thời điểm. Bất động sản chứng thượng viết chính là tên nàng, mà bọn họ sau khi chết, nguyên thân vẫn luôn cất giấu bí mật này, âm thầm liên hệ luật sư hỗ trợ bán phòng ở. Một bên cùng Tô Minh Thành cùng kế thiến tru toàn, một bên cũng chuẩn bị rời đi. Đại khái cũng tính toán này đó tiền cũng đủ bọn họ tỉ đệ tương lai rất dài một đoạn thời gian sinh. Sống. Hơn nữa, bán tiền thuê nhà nói tay, nhà mình đệ đệ chuyển trường chứng minh trợt đều chuẩn bị cho tốt, liền chờ rời đi. Lại không nghĩ rằng nguyên thân thế nhưng sẽ bởi vì bị kế thiến đẩy đến màn nện trúng đầu đã chết. ân Tô An Tân nghe được chính mình còn có thể đọc sách, trong mắt vui vẻ, theo sau nhìn trống dông phòng ở lại nghĩ tới chính mình ba ba mụ mụ, nước mắt liền chảy xuống dưới, tỉ, ba ba mụ mụ bọn họ. Bọn họ đã chuyển thế đầu thai, ngươi yên tâm. Tô An Ninh cũng không ngẩn đầu lên nói. Nhìn Tô An Ninh vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng. Tô An Tân yên lặng mà đem nước mắt cấp thu trở về, tiếp tục thu thập nổi lên chính mình hàng ngày vật phẩm. Theo sau, cùng mới tới phòng chủ tương giao tiếp sau, Tô An Ninh cầm dương hành lý cùng Tô An Tân hai người đi ra tiểu khu. Ngồi trên một chiếc taxi, ngồi trên xe Tô An Ninh cùng Tô Minh thành một đám người nên diện đụng phải. tỷ Tô An Tân tâm tức khắc căng thẳng, nắm chặt Tô An Ninh tay háo. Không có việc gì! Tô An Ninh nói thời điểm. Xe vừa vặn tốt lướt qua tô minh thành đám người thân mình. Tô an ninh quay đầu lại, nhìn bọn họ buôn chính mình vừa mới sở trụ phòng ở mà đi, ánh mắt biến lánh, ngay sau đó dâng lên một mặt lạnh băng, có nàng cái này ngôn linh sư miệng qua đen, về sau này toàn gia nhật tử cũng không tốt lắm quá, này cũng coi như là vì ban đầu tô an ninh báo thù đi. Quay đầu lại, ánh mắt chạm đến ở chính mình bên cạnh vẻ mặt sợ hãi tô an tân, tô an ninh khỏe miệng hơi nhấp xe taxi thực mau liền đến ga tàu hỏa tô An Tân gắt gao mà đi theo tô An ninh bên cạnh trong ánh mắt mang theo ủy lại hắn không biết tỷ tỷ muốn dẫn hắn đi nơi nào hắn chỉ biết tỷ tỷ là hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào thân nhân tô An ninh mang theo tô An Tân nhanh chóng mua đi trước kinh đô gần nhất véi xe kinh đô là Ho hạ Quốc chính trị văn hóa trung tâm mà chỗ phương Bắc cùng nà có thể tìm được linh lực phương hướng tương xứng địa phương đại nếu Tô Minh thành toàn ra muốn tìm bọn họ cũng là biển người mênh mang. Bất quá cho dù tìm được rồi, nàng cũng không có gì hảo sợ hãi, thuần túy đối nàng hiện tại càng quan trọng là tìm kiếm đến linh lực. Ở ga tàu hỏa đại sảnh chờ đợi một lát sau, Tô An Ninh cùng Tô An Tân lên xe. Hai người lên xe sau không lâu, Tô Minh Thành cùng kế thiến hai vợ chồng đội vã chạy tới ga tàu hỏa, điều tra lúc sau mới biết được, Tô An Ninh cùng Tô An Tân hai người ngồi cấp lớp đã rời đi. Lao công! Cái này nên làm cái gì bây giờ, 50 vạn A à. Kế thiến nghĩ đến chính mình bị trảo nhi tử, trong lòng ngỡ ra hỏa, nàng không nghĩ tới tô an ninh kêu nha đầu thúi thế nhưng âm thầm đem phòng ở bán cũng bỏ trốn mất dạng. Thật thật đáng giận. Cái này, bọn họ muốn táng ra bại sản mới có khả năng cứu trở về chính mình nhi tử. Kêu nha đầu thúi đã sớm kế hoạch hảo. Bọn họ đi kinh đô, kinh đô như vậy lại chúng ta muốn như thế nào tìm. Đáng giận lúc ấy không biết bất động sản chứng là ghi tạc gan ninh danh nghĩa. Tô Minh Thành buồn bực nói, nếu là sớm một chút biết, hắn nhất định sẽ coi trường này 2 tỷ đệ. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới tô an ninh có như vậy đại là gan, dám mang theo tô an tân một cái 8 tuổi tiểu hài tử đi kinh đô lang bạn. kia Làm sao bây giờ? Kế thiến trong lòng cao giận, lại cũng không còn hắn pháp hắn hiện tại chỉ cầu nhà mình nhi tử có thể trở về. Phong ở không thể động, chỉ có thể đem chúng ta tiền tiết kiệm nói ra, thuận tiện theo chân bọn họ áp ép giá. Tô Minh cách nói sẵn có nói, bọn họ liền một cái nhi tử, tiền không có còn có thể lại kiếm, nhi tử không có, không phải muốn bọn họ mệnh a Hôm nay giết nha đầu túi. Kế thiến trong miệng thức giận mắng, suy nghĩ lại chuyển tới Tô An Ninh từng nói câu nói kế thượng. Nàng mặt hướng khắc nghiệt, tồn không được tiền. Nghĩ đến phía trước kiếm tiền. Tựa hồ chỉ cần đến trên tay nàng đích xác lưu không xuống dưới, mấy năm nay trạng hướng hảo cũng là vì tiền ở tô minh thành nơi đó quản lúc này mới chuyển tới nàng danh nghĩa không mấy ngày liền không có. Ngay sau đó, kế thiến chạy nhanh đem cái này ý tưởng vứt ra trong óc, nàng không tin chính mình lẩu tài, nhất định là tô an ninh kia nha đầu thúi mèo mù vớ phải chuột chết. Nếu là nào một ngày bị bọn họ tìm được tô an ninh, nhất định phải làm nàng đem tiền cấp đổ ra. Mấy cái giờ lúc sau, Tô An Ninh cùng Tô An Tân hai người tới Kinh Đô. Đi vào phồn hoa đại đô thị, Tô An Tân tầm mắt ở cao ốc building chi gian lưu chuyển, ánh mắt sáng lấp lánh lập lòe. Tô An Ninh tuy rằng sớm đã đã biết thế giới này cùng nàng ban đầu thế giới không bình thường, nhưng nhìn thấy một đám mới lạ đồ vật đều làm nàng đối thế giới này nhận thức đang không ngừng mà đổi mới. Đến trước đó liên hệ tốt khách sạn sau. Tô An Ninh cùng Tô An Tân vượt qua đi vào kinh đô cái thứ nhất ban đêm. Ngày thứ 2 sáng sớm, làm Tô An Tân ngốc tại khách sạn, Tô An Ninh ở một nhà buôn bán tính mua di động mới cùng với điện thoại tạp lúc sau, liền bắt đầu liên hệ ở trang web thượng muốn bán ra phòng ở chủ nhà tin tức. Đối với như vậy tập trung tin tức, Tô An Ninh tỏ vẻ thực nên, tổng so trước kia nàng xuất ngoại lang bạc khi không tìm được có thể thuê phòng ở khi màn trời chiếu đất muốn tốt hơn nhiều. cả ngày Tô An ninh ở chạy vô số ra tiểu khu, ở tổng hợp các mầu điều kiện lúc sau, cuối cùng là tuyển định một nhà 70 nhiều mét vuông tiểu phòng ở, bên trong ngũ tạng đều toàn. Tuy rằng địa lý vị trí có chút thiên nhưng tốt xấu phủ cận có cái chạm xe buýt có thể phương tiện xuất nhập, cuối cùng định ra giá cả là một tháng 5.000, dự chi nửa năm. Giao xong tiền lúc sau, Tô An ninh liền trở lại khách sạn mang theo Tô An tân tới rồi tân ra. Trước đây vẫn luôn Huề hoài không phân chấn Tô An Tân rốt cuộc thoải mái lên. Không có ba mẫu, tỷ tỷ không cần bị đánh, thật tốt. Đang ở thu thập nhà ở Tô An Ninh đột ngột mà nghe được Tô An Tân những lời này, nhìn Tô An Tân đấy mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, trong lòng nổi lên hơi hơi gọn sóng. sơ sờ, sờ Tô An Tân đầu, chung quy là chưa nói chút cái gì. Cảm giác Tô An Ninh giờ phút này đối chính mình thân mật, Tô An Tân trên mặt nở rộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. Tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại đến bây giờ cũng chưa như vậy đối hắn, hơn nữa, tỷ tỷ không có biến ngốc đâu. Tô An Tân trước kia gặp qua ngốc tử, nhưng cái đó ngốc tử cùng tỷ tỷ không giống nhau, tuy rằng tỷ tỷ trở nên hung điểm, nhưng nàng không có việc gì liền hảo. Nghĩ, Tô An Tân cả người động tác đều trở nên nhẹ nhàng lên. Làm tốt vệ sinh, sửa sang lại hảo hành lý, Tô An Ninh mang theo Tô An Tân đi trong tiểu khu siêu thị mua vài thứ tiếp viện tủ lạnh sau. Tô An ninh liền ngồi ở chính mình phòng án thư bắt đầu suy xét chính mình tương lai kế hoạch. Tuy rằng nàng trong tay có được hơn 100 vạn bán tiền thuê nhà, nhưng ở nàng xem ra, này tiền là nguyên thân để lại cho Tô An tân, nàng hiện tại dùng này đó tiền cũng chỉ xem như tạm thời mượn, nàng trước mắt nhiệm vụ trừ bỏ tìm được có thể làm nàng bổ sung nàng linh lực đồ vật ngoại, cũng yêu cầu mau chóng tìm được mưu sinh phương pháp. Chỉ là, cho dù nàng có được nguyên thân ký ức, Nhưng nguyên thân có khả năng làm gì đó, nàng như cũ không hiểu. Như vậy xem ra, nàng chỉ có thể lợi dụng chính mình có bản lĩnh tới kiếm tiền. Nàng tính sẽ cái gì đâu. Tô An Linh ở trong lòng yên lặng nghĩ, nôn linh sư miệng quả đen. Phối hợp miệng quạ đen sử dụng đoán mệnh. Còn có một ít võ công trờ ở sông Sáo Giang Hồ chuẩn bị kỹ năng. Này đó, có thể kiếm được tiền sao. Ấn chính mình huyệt thái dương, Tô An Linh cảm thấy đau đầu. Tuy rằng ở thế giới này tạm thời không có địch nhân uy hiếp, nhưng nàng giống như cũng trở thành không đúng tí nào người. Đứng dậy, tới rồi tô an tân phòng, nhìn tô an tân đang ngủ, tô an ninh liền đi ra cửa phòng, nàng tính toán trước hiểu biết một chút quanh thân trạng hướng lại làm tính toán. Nếu là không được, cũng chỉ có thể lợi dụng một chút nguyên thân bằng cấp đi tìm cái công tác, đến nỗi bản lĩnh gì đó, chậm dãi sờ soạn. Lại đối tiểu khu phụ cận hoàn cảnh hiểu biết thất thất bát bát lúc sau. Tô An ninh liền ra tiểu khu, vừa ra tới liền thấy được giao thông công cộng trạm, mượn trong đầu ký ức khắp nơi trạm điểm tìm kiếm, nhìn đến cổ phố hai chữ thời điểm. Tô An ninh trong đầu hiện lên một bộ quen thuộc hình ảnh, tâm niệm vừa động, thượng đi trước cổ phố xe buýt. Xe buýt đến trạm điểm lúc sau, Tô An ninh xuống xe, nhìn đến trước mắt quen thuộc vật kiến trúc khi, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm, cho dù hiện tại sinh hoạt địa phương lại phương tiện, cũng không kịp trong trí nhớ gia viên. Nàng có chút nhớ nhà, tuy rằng nàng trong nhà chỉ có nàng một người. Hô, Long Ngực trung trầm rãi tràn ra một cổ trợ khí. Đã tới thì an tâm ở lại. Tô An Ninh trong lòng mặc niệm những lời này, bắt đầu ở cổ phố đi dạo lên. Bên hai không ngừng truyền đến đủ loại kiểu dáng thét to thanh. "Tiểu thư, muốn hay không nhìn đến cái này đồ sứ? Đây chính là nhà ta truyền bảo bối." "Tiểu thư, đến xem ta nơi này." Tô An Ninh mắt nhìn thẳng hướng trong đi. Cuối cùng bước chân lại dừng lại ở một cái chốn ở góc phòng đoán mệnh sạp trước mặt. Đoán mệnh cũng có thể kiếm tiền sao. tiểu thư, muốn tính cái mệnh sao? Đoán mệnh lao ra tử vô về chính mình dâu bạc, một bộ cao nhân bộ dáng. Bao nhiêu tiền? Xem ngươi cao hứng đi. Nếu là đoán chắc nhiều cho ta điểm, tính không chuẩn không cho cũng đúng, gặp nhau tức là có duyên. Lao gia tử cao thâm kho đoán nói. Tổ an ninh nhìn lướt qua lão gia tử. Ở trước mặt hắn ngồi xuống nói, tính đi. Nhìn thấy tình cảnh này, lao ra tử nói cái gì cũng chưa nói, lấy ra một trường giấy cùng bút lông đặt ở tô an ninh trước mặt, tùy tiện viết cái tự đi. Tô an ninh nghiên lặng mà viết cái thiên tự. Nhìn cái này tự, đoán mệnh lao ra tử nhìn nhìn tô an ninh mặt hướng, chầm ngưng một lát sau tiếp tục nói, hỏi cái gì? Sự nghiệp. Thiên hỏi sự nghiệp, ngươi hiện tại xuất đầu rất khó. Thường thường sẽ có người cho ngươi chế tạo khó khăn, bất quá đã qua một quan, kiên trì đi xuống có thể ở vượt qua tiếp theo đóng lời nói, sự nghiệp đại thành. Từ tướng mạo thượng xem ngươi cũng là đại phú đại quý chi mệnh, sự nghiệp không cần nhọc lòng, kết hợp lên xem chính là mấy năm nay ở sự nghiệp thượng khả năng sẽ có một ít vấn đề, nhưng qua hai năm lúc sau, định có thể một bước lên trời. Đoán mệnh lao ra tử chắc chắn nói. Nghe xong lão ra tử nói, tô an ninh những mày. Hai năm sau không chuẩn còn có thể tìm được ngươi sao? Nếu ngươi không tin nói, coi như ta cho ngươi miễn phí chắc đi. Lao ra tử bừng nói, nói xong, cũng không để ý tới tô an ninh, cầm tô an ninh vừa mới viết tự liền thu lên. Tô an ninh cười khẽ một tiếng, lấy ra 100 nguyên đặt ở Lao ra tử trước mặt, này tiền cho ngươi, sắp cho ta mượn trong chốc lát. A ta cũng tưởng đoán mệnh chơi chơi. Loại sự tình này có thể chơi sao? Hoang đường. Lao ra tử nổi giận nói. Nếu ngươi không muốn, ta tìm người khác đi. Nói, Tô An Ninh đứng dậy, chuẩn bị đem 100 khối rút về tới. Ngay sau đó, Lao ra tử nhanh chóng ngăn chặn 100 khối, nhìn Tô An Ninh, liền mở giờ. Tô An Ninh không tỏ ý kiến. Một lát, ban đầu đoán mệnh sạp liền ngồi hạ Tô An Ninh. Tô An Ninh trực tiếp lấy ra vừa mới đoán mệnh Lao ra tử viết ở giao diện thượng tùy duyên hai chữ trực tiếp ở mặt trên viết nói, đoán mệnh một lần 1.000 không chuẩn không cần tiền. Tân giao diện vừa ra tới nhưng thật ra hấp dẫn không ít người, nhưng nhìn mặt trên tiền, lại nhìn nhìn tô an ninh mặt, đều nghị luận lên, như vậy tuổi trẻ đoán mệnh sư, còn như vậy quý, có thể chuẩn sao. Đối với người khác hoài nghi ánh mắt, tô an ninh như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Một lát sau, rốt cuộc có người ở nàng trước mặt ngồi xuống. Người muốn tin cái gì? Tô An ninh nhìn nhìn trước mắt người này, hỏi, tính tình yêu. Nghe vậy, Tô An Ninh nghiêm túc xem nổi lên trước mắt người này mặt hướng, theo sau mở miệng nói, ngươi hẳn là cùng ngươi bạn gái vừa mới chia tay, hơn nữa ngươi mỗi một đời bạn gái đều sẽ cùng ngươi chia tay. Nghe được Tô An Ninh nói, đoán mệnh nam nhân mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào biết? Từ ngươi tướng mạo thượng nhìn ra tới, trừ bỏ cái chán trống trải phiếm thanh ở ngoài, ngươi giữa mày quá khoan. Hơn nữa gian môn chúng mắt viên đại, lông mày loạn, con người đột. Cái nào phương diện đều thuyết minh ngươi không phải một cái chuyên tình người, thường xuyên ngăn cản không được mặt khác nữ nhân dụ hoặc đào hoa nhiều, cho nên tình yêu vô pháp viên mãn. Tô An ninh nói, trong ánh mắt lộ ra từng tí khinh thường. Ta nhìn Tô An ninh khinh thường, nam nhân căng ra đầu nói, đại sư, có thể cho ta ngấm lại biện pháp sao? Ta cũng không nghĩ, nhưng mỗi một lần đều nhịn không được. Hắn cũng tưởng hảo hảo nói thứ luyến ái sau đó kết hôn sinh con, nhưng mỗi lần tổng hội có hoặc này hoặc kia ngoại ý muốn phát sinh, hiện tại thấy tô an ninh thật sự chuẩn xác nói ra, quả thực liền đem tô an ninh trở thành cứu tinh. Hắn hôm nay cũng là vừa xảo tới bên này, trước mắt vị này đại sư căn bản không có khả năng gặp qua hắn. Người tên gọi cái gì? Một triệu tịch. Một triệu vì đào, ý chỉ vì đào hoa, tịch thông tịch, tịch giả làm trọng, ý vì nhiều. Tên là đào hoa nhiều, cũng khó trách ngăn cản không được các màu lạ đào hoa, nếu muốn ngăn cản tình huống như vậy, đổi cái tên đi. Tô An Ninh nói thẳng. Kia đại sư, đổi tên là gì hảo? Nam nhân cấp bách hỏi. Một triệu ngăn, ngăn vì đỉnh chỉ chi ý, đào hoa ngăn, mặt khắc ngăn thông tử, có nở hoa kết quả chi ý, chúc ngươi sớm ngày tu thành chính quả. Tô An Ninh đáp lời, nếu là người này tên thật sự sửa lại. Nàng có tính không cứu lại không ít bị ngoại tình nữ tử. Ta trở về lập tức đổi tên. Nam tử kích động nói, theo sau tử trong bóp tiền rút về 10 chương trăm nguyên tiền lớn đặt ở tô an ninh trước mặt, cảm ơn đại sư. Nói xong, nam tử nhanh chóng rời đi hiện trường. Tô an ninh bình tĩnh mà đem tiền cấp thu hồi, sau đó nhìn vây xem quần chúng nói, các ngươi, ai còn muốn chắc sao? Ta tới thử xem xem. Có một cái bác gái nhanh chóng chiếm linh tô an ninh trước mặt vị trí, nàng cũng là không có biện pháp, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Kế tiếp với cái, tô an ninh đều nhanh chóng nói ra người thí nghiệm trước mặt sở gặp phải chạm huống, cũng được đến người thí nghiệm kịch liệt phản ứng. Bởi vậy, vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng từ ban đầu chết lặng đến không thể tin tưởng. Nhìn mọi người đoán mệnh giả tính xong lúc sau cam tâm tình nguyện lấy ra một ngàn. Không ít người trong lòng bắt đầu ngoe dục dịch, bọn họ chung có chút người cũng đích xác gặp một ít phiền thoái. Hoa cái một nguyên nếu là có thể giải quyết một chút cũng khá tốt. Nói nữa, không phải không chuẩn không cần tiền sao. Làm tốt chuẩn bị tâm lý, bọn họ đã ở tô an ninh sạp hàng phía trước nổi lên đội ngũ. Đương đoán mệnh lao gia tử trở về, nhìn đến nhà mình sạp trước một màn khi, quả thực chính là trận mắt há hốc mồm. Hắn sinh ý như thế nào liền chưa từng như vậy hảo quá. Này thanh tú cô nương so với hắn cái này cao nhân còn chịu người tin tưởng sao. Lúc này tô an ninh vừa nhắc đầu liền thấy được ở một bên chờ đoán mệnh lao gia tử, nhìn nhìn thời gian, đã mau một giờ. Nàng là cái tuân thủ rước định người. Tính xong cuối cùng một cái, đối với phía sau một ít người xin lỗi nói, đã đến đến giờ, hôm nay đoán mệnh kết thúc. Kia đại sư, ngươi chừng nào thì lại đến. Phía sau xếp hàng người có chút khẩn chưng nói, Bình tĩnh thu thập xong tiền, tô an ninh vừa đi xuất chúng người vòng vây một bên nói, ngày mai buổi sáng sẽ lại đến một giờ. Nếu đoán mệnh có thể kiếm tiền, liền tạm thời tính tính đi. Nói xong, tô an ninh thân ảnh đã nhanh chóng biến mất. Nhìn tô an ninh rời đi phương hướng, đứng ở tại chỗ mọi người phản ứng lại đây mới ở trong lòng buồn bực nghĩ, ngày mai buổi sáng vài giờ. Mà lúc này, một cái tiểu tử lặng lẽ từ trong đám người ra tới. Nhìn vừa mới chính mình quay chụp video, trong ánh mắt lộ ra không nhỏ tính kế. Này video nếu là thượng chuyển tới trên mạng, không biết tỷ lệ cờ lạc thế nào a Chương 4 Từ cổ phố về đến nhà, một quan tới cửa, một cái tiểu thân mình liền nhanh chóng phát đi lên. Tô an ninh theo bản năng nẹ tránh. Chạm vào một tiếng, Tô an tân thân mình trực tiếp đụng vào trên cửa. Ô, đau quá. Tô an tân vuốt chính mình cái chán ủy khuất nói tỷ tỉ, tỉ như thế nào liền nẹ tránh. Không có việc gì đi. Nhìn tô an tân trên trán khối trạng hồng, tô an ninh cũng có chút ngựa ngùng. Tô an tân lắc lắc đầu, lại là hủy khuất nói. tỷ ngươi đi đâu? Ta tỉnh lại liền một người, sợ hãi. Một người ở nhà, làm tô an tân hảo không cảm giác an toàn. Ngươi sợ cái gì? Tô an ninh tự động xem nhẹ trước một câu, hỏi lại tô an tân, điểm này sự đều sẽ sợ. Có phải hay không có điểm quá yếu? Ta đột nhiên, Tô An Tân có chút ngượng ngùng nói, ánh mắt trộm ngắm Tô An Ninh, một bộ làm sai bộ dáng. Nhìn Tô An Tân liếc mắt một cái, Tô An Ninh ở trong lòng yên lặng có một cái tính toán, tới phía trước vốn dĩ liền nói muốn rèn luyện Tô An Tân, hiện tại là tháng 7, chính nghỉ hè, vừa vận tốt có thể hảo hảo rèn luyện. Liên ở mặt nghĩ nên như thế nào huấn luyện Tô An Tân khi... Tô An ninh đột nhiên cảm giác có vài cổ linh lực từ ngoại rụng mánh vào chính mình thể lực. Cảm giác được đã lâu linh lực, Tô An ninh trong lòng trồi lên một mạt mừng như điên. Này bác địa quả nhiên có linh lực, đi vào nơi này sau phát hiện chính mình linh lực còn thừa không có mấy Tô An ninh lúc này tâm mới chân chính hạ xuống. Kế tiếp nàng nhất yêu cầu chú ý chính là linh lực là từ đâu tới. tỷ làm sao vậy? Nhìn Tô An ninh mạc danh thần sắc, Tô An tân lo lắng hỏi. Không có gì. Nghe vậy, tô an ninh nhanh chóng hoàn hồn đáp cả người đều lơ lỏng xuống dưới. Đi đến tô an tân trước mặt, cầm lấy tô an tân tay đem nổi lên mạch, cốt cách rõ ràng, kinh mạch khoan lạc, là cái luyện võ hạt giống tốt. Luyện gan trước luyện thần, nếu thích hợp luyện võ, nàng liền trước dậy hắn luyện võ đi, có võ bằng thân, về sau cũng không dễ dàng bị người khi dễ, đến lúc đó nàng đi cũng an tâm. Thần xác trở nên nghiêm túc, Tô An Ninh nhìn chầm chầm Tô An Tân gần từng chữ, tỷ tỷ muốn giúp ngươi rèn luyện thân thể, đến lúc đó tỷ tỷ nói cái gì, ngươi liền làm cái đó, có thể làm được sao? Tỷ tỷ sẽ bồi ta sao? Tô An Tân hỏi. Ấn. Tô An Ninh nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, hắn muốn tỷ tỷ thường xuyên bồi hắn. Nhìn Tô An Tân như vậy thống khoái đồng ý, Tô An Ninh nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, tuy rằng điếu đi điểm, nhưng thắng đang nghe lời nói. Ban đêm. Tô An ninh phòng nội. Tô An ninh nhìn buổi chiều xuất ngoại đoán mệnh kiếm một vạn đa nguyên ở phát ngốc, nàng không nghĩ tới, đoán mệnh có thể kiếm tiền, càng không nghĩ tới chính là, ở hôm nay đoán mệnh lúc sau thế nhưng có linh lực xuất hiện. Nhưng nàng tưởng không rõ chính là đoán mệnh khi nào đối ra tăng linh lực có trợ giúp. Chỉ là, trước mắt mới thôi, trừ bỏ cái này, nàng không thể tưởng được mặt khác. Tính, ngày mai dù sao còn muốn đi. Nàng chú ý một chút rốt cuộc cùng đoán mệnh có hay không quan hệ liền đã biết. Sáng sớm hôm sau, tô an ninh liền tính toán tiếp tục đến cổ phố nhìn xem, chính là lâm ra cửa hết sức, mới phát hiện gắt gao theo sau lưng mình tô an tân. Thiếu chút nữa đem hắn đã quên. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ở nhà trước ngốc đi. Nói, tô an ninh thần sắc cũng có chút chần chờ, nhưng nàng mang theo tô an tân đi đoán mệnh cũng không phải một chuyện. Ta cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài. Ta một người ở nhà thực nhảm chán. Tô An Tân lập tức đáp, hắn không nghĩ một người ngốc tại trong nhà. Không có phương tiện mang người đi ra ngoài. Tô An Ninh đơn giản một câu khiến cho Tô An Tân ngậm miệng lại. Kia tỷ tỷ muốn nhanh lên trở về. Tô An Tân chỉ có thể thấp dọng cầu xin nói. Hai cái giờ. Nhìn Tô An Tân đáng thương hề hề ánh mắt, Tô An Ninh bất đắc di nói. Ấn. Nghe được chuẩn xác thời gian. Tô An tân trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Trong chốc lát sau, Tô An ninh mang theo cùng hôm qua không giống nhau tâm tình bước vào cổ phố, vừa đi tiến, liền có mấy người nhanh chóng xuống tới. Đại sư, ngày hôm qua dựa theo ngươi nói làm, ta phiền thoái giải quyết. Ta cũng là, tìm được ta vứt cái kêu bà bối, quả nhiên là bị ta nhi tử cầm ẩn nóp rồi. Ta vừa mới chia tay bạn gái cũng trở về tìm ta, ta đáp ứng nẳng về sau không bao giờ thông đồng mặt khác nữ sinh. Một đám người mồm 5 miệng 10 ôm lấy Tô An ninh nói, thần xác bên trong mang theo đối Tô An ninh bội phục ân Nói đơn giản một chữ, Tô An ninh đi tới ngày hôm qua đoán mệnh tiểu quán, sạp chung quanh đều là một ít bị giới thiệu tới đoán mệnh người. Nhìn đến Tô An ninh xuất hiện thời điểm, ánh mắt lượng kinh người. Lao quý củ. Tô An ninh đối với Lao gia tử nói. Lao gia tử nhìn thoáng qua Tô An ninh sau đáp ứng rồi. Đứng dậy. Đem vị trí nhường cho tô an ninh, lại không giống hôm qua như vậy rời đi, mà là đứng ở một bên nghiêm túc mà nhìn lên, hắn muốn nhìn một chút này tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Mà tô an ninh mới vừa ngồi xuống định, lập tức liền có người ngồi ở nàng đối diện. Đại sư, ta là người khác giới thiệu lại đây, gần nhất ta luôn là ném tiền, rõ ràng đều rất cẩn thận, có phải hay không có cái gì quái dị địa phương. Tô an ninh nhìn nhìn trước mắt người tướng mạo Mặt mày hừng hào, khuôn mặt no đủ, không giống như là gần nhất phải đi vận đen người, ngược lại là có khả năng hỷ sự lâm môn. Ngươi đại khái có chuyện tốt gần, này ném tiền chỉ là điều báo, hoặc là ngươi cái này chuyện tốt xa xa vượt qua ngươi hiện tại có được phúc khí, rớt điểm tiền có thể cho ngươi thuận lợi được đến cái này phúc khí, hơn nữa, từ rất tiền đi lên xem, ngươi này chuyện tốt khả năng cùng tiền có quan hệ. Tô An Ninh thanh âm không nhanh không chậm nói. Nghe nàng nói xong, Trước mắt nam nhân có một tia do dự, ném tiền không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Này đáng tin tại sao? Chờ chuẩn lúc sau lại cho ta tiền, tiếp theo cái. Tô An ninh vừa thấy liền biết trước mắt người này cũng không quá tin tưởng, theo sau đối với những người khác tiếp tục nói. Nam nhân hốt hoảng mà đứng dậy, nhìn Tô An ninh một lát, vẫn là xoay người đi rồi. Nếu là thật sự linh nghiệm, hắn sẽ nhiều cấp điểm cấp vị này đoán mệnh sư phó. Kế tiếp. Lục tục mà cũng có một ít người tiến đến đoán mệnh. Ước chừng một giờ sau, Tô An ninh liền kết thúc hôm nay đoán mệnh. Làm lơ những người khác khát cầu cùng với đoán mệnh lao ra tử đánh giá ánh mắt, Tô An ninh cùng hôm qua như vậy nhanh chóng rời đi. Ngồi ở xe bức thượng, Tô An ninh nghĩ đến hôm nay đoán mệnh khi cũng không có trực tiếp cảm giác được có linh lực dao động. Trong lòng liền minh bạch linh lực không phải bởi vì đoán mệnh trực tiếp khiến cho ánh mắt hơi liễm. Hôm nay cũng đều không phải là không có thu hoạch. Linh lực tuy không phải từ đoán mệnh trực tiếp khiến cho, nhưng linh lực bổ sung nhất định cùng đoán mệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ, chỉ là nàng không biết này đây loại nào phương thức nhất lên liên hệ. Đúng lúc này, một người tuổi trẻ nữ hài đột nhiên quay đầu lại cẩn thận mà nhìn tô an ninh, sau đó thường thường quay đầu lại xem một cái tô an ninh lại xem một cái chính mình di động. thấy thế, tô an ninh đáy mắt hiện lên một kia kỳ quái. Tiếp theo nháy mắt. Nữ hài đột nhiên đi tới Tô an ninh cách vách chỗ ngồi, đối với Tô an ninh cười thần bị nói, ngươi có phải hay không sẽ đoán mệnh. Tổ an ninh cho rằng này nữ Hải là ở cổ phố nhìn thấy chính mình trong đó một người, nhàn nhạt nói, ơn, ngươi tính thật sự thực chuẩn sao. Tin tắc linh, hoa, xem ngươi liền hảo có cao nhân phạm, khó trách trên mạng đối với ngươi hảo có tranh luận. Nữ Hải hương phấn mở miệng nói, trên mạng đối ta có tranh luận. Tô An ninh mày nhữ lại, này nữ sinh đang nói cái gì? Ngươi nên sẽ không còn không biết đi. Nữ hài ngoài ý muốn nhìn Tô An ninh, theo sau lấy ra di động điểm đánh ra video lúc sau đưa cho Tô An ninh, đây là ngày hôm qua bị thượng truyền video, thượng truyền sau, nhưng hỏa bạo. Tô An ninh lấy quá nữ hài di động nghiêm túc nhìn lên. Nói nói chuyện ngày hôm qua ở cổ phố gặp được mỹ nữ thần côn, là thật bản lĩnh vẫn là thác. Ngao ô! Xem xong video chỉ có một cảm giác, thật ngầu huyễn. Nếu này mỹ nữ bản lĩnh là thật sự lời nói. Thoạt nhìn như là thật sự, lại có chút giả, những cái đó bị tính chuẩn người có chút quá kích động, có điểm như là thác cảm giác. Lại là một cái vì nổi danh nữ nhân, đánh cuộc, sau đó không lâu cái này mỹ nữ sẽ chủ động ngày ra. Haha, ha, không nói đoán mệnh bản lĩnh, này mỹ nữ lớn lên thật không kém, tố nhăn đều như vậy tỉnh. chờ kế tiếp Dù sao ta cảm thấy nàng có một loại cao nhân phạm, thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Quá tuổi trẻ, làm người có chút không thể tin được, còn có chính là quá xinh đẹp, làm người có một loại có gì bấy dập cảm giác. Xem xong video cùng với phía dưới bình luận nội dung, tô an ninh đưa điện thoại di động trả lại cho nữ hài, trong đầu lại là hiện lên vừa mới nhìn đến những lời này đó, thắc, nổi danh, là nói nàng là kẻ lừa đảo sao. Đem trong tay di động để còn cấp nữ hài, tô an ninh thần sắc có vẻ bình đạm. Nhìn tô an ninh phản ứng, nữ hài trong ánh mắt càng là tò mò, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Tô an ninh cũng đã đứng dậy xuống xe, nhìn tô an ninh rời đi bóng dáng nữ hài thầm đều đáng tiếc, nàng như thế nào đã quên làm đối phương cho nàng tính tính toán. Như vậy, nàng chẳng phải sẽ biết đối phương tính linh không linh. Ai, thật đáng tiếc. Bất quá, thoạt nhìn, rất khóc bộ dáng Lúc này đây Tô An Ninh về đến nhà, đồng dạng là nên diện thu được Tô An Tân chạy như bay mà đến ôm, nguyên bản muốn tránh lué, nhưng nghĩ đến hôm qua Tô An Tân kia bị khuất mặt mày khi, ngạnh sinh sinh khống chế chính mình bản năng, ôm lấy Tô An Tân thân thể. Tỷ tỷ. Tô An Tân kêu to nói, thần xác bên trong mang theo điểm điểm sung sướng, hôm nay tỷ tỷ không né tránh hắn ai. Ấn. Dẫn theo Tô An Tân thân thể đem hắn ném tới trên sofa. Tô An ninh lúc này mới xoay người trở về chính mình phòng, Tô An tân cười hì hì ngồi ở trên sofa tiếp tục xem tivi, tựa như một con trộm tanh miêu giống nhau. Tô An ninh vào nhà lúc sau, trước tiên liền cầm lấy chính mình di động, dựa theo vừa mới ở trên xe nội dung tìm tòi lên. Nhìn kia cao cao treo lên video, mày nhăn càng khẩn, loại này bị người khác nhìn trộm cảm giác quái quái. Đây là cái này địa phương làm nàng có chút phiền chán địa phương luôn là ở một ít có lẽ có giám thị hạ. Tâm mắt lại trở lại với bùa thượng, xoát một chút, lại là một cái tân trên video chuyển, tô an ninh nhìn nhìn hình ảnh liền biết đây là nàng hôm nay đi đoán mệnh video. Đúng lúc này, một cổ linh lực lại đột ngột mà xâm nhập nàng trong cơ thể. Linh lực đã đến làm tô an ninh sững sờ ở tại chỗ, có phải hay không quá mức trùng hợp. Ngay sau đó, tô an ninh lập tức nhìn mắt ngày hôm qua cái kia trên video chuyển thời gian. Phát hiện vừa lúc cùng ngày hôm qua linh lực dũng mãnh vào nàng trong cơ thể thời gian tương xứng. Tô an ninh thần sắc nổi lên không nhỏ gần sóng, chẳng lẽ bổ sung nàng linh lực cùng đoán mệnh không quan hệ, có quan hệ chính là cái này video. Chương 5 Ý nghĩ như vậy vừa ra, tô an ninh liền ở trong lòng tính toán chuyện này khả năng tính, nhưng nàng vẫn là có chút không rõ, nếu thật là cùng này video có quan hệ nói video như thế nào có thể vì nàng bổ sung linh lực. Chỉ là vô luận như thế nào tế tư, tô an ninh như cũ không có bất luận cái gì manh mối. dây tiếp theo, tô an ninh cũng không hề thâm tưởng, dù sao mặc kệ là mặc khác cái gì nguyên do, linh lực có thể được đến bổ sung liên hành. Xem ra, nàng ngày mai khả năng còn phải tiếp tục đi đoán mệnh, một bên kiếm tiền, một bên bổ sung linh lực, chỉ cần nàng linh lực khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, nàng liền có thể rời đi nơi này trở lại nguyên lai thế giới. Chỉ là, trước khi rời đi, còn có một cái tô an tân muốn an bài. Nghĩ đến đây, tô an ninh khỏe miệng không tự giác mà nhấp thành một cái thẳng tắp, hiện tại tô an tân quá nhỏ. Nàng muốn toàn vô băn khoăn rời đi, tựa hồ còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nếu nàng gánh hạ tô an tân trách nhiệm, nàng nhất định phải đối hắn phụ trách, nhưng nhiều nhất 10 năm, nàng là cần thiết phải rời khỏi. Khi đó tô an tân đã là thành nhân. Còn có nàng lưu lại tiền tài, nàng đã xem như tận tình tận nghĩa, cũng không tính vi phạm ngày đó nàng ưng thuận lời thề. Có tính toán, Tô An ninh bắt đầu ngược lại bắt đầu chế định tương lai một ít kế hoạch. ngày hôm sau, ở tương đồng thời gian đoạn, Tô An ninh đi tới cổ phố. Hôm nay ở đoán mệnh sạp trước chờ người so ngày hôm qua càng nhiều, một là bởi vì bị nàng thành công tính chuẩn người hướng quanh thân người đề cử, nhị chính là hế bổ thượng hai cái video công lao. Không ít ở kinh đô vong hữu nhìn video lúc sau liền tới đây xem náo nhiệt, bọn họ cũng muốn biết đoán mệnh như vậy mơ hồ sự tình rốt cuộc là thật hay là giả. Rất xa nhìn đến tô an ninh lại đây, đoán mệnh lao ra tử liền giống như thấy được cứu tinh giống nhau, ở Trấn an hảo sạp trước nôn nóng khó nhịn người lúc sau, nhanh chóng hướng tới tô an ninh đi qua. Hôm nay sáng sớm liền có người ngồi xổm hắn sạp trước mặt hỏi hắn tô an ninh có phải hay không hắn đệ tử. Còn ra càng cao giá cả làm hắn tính, hắn nghe xong lúc sau cũng là một trận bất đắc dĩ, hắn nếu là có tô an ninh bản lĩnh, đã sớm phát tài Nghĩ đến hôm qua nhìn đến tô an ninh đoán mệnh toàn bộ quá trình, hắn đã bị tô an ninh hoàn toàn chinh phục. Tuy rằng tô an ninh tuổi còn trẻ, nhưng thực sự là cao nhân một cái A. Đại sư, ngươi cuối cùng là tới. Lào ra tử đứng ở tô an ninh trước mặt, khách khách khí khí mở miệng nói, này đó khách nhân, đợi ngươi hồi lâu. Tô An ninh nhìn ở đoán mệnh sạp đại bãi trường long người, thần sát một đốn, người có phải hay không có điểm quá nhiều. Nhìn Tô An ninh do dự không chừng ánh mắt, đoán mệnh lao ra từ tiếp tục nói, đại sư, có cái gì vấn đề sao? Chúng ta hợp tác, một ngày ta chiêu đãi 20 cá nhân, tiền ngươi chịu một thành, ngươi giúp ta an bài như thế nào? Nàng tuy rằng muốn mượn đoán mệnh kiếm tiền cùng thu hoạch linh lực, lại không tính toán đem chính mình sở hữu thời gian đều hoa tại đây sự kiện thượng. 20 người, không sai biệt lắm. Nghe xong tô an ninh nói, đoán mệnh lao ra tử đấy mắt hiện lên một kia khắc thường, trong đầu một đạo tinh quang nhanh chóng xét qua, đại sư ngươi là tính toán lâu dài làm đi xuống sao. Ấn! Nếu đại sư tính toán lâu dài làm, không bằng chúng ta ở chỗ này thuê một nhà cửa hàng tốt không? Đoán mệnh lao ra tử vừa nghe tô an ninh nói, trong lòng bàn tính liền đánh bùn bùn vang. Thuê cửa hàng! Tô an ninh ngoài ý muốn nhìn trước mắt lao ra tử. Đại sư ngươi có bản lĩnh, còn sợ kiếm không đến tiền sao. Nói thật ra, nay một người một tựa hồ có chút quá thấp, giống hiện tại một ít nổi danh đại sư, bọn họ giúp kẻ có tiền làm việc, một bút đều là mấy vạn mấy chục vạn thậm chí là càng nhiều, giúp bọn hắn một người tính, nhưng để ngươi hiện tại mấy chục thậm chí thượng trăm. Đoán mệnh lao ra tử ở một bên cổ suý nói. Hắn tại đây đoán mệnh dọc theo đường đi nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng cho hắn tìm được kiếm tiền thời cơ. Hắn không bản lĩnh, nhưng không chịu nổi tô an ninh có bản lĩnh A. Tô an ninh đánh giá sẽ trước mắt cái này lao ra tử tướng mạo, ngạch đỉnh gần mép tóc bộ phận chính tề, thái dương rộng mà no đủ, mi nùng phong phú, môi hình đoan chính, đại biểu cho đối bên người huynh đệ bằng hữu đặc biệt hảo, am hiểu đáy nhân, rằng huynh đệ tỉ mộ tình nghĩa, thời khắc mấu chốt sẽ không dùng bỏ bằng hữu Càng sẽ không bán bạn cầu vinh, do đó loại này tướng mạo người tương đối đáng tin cậy, hơn nữa loại người này còn thực thông minh, chỉ cần có người tương trợ, định có thể nắm lấy cơ hội thành công. Từ tướng mạo xem ra, nàng cùng trước mắt vị này lao ra tử hợp tác nhưng thật ra tốt nhất chi tuyển. Hơn nữa, tối hôm qua ở chế đỉnh kế hoạch khi, nàng trong lòng cũng có một ít tính toán, trừ bỏ đoán mệnh ở ngoài, nàng còn tính toán chính mình chế tắc trên video truyền. Cho nên lúc này đang nghe vị này lao ra tử kiến nghị sau, tô an ninh càng tâm động, có cửa hàng, liền có cố định chỗ ở, thao tác lên cũng liền càng thêm phương tiện. Như vậy nghĩ, tô an ninh gật gật đầu nói, đề nghị của ngươi ta tiếp thu, cụ thể, chờ ta tính xong hôm nay 20 cái sau lại nói. Hảo hảo đoán mệnh lao gia tử vui vẻ ra mặt, lập tức xoay người giúp tô an ninh an bài người đi. Chờ hôm nay 20 người tính xong lúc sau, lao ra tử thu quán mang theo tổ an ninh hướng tới cổ phố chỗ sâu trong đi đến. Đi vào một chỗ nhà dân, lao gia tử ngừng lại. Nhìn này chỗ chỗ ở, tổ an ninh nhìn về phía lao gia tử. Đây là ta phụ thân truyền xuống tới một chỗ bất động sản, ta vẫn luôn ở nơi này, đằng trước là cái cửa hàng, ta phía trước đều cho thuê đi ra ngoài thu điểm tiền thuê, vừa vận tốt lần trước, hiệp ước đến kỳ, ta chính mình tính toán làm nghề nghiệp, liền không xuống dưới. Lao ra từ một bên mở cửa, một bên nói, ngay sau đó nghĩ đến chính mình tựa hồ còn không có giới thiệu quá chính mình, tiếp tục nói, ta họ tử, ngươi có thể kêu ta lão tử. Ta là Tô An ninh ta gọi ngươi từ lao tốt không? Tô An ninh ánh mắt đặt ở từ lao có chút trắng bệnh đầu tóc thượng, này một tiếng lao tử, nàng thật đúng là kêu không ra khẩu. từ lao nghe vậy, gật gật đầu. Môn mở ra lúc sau, một cái cổ xưa sân liền xuất hiện ở Tô An ninh trước mặt. Tô An ninh khắp nơi đánh giá, nhìn đình viện sâu thẳm cùng yên tĩnh, đảo có một loại về tới trước kia cảm giác. Theo sau, từ lao mang theo Tô An ninh hướng phía trước cửa hàng. Cửa hàng hiện ra hình chữ nhật, diện tích lước chừng 60 mét vuông tả hữu, là một nhà cửa hàng, đó là dư giả. người này cửa hàng, chỉ cần lấy tiền thuê liền đã không tiện nghi đi. người xác định cùng ta hợp tác có thể kiếm so tiền thuê cao. Tô An ninh hỏi lại từ lao nói. Tuy rằng an ninh ngươi tuổi còn trẻ, nhưng ngươi chiêu thức ấy đoán mệnh chi thuật thật sự vượt quá ta tưởng tượng, ta tin ngươi bản lĩnh. Từ lao đáp lời, thần sắc có chút hoàng hốt. Nhìn từ lao biểu tình, tổ an ninh đột nhiên nghĩ tới ngày ấy từ lao đoán chữ một chuyện. Từ lao đoán chữ bản lĩnh tuy rằng tạm được, nhưng vẫn là khuy chúng không ít. Trong lòng vừa động, hỏi, từ lao ngươi thí nghiệm đoán mệnh bản lĩnh nơi nào học? Tổ tiên là học cái này, sau lại xảy ra chuyện không có thể truyền xuống tới. Ta là giữ nhà chuyển xuống tới thư học một chút ra lông. Từ lao cảm khái nói. Tô an ninh ngay vậy, mày một trọn, tầm mắt ở đỉnh viện một ít bùn hoa thượng dạo qua một vòng. Theo sau nhàn nhạt nói, nếu như vậy, chúng ta cứ như vậy hợp tác đi. Nhưng ta còn có một cái yêu cầu. Không ra hai ngày, Tô an ninh ngày ấy yêu cầu sự tình từ lao đã làm tốt. Từ lao gọi điện thoại lại đây thời điểm Tô an ninh đang ở chỉ đạo Tô an tân. Lúc này Tô An Tân ở trong phòng khách ngồi sổ mã bộ, trên trán mồ hôi mỏng không ngừng mà thấm ra, hai chân hơi hơi mà có chút đứng không yên, một bên kiên trì, một bên cắn răng nhìn một bên đồng hồ. Thưa 5 phút, nhớ tới trước 2 ngày thiếu chạm 1 phút liền thêm 2 phút trừng phạt, lại nhìn Tô An Ninh nghiêm trang mặt, Tô An Tân lúc này càng là động cũng không dám động. Đúng lúc này, Tô An Ninh di động tiếng chuông văng lên. Tô An Ninh nhìn nhìn mặt trên tên, chuyển được điện thoại. Từ lão, an ninh, cửa hàng, công nhân đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi muốn hay không khi nào lại đây nhìn xem. Từ lão trung khí mười phần thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên, có một mục tiêu lúc sau, hắn làm việc càng hăng say. Không cần, ngày mai ta sẽ đúng hạn quá khứ. Kêu hảo, ta chờ ngươi. Khẽ lên tiếng gần sau, tô an ninh cắt đứt điện thoại, nhìn tô an tân cắn răng kiên trì bộ dáng, trong lòng cảm thấy một mà tan ủi. Nhìn nhìn trong tay thời gian, Tô An Ninh đối với Tô An Tân nói, có thể. Nghe thế câu nói, Tô An Tân thân thể đột nhiên buông lỏng, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Mệt mỏi quá. Ngay sau đó, một ly đen như mực thủy đưa tới chính mình trước mặt. Tỉ. Đây là cái gì? Tô An Tân trong lòng run sợ hỏi. Thuốc bổ. Tô An Ninh đơn giản đáp, thuật tay đem ly nước nhét vào Tô An Tân trong tay, uống xong lúc sau đi buồng vệ sinh pháo tám bên trong thủy ta đã chuẩn bị tốt. Nói xong, Tô An Ninh cũng làm cho Tô An Tân mặt ngồi xổm nổi lên mã bộ, nói tốt muốn bồi hắn. Tô An Tân từ trên mặt đất bỏ lên, nhìn thoáng qua nhà mình tỉ tỉ, một ngụm uống tiến trong tay thủy lúc sau, chậm rãi dịch bước đi vào buồng vệ sinh. Đương nhìn đến thao tắm kia cùng vừa mới nước uống không có sai biệt nhan sắc khi, Tô An Tân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tô An Ninh. Thấy nàng còn ở nhắm mắt dưỡng thần chỉ có thể bất đắc dĩ cởi quần áo, vào thao tắm bên trong. Hắn như thế nào cảm thấy nhà mình tỉ tỉ ở bị bá mẫu đả thương đầu sau thay đổi dạng đâu tuy rằng không có biến ốc, chính là thật sự cùng trước kia không giống nhau, còn sẽ đảo lộng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Ai chưa kịp thâm nhập tự hỏi, Tô An Tân đã bị chính mình toàn thân xuất hiện màu đen vết bẩn cấp dọa ngây người, hắn như thế nào như vậy dơ? Tỉ! Tô An Tân kêu to, nghe được thanh âm, Tô An Ninh nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, thông thả mở miệng nói, đường động, tiếp tục thao. Ngay vậy, ở trong phòng vệ sinh Tô An Tân yên lặng nhắm mắt lại, hắn trong đầu chỉ có một ý niệm, nguyên lai hắn như vậy dơ. Một lát sau, chờ Tô An Tân ra tới thời điểm, Tô An Ninh như cũ đứng ở tại chỗ đổ sổ bất động. Tỷ, vừa mới đó là cái gì? Tô An Tân thật cẩn thận hỏi. Thuốc 8 đi ngươi trong cơ thể dơ đồ vật. Nói. Tô An Ninh nhìn Tô An Tân lúc này như lột sát trứng gà vánh bạch bôi trơn khuôn mặt, mày hơi trọn, thế giới này dược liệu dược hiệu đảo còn có thể. tỷ tỷ như thế nào sẽ? Tô An Tân vô tình nói, ông ngoại giáo, ông ngoại trước kia là cái chung ý đi hề. Tô An Ninh nói đơn giản nói, cũng ít nhiều nàng xem qua nguyên thân ký ức, nguyên thân ông ngoại thật là cái lao chung ý đi hề. Nguyên thân mỗi năm nghỉ hẹ đều sẽ đi theo ông ngoại cùng nhau quá, bất quá thực đáng tiếc. Nguyên thân ông ngoại ở phía trước năm đã qua đời. Mà đích đích xác xác nguyên thân cùng này ông ngoại học quá phân rõ một ít chung dự liệu, nhưng bởi vì nguyên thân không cái kia hứng thú, đảo không như thế nào nghiêm túc học, hiện tại nhưng thật ra cho nàng một cái cớ. Ơn, mụ mụ nói qua ông ngoại rất lợi hại. Tô An Tân đối ngoại công vẫn là có chút ấn tượng, mà ứng xong này một câu, Tô An Tân cũng không lại tiếp tục hỏi cái gì. Ngoan ngoán mà cầm điều khiển từ xa ngồi xuống trên sofa bắt đầu nhìn tivi Tô An ninh tại chỗ ngồi sổn một đoạn thời gian mã bộ lúc sau, cũng tiến vào vùng vệ sinh tiến hành rửa mặt. Bất quá so với Tô An tân dùng dược liệu, nàng chỉ cần dùng trong cơ thể linh lực khơi thông liền hành. Phía trước nàng còn không dám dùng, nhưng hiện tại có tân linh lực bổ sung, nàng liền có thể tùy tâm sử dụng linh lực. Như vậy không chỉ có có thể làm này đó ngoại giới bổ sung linh lực cùng thân thể này càng tốt hòa hợp nhất thể, cũng có thể làm nàng càng tốt sử dụng không chế. Đứng ở dưới nước, tuy ý nước trong cỏ rửa trên người dơ bẩn, tổ an ninh chỉ cảm thấy tới rồi từ trong ra ngoài thoải mái. Đãi rửa mặt xong sau, đứng ở trước gương, nhìn bên trong càng tinh xảo vài phần khuôn mặt, hơi hơi mà có chút kinh ngạc, vì sao nàng cảm thấy chính mình hiện tại gương mặt này biến mỹ. Chương 6 Chương 6. Các Nhật, An Bài hảo Tô An Tân hôm nay nhiệm vụ sau, Tô An Ninh liền trước tiên đi tới cổ phố Tân Khai cửa hàng. Vừa đi tiến, Từ lão liền nhanh chóng đón đi lên. "An Ninh, ngươi cuối cùng tới." Nhưng ngươi từ lão vui tươi hớn hở mở miệng nói, ngẩng đầu xem Tô An Ninh thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "An Ninh nàng bộ dáng có phải hay không thay đổi?" Nhận thấy được Từ lão nhìn chằm chằm chính mình mặt động tác, Tô An Ninh trong lòng lại là hiểu rõ. Nàng hiện tại thân thể này, bộ dạng cùng nàng phía trước thân thể cũng không giống nhau, nhưng như cũ có 6 7 phần tương tự, chính là ở tối hôm qua linh lực gột rửa lúc sau, tuy rằng ngũ quan phương diện không có phát sinh cái gì biến hóa, nhưng ghé vào cùng nhau lại càng thêm tới gần nàng nguyên lai tướng bạo. Hơn nữa trong cơ thể không ít tạp chất cũng bị thanh trừ, nàng làn da trở nên càng thêm trắng non hoạt nộn, cứ như vậy, thoạt nhìn thật đúng là như là thay đổi cá nhân. Ngày hôm qua phao cái tám Nếu tử lao co hứng thú, ta lộng cái phương thuốc cho ngươi. Tổ an ninh giải thích nói, tuy rằng này đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào, nhưng đối với phía trước gặp qua nàng người tới nói đích xác có chút không thể tưởng tượng. Ta này đem thân mình, còn lộng chuyện này để làm gì? từ lao liên tục xua tay nói, không ngừng làm mỹ bạch tác dụng, còn có thể đi trừ một ít thân thể vết bẩn, do đó khởi đến cường thân kiện thể tác dụng. Hảo, vậy ngươi cho ta tới điểm. Từ lao đáp, hắn tuổi này, thân thể cường trắng điểm, người khác cũng có thể thoải mái điểm. Tô an ninh khẽ lên tiếng, chỉ có từ lao chính mình tự mình nếm thử quá hiệu quả, mới có thể tiêu trừ cuối cùng nghi ngờ, bất quá, nàng sẽ số lượng vừa phải giảm bất dược hiệu. Theo sau, từ lao mang theo tô an ninh bắt đầu ở cửa hàng đi dạo lên. Dựa theo ngươi phân phó, ta ở chỗ này phân tích ra một gian đơn độc tiểu gian. Cả mạ giặt cùng với kỹ thuật nhân viên đều cho người chuẩn bị tốt. Từ lao nói, thần sắc cũng có chút kỳ quái, hắn nhưng thật ra không rõ. Đoán mệnh liền đoán mệnh, như thế nào muốn quay chụp cái gì video, còn cần tìm một cái chuyên môn người tới phụ trách. Bất quá, đây là tô an ninh cùng hắn hợp tác duy nhất yêu cầu, hắn đương nhiên phải hảo hảo làm. ân phiền thoái từ lão Không phiền thoái từ lão vội vàng lắp đầu. Theo sau mang theo tô an ninh đi hướng một khắc gian phòng nói, đây là về sau an ninh ngươi đoán mệnh đoán chữ địa phương. Tô an ninh gật gật đầu, nhìn về phía tử lao tiếp tục nói, như vậy liền từ hôm nay trở đi khai trường đi, dựa theo chúng ta chi gian ký kết hiệp ước tới. Ta ngày hôm qua đã phóng tin tức đi ra ngoài, bởi vì ngươi phía trước danh khí, cũng có không ít người ngầm liên hệ ta. từ lao nói, thần sát có nhàn nhạt tự hào, hắn sống lâu như vậy, nhiều nhất chính là nhân mạch. Người an bài liền hảo. Tô An ninh không chút để ý nói, so với giúp ai đoán mệnh tới xem, nàng càng để ý vẫn là nàng muốn như thế nào từ những cái đó video chung đạt được linh lực. Nhìn Tô An ninh một chút đều không thèm để ý bộ dáng, từ lao trong lòng âm thầm buồn bực, hắn như thế nào cảm thấy Tô An ninh đối đoán mệnh kiếm tiền một chuyện không có trong tưởng tượng như vậy để bụng. Mà nàng nếu không để bụng nói, vì sao phải cùng chính mình hợp khai cửa hàng, Cái kia kỹ thuật nhân viên khi nào có thể tới. Tô an ninh nhìn nhìn kia giản đơn độc sáng lập ra tới phòng, hỏi từ lao nói. Từ lao nghe vậy, nhìn nhìn thời gian, đắp, nhanh, ước hảo 8 giờ rưỡi gặp mặt, đến lúc đó ngươi có cái gì yêu cầu có thể đương trường đề. Nghe được lời này, tô an ninh thần sắc hơi hơi mà có điểm vận sóng. Từ lao nhìn tô an ninh thần sắc, tâm thần hơi đốn. Hắn như thế nào cảm thấy tô an ninh đối nảy cái gì kỹ thuật nhân viên càng quan tâm? Là hắn ảo giác. Một lát sau, từ lao sở tìm kỹ thuật nhân viên rốt cuộc tới. Gì, là nơi này sao? Một cái đỉnh đầu tóc vàng nam sinh từ bên ngoài đi đến, trên lưng có một cái máy tính bao. Người là lục tầm. Này liền đúng rồi. Tóc vàng nam sinh cũng chính là lục tầm khẳng định đáp, theo sau tầm mắt ở tô an ninh cùng từ lao trên người đánh giá. Ở rơi xuống tô an ninh trên người khi đấy mắt hiện lên một tia kinh diễm, vị này mỹ nữ cũng cùng ta giống nhau là tới kiêm trước sao. Đây là chúng ta lão bản. Từ lão ngay sau đó giới thiệu nói. Lão bản, các ngươi nơi này không phải đoán mệnh sao? Lục tầm kinh ngạc nhìn chầm chầm tô an ninh nhìn, tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao một cái đoán mệnh cửa hàng yêu cầu một cái máy tính kỹ thuật nhân viên. Khu, chúng ta lão bản chính là đoán mệnh. Từ lao ho nhẹ một tiếng nói, an ninh nàng chính là tuổi quá nhỏ, khó trách người khác sẽ có điều hoài nghi. Mỹ nữ, ngươi đoán mệnh a Giúp ta tính tính tốt không? Ta gần nhất hay không có thể đi đào hoa vận? Lục tầm nháy đôi mắt hỏi. Tô an ninh nhìn thoáng qua lục tầm khuôn mặt, nhàn nhạt nói, ngươi có hay không đào hoa vận ta không biết, ta chỉ biết ngươi gần đoạn thời gian khả năng sẽ có huyết quang thai ương. Huyết quang thai ương. Lục tầm bán tín bán nghi nói. Phúc Đức cung biến thành màu đen, trên mũi hiện xích ân, thuyết minh ngươi ngày gần đây sẽ có huyết quang hai ương, dựa theo biến thành màu đen trình độ, cũng chính là này một hai ngày sự tình, đi ngang qua cao lầu khi chú ý một chút. Nghe Tô An ninh càng ngày càng mơ hồ nói, lục tầm cả người mở bức, hắn luôn luôn tôn trọng khoa học, nhưng Tô An ninh nói đạo lý rõ ràng, làm hắn trong lòng thẳng buồn trồn. Mà nói xong lời nói Tô An ninh cũng không để ý tới lục tầm khiếp sợ, tiếp tục nói. Nói, nói chuyện ngươi kế tiếp công tác đi. ân Hảo. Lục tâm hoàn hồn, nhanh chóng đáp. Theo sau, Tô An ninh cùng tử lão hai người đem lục tâm đưa tới kia giản đơn độc sáng lập văn phòng. Bên trong có một đài máy tính để bàn, trên máy tính một phân thành hai. Đệ nhất khối là Tô An ninh đoán mệnh khu vực theo dõi, một cái khác là toàn bộ cửa hàng theo dõi. Ngươi hiện tại công tác chính là đem ta đoán mệnh video lấy ra xuống dưới, thượng chuyển tới về bộ thượng. Tô An ninh chỉ vào trong đó một cái video theo dõi nói. Cứ như vậy. Lục tâm nói. Tạm thời cứ như vậy, về sau có yêu cầu sẽ lại cùng người thương lượng. Kiếm hảo, không có gì vấn đề. Lục tâm lập tức đánh cái ok thủ thế. Làm đơn giản như vậy công tắc một tháng liền có 3.000 có thể lấy. Tuy rằng vẫn như cũ có điểm thiếu, nhưng ít ra có thể làm hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Hôm nay liền khởi công, có thể chứ? Tô An ninh dò hỏi. Có thể. Nghe được lục tâm bảo đảm nói, tô an ninh gật gật đầu, theo sau mang theo tử lao đi ra phòng. Hai người đi rồi, lục tâm bắt đầu đánh giá nổi lên chính mình này gian tiểu văn phòng. Sau khi xem xong, thực vừa lòng lấy ra chính mình lạp Tiến hành rồi hai máy tính số liệu cùng chung, lại mang lên thai ngay sau. Lục tâm đôi tay nhanh chóng ở chính mình lạp tọc thượng gõ bàn phím. Chỉ chốc lát sau, một đạo thanh lánh thanh êm đột nhiên từ bên thai truyền đến. Làm lục tâm dừng trong tay động tác, nhìn về phía video theo dõi, ấn đường biến thành màu đen, môi phát thanh, thuyết minh ngươi sắp tới sẽ gặp được bất lợi với chuyện của ngươi, ngươi nói cái tự cho ta nghe nghe. Viên! Viên! Ngươi này thai muốn ứng với ra xa nhà, xem ra ngươi sắp tới là có ra cửa chuẩn bị, hơn nữa lần này hẳn là cùng miệng lưỡi có quan hệ. Đúng vậy, đại sư, ta gần nhất đích xác muốn ra xa nhà. Ngươi có biện pháp nào làm ta tránh đi sao? Tránh không khỏi, cho dù ngươi lần này tránh đi, tiếp theo còn sẽ lấy mặt khác phương thức ứng trở lại trên người của ngươi. Ta đây phải làm sao bây giờ? Chú ý họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, lái xe thời điểm yêu cầu càng chú ý điểm. Tốt, đại sư. Nghe đến đó, lục tâm liền nhìn đến người nọ cầm một đại điệp tiền đặt ở tô an ninh trước mặt, nhìn, lục tâm đôi mắt lập tức chứng lớn. Này đẹp tiền nhìn qua có mấy ngàn đi. liền như vậy vô cùng đơn giản nói mấy câu liền kiếm lời vài ngàn. Lục tâm lực chú ý đã hoàn toàn bị theo dõi từng màn cấp hấp dẫn. Kế tiếp thời gian, hắn liền nhìn tô an ninh đoán đầu chúng đó, làm lui tới khách nhân cam tâm tình nguyện lấy tiền. Nhìn đến sau lại, lục tầm đã hoàn toàn chết lặng. Tìm kiếm ánh mắt thẳng tóc mà dừng ở tô an ninh trên người, hắn thực hoài nghi, những người này có phải hay không tô an ninh tìm tới thác. Cố ý quay chụp như vậy video tới hấp dẫn công chúng chú ý, sau đó dẫn càng nhiều người tới lửa dối, lấy đặt tới kiếm tiền mục đích. Nghĩ, lục tầm trong lòng đã quyết định ngày mai tuyệt đối không cần đi làm, nhìn mắt video, hừ hừ hai tiếng, hắn mới sẽ không làm loại này che lại lương tâm sự. Đúng lúc này, phòng môn một chút bị mở ra, tô an ninh thân ảnh xuất hiện ở lục tầm trước mặt. Video chế tác hảo sao? Tô an ninh mở miệng do hỏi. Nghe được Tô An ninh như vậy chú ý video, Lục tầm trong lòng đã chắc chắn chính mình vừa mới ý tưởng, bất quá trên mặt lại không hiện ra nửa phần nói, ta có thể lấy về đi chế tác, ngươi đem ngươi hấy bộ tài khoản cho ta, ta đến lúc đó chế tác hoàn thành sau giúp ngươi thượng truyền, sau đó lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi xem như vậy được không? Hành! Nhìn thoáng qua Lục tầm Tô An ninh gật đầu. Lục Tâm nghe vậy, đối với Tô An ninh cười. Ký lục tô an ninh ấy bù tài khoản, thu thập chính mình máy tính lúc sau, liền chuẩn bị rời đi. Liền ở hắn sắp ra cửa thời điểm, tô an ninh thanh em đột nhiên ở hắn phía sau văng lên. Vừa mới ta đối với ngươi tính thai sẽ ứng nghiệm, trở về thời điểm cẩn thận một chút, nếu là ứng nghiệm, liền không cần hoài nghi ta đoán mệnh trình độ. Nghe được lời này sau, lục tầm nhanh chóng xoay người, lại chỉ có thể nhìn đến tô an ninh bóng dáng. Nhìn kêu mảnh khảnh bóng dáng. Lục tầm trên mặt có chút kinh ngạc, tô an ninh biết hắn tại hoài nghi nàng. Chương 7 Về nhà trên đường, lục tầm trong lòng đang không ngừng mà nghĩ chính mình rời đi khi tô an ninh nói câu nói kia. Chờ đến xe buýt ở chính mình trường học trước đại môn dừng lại sau, lục tầm thu liễm tâm tư nhanh chóng xuống xe. Ôm chính mình máy tính, lục tầm thảnh thơi thảnh thơi hướng tới cổng trường đi đến. Đi ở vườn trường trên đường nhỏ. Lục tầm tầm mắt không tự giác mà đầu ở một bên đang ở kiến 18 tầng đại lâu thượng. Đột một mà, Tô an ninh nói câu nói kia ở lục tầm trong đầu hiện lên. Ly cao lầu xa một chút. Hắn hiện tại còn không phải là ly cao lầu rất gần địa phương. Tuy rằng đấy lòng vẫn là có chút không tin, nhưng lục tầm vẫn là hướng tới ngoại sần nhiều đi rồi vài bước. tiểu tâm. Đúng lúc này, lục tầm chung quanh đột nhiên nhớ tới vài đạo thanh âm. Lục tầm khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Xem mọi người chỉ vào mặt trên, vội vàng hướng lên trên đầu vừa thấy, chỉ thấy một khối tấm ván gỗ từ đỉnh đầu thẳng tắp hướng tới hắn tạp lạc mà đến. Nhanh chóng, lục tấm hướng tới phía sau bùi cổ đánh tới. Chạm vào một tiếng, tấm ván gỗ thật mạnh nện ở xi măng trên mặt đất. Lục tâm nhìn kia tiệt đầu gỗ, mặt tức khắc trắng bệnh, nếu là lúc ấy hắn không đi ngoại sườn, hoặc là không phản ứng lại đây, này tiệt đầu gỗ cần phải rất đến hắn trên người, như vậy trọng lượng, như vậy độ cao. Bất tử cũng trọng thương. Càng quan trọng là, nay không phải ứng nghiệm hôm nay tổ An ninh theo như lời huyết quang thai lương sao? Như vậy tưởng tượng, Lục Tầm quả thực là trong lòng run sợ, chỉ cảm thấy cả người chột dạ, hôm nay gặp được hết thể đã đổi mới hắn hơn 20 năm qua nhận thức. Ở hắn tự hỏi thời điểm, trường học nội bảo An vội vội vàng vàng tới rồi, xem Lục Tầm không có việc gì tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng nhìn Lục Tầm lốc lăng bộ dáng, cũng lo lắng nói: "Đường học Không có việc gì đi. Không có việc gì vội vàng từ trên mặt đất bò lên, cầm chính mình máy tính liền hướng chính mình ký túc xá chạy tới. Nhìn lục tầm vội vàng thân ảnh, các nhân viên an ninh tức khắc có chút chảo không được đấu vóc, đây là bị dọa tới rồi sao. Trở lại ký túc xá lục tầm trước tiên chính là lấy ra chính mình lạc đem hôm nay buổi sáng ở cửa hàng quay chụp video nhanh chóng tìm ra tới. Lại xem một lần này video, lục tầm đã là hoàn toàn bất đồng tâm thái. Hắn cảm thấy, có lẽ, tô an ninh thật sự có thật bản lĩnh. Nhớ tới trước khi đi tô an ninh lời nói, lục tầm thần sắc khó lường. Nếu không phải tự mình trải qua, hắn thật đúng là chính là muốn tiếp tục hoài nghi nàng A. Nhìn trên video cái kia mang theo thông dòng thần sắc tô an ninh, lục tầm các loại suy nghĩ ở trong đầu qua một lần, cuối cùng liền dư lại một ý niệm, cái này công tác tiếp tục làm đi xuống đi. Lúc này lục tầm đảo có chút may mắn chính mình không đương trường từ trước, bất quá nhớ tới chính mình đối tô an ninh có lệ, cũng có chút ngượng ngủng. Ngày mai, hán đại khái yêu cầu giáp mặt cùng nhân ra nói tiếng thực xin lỗi. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, lục tầm lập tức bắt đầu giúp tô an ninh cắt nối biên tập nàng muốn video. Cắt nối biên tập xong lúc sau, lục tầm lấy ra tô an ninh số điện thoại cấp bát qua đi. Tô tiểu thư, video cắt hảo. Đúng vậy Vốn di tưởng trực tiếp thượng truyền tới với bộ thượng, nhưng không biết người muốn dùng này đó video tới làm cái gì. Nếu là tuyên truyền nói, ta sợ có chút người sẽ hoài nghi cái này video là cố lộng huyền hư, ngược lại là không lấy lòng. Lục tâm bỏ xuống trong lòng thành kiến sau, khó được giúp tô an ninh suy xét lên. Không cần tuyên truyền, ta chỉ cần nó thượng truyền tới trên mạng, thượng truyền xong rồi cho ta gửi tin nhắn. Tổ an ninh không mặn không nhạt thanh âm từ di động kia đầu truyền tới. Nga, ta đây lợi lát nữa giúp người thượng truyền. Lục tầm tuy rằng ngoài ý muốn, lại vẫn là ứng hạ. Cắt đứt điện thoại sau, lục tầm đổ bộ tô an ninh cho hắn ủy bù tài khoản, nhìn mặt trên ít đòi chú ý mấy người, không phát quá mấy cái động thái ủy bù, cả người đều cảm thấy ngốc, hắn hiện tại có thể khẳng định, tô an ninh tuyệt đối không phải vì tuyên truyền. Nhưng hắn lại vẫn là không hiểu được, nếu tô an ninh không phải vì tuyên truyền, cố ý mời hắn một cái sẽ máy tính còn quay chụp trên video chuyển làm cái gì đâu. Nghĩ như thế nào cũng tưởng không rõ, lục tầm cũng không tính toán suy nghĩ, đem video chuyển thượng, liền trực tiếp đem video cấp chuyển đi lên, sau đó cấp tô an ninh đã phát một cái tin nhắn. Một khắc đầu, tô an ninh ở thu được tin nhắn lúc sau, sau một lúc lâu, mày lại là nhăn lại, lúc này đây thượng chuyển video tựa hồ không có gì linh lực đến trong cơ thể. Nghĩ, tô an ninh nhanh chóng đổ bộ ấy bộ nhìn nhìn, Đích đích sắc sắc nhìn đến hôm nay đoán mệnh ẩy bổ chính treo ở ẩy bộ thượng. Chẳng lẽ, liền đối phương ẩy bổ hữu dụng sao? Đối phương ẩy bổ cùng nàng ẩy bổ có cái gì khác biệt? Tổ an ninh đem giao diện nhảy tới phía trước người nhỏ ẩy bổ thượng, đối lập chính mình ấy bổ cùng đối phương ẩy bổ sau, cuối cùng phát hiện, đối phương các hạng số liệu giống như sẽ so với chính mình, cào không ít. Dựa theo nguyên thân ký ức tới xem, ẩy bổ tương đối chú ý chính là phên số. Điểm tán số cùng với bình luận số. Cùng đối phương một so, chính mình lấy bộ này đó số tựa hồ thiếu đáng thương. Nếu là nguyên nhân này nói, kia làm nàng chính mình lấy bổ số liệu bỏ lên không phải được rồi. Nhìn chính mình kia cơ hồ chỗ chống số liệu, tô an ninh ánh mắt chưa động môi mỏng khẽ mở nói, thần nói, ta hề bổ phên số sẽ bạo trướng. Tuy rằng nàng trong cơ thể hiện tại linh lực còn thiếu, nhưng tổng nên có chút hiệu quả mới là... Nếu thật sự cùng này đó fan số có quan hệ nói, nàng hao phí này đó linh lực cũng coi như đáng giá. Chỉ chốc lát sau, cảm giác từ ngoại giới dũng mãnh vào một đám linh lực lúc sau, Tô An ninh khỏe môi mới chẩm rãi gợi lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Quả nhiên là như thế này. Yên lòng, Tô An ninh rửa mặt xong liền lên giường ngủ. Ngày thứ hai, Tô An ninh đồng dạng trước thời gian đi tới cửa hàng, đến thời điểm, lục tầm đã đang chờ. Nhìn đến lục tầm hôm nay đã khôi phục bình thường khuôn mặt, tô an ninh sắc mặt như cũ bình tĩnh. Tô tiểu thư lục tầm mở miệng nói, bên thai hưởng đỏ, theo sau thở nhẹ một hơi sau nhanh chóng nói, ngày hôm qua sự, thực xin lỗi. Nhân chi thường tình, nghe tô an ninh bình tĩnh ngữ khí, lục tầm trong lòng bông lỏng, này xem như nhận lấy hắn xin lỗi. Trên mặt lộ ra một mặt vui mừng nói, tô tiểu thư hôm nay còn tiếp tục quay chủ sao. Tô an ninh đáp nhẹ Chuẩn bị hướng chính mình tương ứng văn phòng mà đi, đi đến một nửa, lại là tạm dừng xuống dưới, quay đầu nhìn về phía lục tầm, có thể thỉnh ngươi nhiều giúp một cái vội sao. Cái gì? Cái kia ấy bù hào, cũng phiền toái ngươi cùng nhau xử lý, ta nhiều tính ngươi một phần tiền công. Tổ an ninh trực tiếp mở miệng nói, có nàng nôn linh sư thêm vào, nàng ấy bù phèn sức sát sẽ gia tăng, nhưng gia tăng cũng cần phải có cái vật dẫn, phép giá trị sẽ không vô duyên vô cớ gia tăng. Ấn. Lục Tâm gật gật đầu, nhớ tới chính mình tối hôm qua không biết vì sao, liền dùng chính mình ấy bùa xoay tô an ninh ấy bùa, lại không nghĩ rằng cái kia ấy bùa lại bị hắn không ít đồng bạn chuyển phát, tô an ninh ấy bùa phèn số ở cọ cọ tăng trưởng, kia ra tăng số lượng làm hắn đều có chút dọa tới rồi. Như vậy hôm nay tô an ninh tìm chính mình là bởi vì ngày hôm qua phèn tăng trưởng mới tìm chính mình. Chứ bỏ cái này lý do, lục tầm thật đúng là chính là tìm không thấy mắt khác. Bất quá, dù sao đều ra tới kiêm chức, lại nhiều quản lý một cái hủy bộ tài khoản liền có tiền, cũng không kém này một cái. Được đến lục tầm trả lời lúc sau, tô an ninh lúc này mới vào chính mình văn phòng. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, lại nghĩ tô an ninh kia luôn là một loại siêu thoát với thế tục ở ngoài thần sắc. Lục tầm đôi mắt lập lòe, hắn như thế nào liền cảm thấy lần này kiêm chức trải qua sẽ thực quỷ gì đâu. Lắc lắc đầu, lục tầm cũng tiến vào chính mình tiểu văn phòng. Làm tốt cùng hôm qua giống nhau công tắc sau, lục tầm mở ra tô an ninh ấy bồi nhìn lên. Nhìn kia phá vạn phèn số, cả người lại ngẩn người, tối hôm qua xem thời điểm mới 2000, như thế nào sẽ đột nhiên trướng nhanh như vậy. Mang theo kinh ngạc tâm tình, lục tầm điều tra lên. Cuối cùng, nhìn cái kia có đại ngàn vạn phèn xuấy bù hào thượng chuyển phát tối hôm qua chính mình chuyển phát động thái khi, khỏe miệng một trận run rẩy, nguyên lai like là như thế này. Bất quá! Cái này không thường phát huy bổ người, như thế nào liền cố tình nhìn chúng chính mình này giúp người khác chuyển phát huẩy bổ đâu. Vẫn là như vậy không đáng tin cậy nội dung. Chương 8 Lúc này, một nhà xa hoa văn phòng nội, một người nam nhân chính cầm di động nhìn kia đoán mệnh video xem mùi ngon. Tối hôm qua chính soát huẩy bổ, lại không nghĩ rằng đến thất thủ không cẩn thận chuyển phát huẩy bổ, nghĩ đến chính mình thân phận nguyên bản là muốn cắt bỏ. Chính là tưởng chính mình nếu là dây xóa nói khiến cho phong ba khả năng lớn hơn nữa. Cũng bởi vì là không cẩn thận chuyển pháp sở hữu liền nhìn nhiều vài lần, lại không có nghĩ đến bị kia trên video nội dung cấp hấp dẫn lực chú ý. Trong đó nhất dẫn người chú ý đương nhiên vẫn là kêu đoán mệnh nhân nhi, không nói tuổi còn trẻ, liền nói kia một khuôn mặt, đặt ở giới giải trí cũng sẽ không dễ dàng bị so đi xuống. Nhưng cô tình, như vậy mỹ nữ thế nhưng ở đoán mệnh, Hơn nữa nói lên tới còn đạo lý rõ ràng. Nhìn những cái đó căn bản thấy không rõ thân ảnh thầy tướng số, nam nhân không tự giác mà sở sở chính mình cảm, người như vậy như thế nào sẽ cùng nhà mình biểu đệ nhấc lên quan hệ. Liên ở nam nhân hưng thú bừng bừng nghĩ thời điểm, cửa văn phòng đột nhiên bị mở ra, đi vào tới một cái mặt mang cấp sắc trung niên nam tử, "Tần Vũ A, ngươi đây là khó được phát một lần ấy bổ rốt cuộc phát chính là thứ gì a?" "Kia nữ nhân ngươi nhận thức?" "Nguyên Lai" like. Này nam nhân đó là giới giải trí trung tiếng tâm lừng lây siêu sao tần vũ, mà trung niên nam tử đúng là hắn người đại diện Phương Diệu. Phương Diệu lúc này nghĩ chính mình vừa mới được đến tin tức, một lòng đó là bất ổn, lấy nhà mình nghệ sĩ ở giới giải trí địa vị, nhất cử nhất động đó là chọc người chú ý à. Ai có thể dự đoán được hắn đột nhiên chuyển phát một cái danh điểu chưa biết người về bồ. Nhưng nguyên bản cũng không có gì. Lại không nghĩ rằng Tần Vũ chuyển phát nội dung nhưng thật ra làm hắn không ít fans nổi lên hứng thú. Cái kia nguyên nổi bổ chủ nhân cứ như vậy vào không ít fans mắt. Nay còn không có cái gì, nhưng kia ấy bổ chủ nhân phát ra video chung Mỹ Nữ mới là chuyện này đến hộ kỳ biến chất nguyên nhân căn bản. Kia chính là Thủy Linh Linh Đại Mỹ Nữ A. Đến sau lại, Tần Vũ fans cùng với không ít vong hữu càng là nhận định, cái kia Mỹ Nữ là công ty kế tiếp muốn phủng tân nữ tinh. Cho nên mới sẽ cố ý nương Tần Vũ tay lấy như vậy độc đáo phương thức tuyên truyền. Hán ban đầu cũng tưởng công ty cái nào tân nhân, chính là điều tra một phen lúc sau, mới phát hiện này căn bản không phải như vậy một chuyện. Hiện tại công ty phía chính phủ đấy bố hạ còn có không ít người đang hỏi kêu mị nữ tin tức đâu. Không cẩn thận phát, không quen biết. Tần Vũ lười biếng đáp. Không cẩn thận, không quen biết. Nghe Tần Vũ này mấy cái từ phương diệu liền cảm thấy phiên muộn. Ngươi không quen biết ngươi chuyển phát cái cái gì A Không cẩn thận, có dễ dàng như vậy không cẩn thận sao? Ngươi có biết công ty đều hỏi đến ta này mỹ nữ là ai? Ngươi hiện tại làm ta như thế nào trả lời? Phương Diệu bó cổ tay nhìn Tần Vũ, này Tần Vũ quả thực chính là tự dứt lấy họa. a Ngươi ăn ngay nói thật đó là, nếu công ty đối nhân già có hứng thú, đi mượn sức tới đó là, nhưng ta xem, nàng dường như đối đoán mệnh càng cảm thấy hứng thú đâu. Nói cũng rất có đạo lý, ngươi nói, muốn hay không ta đi tính tính. Nhìn xem ta khi nào có thể lấy cái ảnh đế. Tân Vũ Phong khinh Vân Đạm nói, một đôi trong trẻo con ngươi lúc này chính lập lẹ nồng đậm thú vị. Tính cái gì? Ngươi muốn đi nói, bất trình chứng thực ngươi cùng kia mị nữ có quan hệ đồn đại sao. Phương Diệu lập tức ngăn cản nói, nghệ sĩ nhà hắn thật vất vả ngừng nghỉ một đoạn thời gian. Hắn nhưng không nghỉ kê tiếp lại muốn ở phía sau vì hắn thu thập cục diện dối rắm ta là đi đoán mệnh, lại không phải đi tán gái. Tần Vũ không sao cả nói. Người Phương Diệu không lời gì để nói, xem Tần Vũ trong mắt hứng thú, hiểu biết đối phương tính tình hắn cũng minh bạch lại khuyên cũng khuyên bất quá, bất đắc gì hắn cũng chỉ có thể đi an bài lúc sau đường lui. Nhìn Phương Diệu bộ dáng, Tần Vũ hẹp dài đôi mắt hơi hơi khơi màu, rốt cuộc ai làm hắn gần nhất nhật tử quá mức nhàm chắn đâu. Hơn nữa, nói lên đoán mệnh nói, Hán đảo nhớ tới chính mình bạn tốt từng bị một cái cao nhân phê sẽ cùng thiệu tử hàng tên kia tranh đoạt cùng cái nữ nhân mệnh. Nhưng hiện tại, này hai người bên người một nữ nhân đều không có, còn nói tranh đoạt cái gì? Tấm tắc. Này đoán mệnh một chuyện chơi chơi đó là, thật sự là không thể coi là thật. Lấy ra di động trực tiếp cấp nhà mình biểu đệ bắt thông điện thoại. Lục tâm tiểu biểu đệ. Tần Vũ ca, người tìm ta có việc. Di động kia đầu lục tâm nói thẳng. Ngươi chuyển phát hủy bổ cái kia đoán mệnh ở đâu? Tần Vũ trực tiếp xong xuôi hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên là muốn đoán mệnh. Lục tâm hoàn toàn cấp lên ngốc, Tần Vũ ca muốn đoán mệnh. Nghe tôi chính là thiên phương dạ đảm sự. Gần nhất sự nghiệp có chút không thuận, muốn tinh tính. Tần Vũ thản nhiên nói. Sự nghiệp không thuận. Lục tâm khỏe miệng một trận run rẩy Tần Vũ ca chính là vừa mới ký xuống một cái quốc tế nhãn hiệu đại ngôn hảo không. Ngay cả hắn cái này không chú ý giới giải trí người đều biết. Bất quá, Tần Vũ ca muốn tới đoán mệnh. Lục tâm nhìn thoáng qua ca mê ra theo dõi tô an ninh, trong lòng thầm nghĩ, làm nàng vì Tần Vũ ca tính tính cũng hảo. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho hắn địa chỉ. Nếu là có thể, hắn thật đúng là muốn làm người trong nhà đều tới tính tính, đỡ phải giống hắn giống nhau gặp gỡ huyết quang hai hương. Nay một sương, Tần Vũ được đến địa chỉ khiến cho một bên phương diệu chuẩn bị xe. Phương Diệu Ai Hoán nhìn thoáng qua Tần Vũ, lập tức gọi điện thoại làm trợ Lý An bài xe đi. Mà lúc này, các đứt điện thoại Tần Vũ lại bắt đánh nhà mình bạn tốt điện thoại. Cận sầm. Có việc. Từ điện thoại kia đầu truyền đến một đạo trầm thấp thanh âm, thanh âm còn mang theo một kia tùy ý. Ta chuẩn bị đi tính đoán mệnh, người đi sao? Tần Vũ cổ suý nói. Đoán mệnh. Không có hứng thú. Vậy được rồi, ta đi trước tính tính chuẩn không chuẩn, nếu là chuẩn lời nói. Ngươi nhưng thật ra có thể nhìn một cái, ha hả ngươi cùng thiệu tử hàng kiếp A. Tân Vũ nói, nhìn không được cười trêu nói, đối phương có thể làm chính mình dễ ưu cận cũng liền cái này. Hán cũng muốn biết, nếu là đoán mệnh chuẩn lời nói, rốt cuộc cái nào Mỹ nhân nhi có như vậy Mỹ lực sẽ làm cận sầm cùng thiệu tử hàng này hai cái cực phẩm Hoàng Kim Hán tranh đoạt. Lan. Đô. Đối phương nói xong một cái lăn tự liền không lưu tình chút nào cắt đứt Tần Vũ điện thoại. Hắn cùng thiệu tử hàng kiếp. Nam mơ đi. Tần Vũ cười hì hì cắt đứt điện thoại. Đối với bên cạnh vẻ mặt vô ngự Phương Diệu nói, có thể đi rồi sao? Có thể. Phương Diệu xoa xoa chính mình huyệt Thái Dương, đột nhiên thấy đau đầu. Quán thượng như vậy một cái thích xem náo nhiệt nghệ sĩ mới là hắn kiếp đi. Kêu đi thôi. Nói, Tần Vũ thập phần tao bao mang lên kính râm, nhìn văn phòng ngoại đi đến. Phương Diệu nhìn Tần Vũ bóng dáng, bất đắc di theo đi lên. Chỉ chốc lát sau, một chiếc điệu thấp xe ngừng ở cổ phố Tô An ninh cửa hàng ngoại. Ngồi trên xe, quay cửa kính xe xuống, Tần Vũ rất có hưng thú đánh giá mặt trên viết đoán mệnh hai chữ, tuy rằng đơn giản, đảo cũng trắng ra, nhưng còn không phải là đoán mệnh sao. Mở cửa xe, xuống xe, trực tiếp nên ngang liền đi vào. nay vừa vào cửa, lại thấy được không ít ở một bên ghế trên chờ người. Ánh mắt khẽ nhúc đích, đảo rất náo nhiệt. lúc này Đang ở trước đài nhìn từ lão nhìn đến này mới vừa đi tiến một người, tuy rằng mang theo kính dâm, thấy không rõ dung mạo, lại không thể che giấu trên người hắn cái loại này kẻ có tiền khí chất. Mắt sắc từ lão nhanh chóng đi lên trước chiêu đài nói, "Vị tiên sinh này, ngươi là tới đoán mệnh?" Ân. Tân Vũ nhìn trước mắt lão nhân, gật đầu đáp. "Kia tới bên này ta giúp ngươi hẹn trước một chút đi." Từ lão tiếp tục nói. "Hẹn trước?" Thần vũ trong miệng lặp lại này hai chữ, thần sắc bên trong mang theo kinh ngạc, người rất nhiều sao. Không phải, là nhà của chúng ta lão bản một ngày chỉ tiếp đái 20 cá nhân, rồi lại có không ít nổi tiếng mà đến người, cho nên liền sử dụng phương thức này. Từ lao cười ha hả nói, ngữ khí ôn hòa, thái độ hiền từ, làm người khác nghe xong cũng không cảm thấy trách tội, ngược lại là cảm thấy này đoán mệnh lao bản có thật bản lĩnh. kia giúp ta hẹn trước hạ đi. Đại khái khi nào có thể tính? Tần Vũ thái độ tốt đẹp nói. Ta nhìn xem. Nói, từ lao đã về tới quảy phía trước, phiên phiên trong tay nổ kẻ bụt lúc sau. Đối với Tần Vũ nói, bài đến 10 ngày sau. 10 ngày sau. 200 người. Tần Vũ tầm mắt không khỏi mà chuyển hướng những cái đó đang ở lẫn nhau nói chuyện với nhau nhân thân thượng. Nơi này đầu vị kia đoán mệnh sư thật sự rất có bản lĩnh sao. Như vậy, hắn nhưng thật ra không nghĩ nhiều đợi. Hắn rất muốn nhanh lên nhìn thấy vị này có bản lĩnh đoán mệnh sư đâu. Vị này lao bá, ta là các ngươi lão bản bạn tốt nhận trước người, không biết có thể hay không dẫn tiến một chút, hôm nay nhiều tính một mình ta đâu. Tân Vũ đến gần rồi từ lão, thâm giọng nói. Lão bản bạn tốt. Từ lão ngoài ý muốn nhìn Tân Vũ, chầm ngưng một lát nói, có không báo cho tên họ, đợi lát nữa hôm nay đoán mệnh sau khi kết thúc, ta cùng chúng ta lão bản đề hạ. Lục Tầm Nói tên này thời điểm, Tần Vũ cũng là bất đắc dĩ, hắn đảo không nghĩ tới chính mình thế nhưng có mượn chính mình biểu đệ thanh danh một ngày. Người nói lục tầm A. Từ Lao bừng tỉnh đại ngộ, theo sau chỉ chỉ một bên một góc nói, hắn hiện tại liền ở bên trong đâu? Hắn ở chỗ này. Tần Vũ nhướng mẩy. Ơn, hắn ở bên này kiêm trước đâu? Người có thể qua đi nhìn một cái. Từ Lao thấy Tần Vũ là lục tầm giới thiệu tới, thái độ nhưng thật ra chân thành vài phần. Kiêm chức. Tần Vũ trong lòng toàn là không thể tin tưởng, tiểu tử này làm cái quỷ gì. Mang theo kinh ngạc tâm tình, Tần Vũ hướng tới lục tầm văn phòng đi qua. Vừa mới đến trước cửa, môn lập tức liền đột ngột mà mở ra, đối diện Tần Vũ chính là lục tầm kia lấy lòng tươi cười mặt. Tần Vũ ca. Ngươi ở trong điện thoại nhưng không để ngươi ở chỗ này kiêm chức. Trong nhà thiếu ngươi tiền vẫn là cái gì? Còn cần ngươi tới nơi này kiêm chức. Tần Vũ vào văn phòng lúc sau. Liền ngỡ xuống chính mình kinh dâm, sau đó cười như không cởi nhìn nhà mình biểu đệ, chẳng lẽ là vì bên ngoài vị kia lão bản. Tần Vũ Ca, ngươi nói cái gì đâu? Lục tâm vội vàng xua tay nói, tô tiểu thư so với ta đại đâu, hơn nữa nàng chỉ là ta lão bản. Hắn cũng từ từ lão trong miệng hiểu biết tới rồi, tô an ninh nàng vừa mới tốt nghiệp đại học, năm nay 22 tuổi, so với hắn lớn 2 tuổi đâu. Nếu như vậy... Ngươi tới nơi này kiêm chức làm cái gì? Ngươi đừng nói cho ta người thiếu tiền. Ta cùng thiệu tử thần tên kia đánh cuộc thua. Hắn làm ta không lấy trong nhà tiền, dựa vào chính mình kiếm tiền quá nửa năm. Lục tầm có chút ngượng ngùng nói. Ngươi tiền đổ. Thần vũ vô ngữ nói, chỉ bằng lục tầm này đầu còn cùng thiệu tử thần đánh đố. Thần vũ ca, ngươi nhưng đừng cùng người khác nói, bằng không ta mặt đều ném. Ngươi sẽ không tìm ta sao? thiệu tử thần nói không thể tìm nhận thức người. Tần Vũ hoàn toàn hết trô nói rồi, tập hợp lục tần 2 nhà ưu tú gen, như thế nào liền sinh ra lục tầm như vậy ngu ngốc. Tính, cũng không cần truy cứu, dù sao liền nửa năm, cũng không chết được. Bóc qua này một vụ, tần Vũ đem tầm mắt chuyển tới một bên trên máy tính, bên trong đang ở tiến hành theo dõi chính là tô an ninh đoán mệnh một màn, khỏe môi gợi lên một mặt tùy ý tươi cười nói, lục tầm, người này lão bản. Đoán mệnh thật sự chuẩn sao? Nghe được tần vũ hỏi như vậy, lục tầm nghĩ tới chính mình ngày hôm qua gặp được ngoài y mướn, khẳng định gật đầu, chuẩn. Gần nửa giờ sau, tổ an ninh rốt cuộc tính xong rồi cuối cùng một người, từ văn phòng đi ra. Lúc này từ lão nhanh chóng đã đi tới nói, an ninh, lục tầm có cái bạn tốt lại đây đoán mệnh, người hôm nay có thể hay không nhiều tính một cái. Lục tầm bạn tốt, tổ an ninh nghĩ hôm nay quần quần không ngừng truyền vào trong cơ thể linh lực. Cũng nhớ lại lục tầm công lao, hướng tới tử lao gật gật đầu. Thấy tô an ninh đồng ý, tử lao lập tức hướng tới lục tầm tiểu văn phòng đi đến. Môn mới vừa gó vang, liền thấy lục tầm cùng tần vũ một trước một sau từ bên trong đi ra. Tần vũ ánh mắt lập tức liền khóa khẩn tô an ninh. Đánh giá tô an ninh kia tinh xảo thanh lệ khuôn mặt, tần vũ kính dâm hạ đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, chân nhân so trong video càng đẹp mắt đâu Chương 9 Tô tiểu thư Lục tâm nhìn tô an ninh đem tầm mắt đầu ở bọn họ trên người, lập tức hô. Tô an ninh gật gật đầu, theo sau lại là đem tầm mắt đầu ở mang kính dâm tần vũ trên người. Mày nhăn lại nói, ngươi xác định muốn mang theo kính dâm đoán mệnh. Nghe được tô an ninh này không chút khách khí nói, tần vũ khỏe miệng hơi cầu. Thập phần tiêu xái lấy ra trên mặt kính dâm nói, thật sự là bởi vì thân phận không tiện, thỉnh tô tiểu thư nhiều hơn thứ lỗi. Thân phận không tiện. Tô An ninh tầm mắt ở Tần Vũ trên người dạo qua một vòng cũng không thấy ra có cái gì đặc biệt, chỉ là loáng thoáng cảm thấy như là ở nơi nào gặp qua. Bất quá Tô An ninh cũng vẫn chưa để ở trong lòng, tỉ mỉ đoan trang Tần Vũ mặt, nửa ngày, chậm dãi mở miệng nói, không có gì lại thai, bình an trôi chạy, nhưng thật ra có một chút phiền thoái. Cái gì phiền thoái? Tần Vũ rất có hứng thú hỏi, nghe xong lục tầm về huyết quang thai hương sự, hán đối này đoán mệnh một chuyện lại là bán tín bán nghi lên. Khả năng sẽ ra ngoài ý muốn, nhưng hữu kinh vô hiểm, cảnh giác tiểu nhân quay phá. Tô An ninh đáp lại nói. Khi nào ứng nghiệm? Tô An ninh nhìn chầm chầm Tần Vũ mặt nửa khác, mới chầm rãi nói, đại khái 10 ngày tả hữu. 10 ngày. Tân Vũ hứng thú bừng bừng đem cái này ngày cấp nhớ xuống dưới, hán đảo muốn nhìn, hán rốt cuộc sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu là không có việc gì nói, ta liền đi trước. Nghĩ đến nhà mình tiện nghi đệ đệ còn ở trong nhà chờ chính mình, Tô An ninh cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, theo sau cáo từ nói. Không bằng Tô Tiểu Thư cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm như thế nào. Trở thành là cảm tạ Tô Tiểu Thư hôm nay cho chúng ta đoán mệnh. Thần Vũ chân thành mời nói, một chương khuôn mặt tuấn tú vào lúc này càng hiện phong lưu. Không cần. Tô An ninh lại là nói xong đơn giản ba chữ liền trực tiếp hướng cửa đi đến. Nhìn tô an ninh kia không chút do dự bóng dáng, tần vũ quay đầu nhìn về phía lục tầm, ngươi nói, nàng biết ta là ai sao? Tần vũ lần đầu tiên phát hiện chính mình mị lực ở một nữ nhân trên người không hề tác dụng, phải biết rằng, hắn chính là mê đến muôn bản thiếu nữ siêu sao. Nhìn tần vũ, lục tầm ho nhẹ một tiếng nói, nàng hẳn là không quen biết, hơn nữa, nhận thức cũng nhất định sẽ không giống mặt khác nữ sinh giống nhau truy phủ ngươi. Vốt chính mình cảm, Tân Vũ trong ánh mắt lập lòe một mạt kỳ dị quan mang. Một bên lục tầm thấy thế, một lòng tức khắc bất an lên, nhà mình biểu ca này lại là đánh cái gì ý đồ xấu. Tô An Ninh về đến nhà khi, Tô An Tân đang ở luyện Tô An Ninh dạy cho hắn kỹ năng, lặp lại cùng chiêu, mai cho đến quen tay hay việc. Nhìn một màn này, Tô An Ninh đôi mắt trở nên nhu hòa một chút. Ngay sau đó, nghiêm túc quan sát Tô An Tân chiêu thức sau mở miệng nói, tay để cao một chút, chân hướng hữu một chút. Ngay vậy, Tô An Tân lập tức điều chỉnh một chút chính mình chiêu thức, cứ như vậy, thật là nhẹ nhàng không ít, toàn bộ đôi mắt càng là lượng kinh người, nguyên bản hắn còn ngại quá mệt mỏi, nhưng Tô An Linh dạy hắn võ thuật chiêu số sau, hắn lập tức liền nghệ rồi. Xem TV, hắn nhất sùng bái chính là những cái đó có thể đánh xe phi võ thuật cao thủ. Nhìn Tô An Tân hưng phấn học tập, Tô An Ninh dặn dò một tiếng lúc sau liền trở về phòng. Ngồi ở trên giường, thay đổi trong cơ thể linh lực. Mồ hôi lấy có thể thấy được tốc độ không ngừng mà ở tích lũy. Một lát, tô an ninh mới chẩm rãi mở mắt, phát hiện chính mình trong cơ thể đã khôi phục một thành linh lực, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận lên, tuy rằng càng đến mặt sau càng khó chướng, nhưng tổng so chỉ trệ không tiến muốn tốt hơn nhiều. Mà có thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ sợ cùng tối hôm qua cái kia bể bộ phèn tăng trưởng có quan hệ. Cảm giác một thân hãn, tô an ninh vào phòng tắm rửa mặt một phen Lúc này mới cầm lấy di động xem chính mình lấy bồ mới nhất tiến triển. Vừa mở ra, nhìn kêu bạo trướng fans số cùng với kia đầu điều động thái điểm tàn số, Tô An Linh ánh mắt toát ra một mạt kinh ngạc, chướng tựa hồ có điểm nhanh. Tuy rằng bởi vì linh lực gia tăng duyên cơ sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến số lượng vẫn là không thể tránh khỏi lắp bắp kinh hãi. Căn cứ ký ức có thể biết, nếu không phải doanh nhân, này đầy bồ fans trướng rất chậm đi. Chẳng lẽ nàng luôn linh công lực không giảm phản tăng không thành? Mang theo kỳ dị tâm tình, Tô An Ninh lại nhìn nhìn đầu điều động thái bình luận, mày không khỏi một tốt. Này mỹ nữ đoán mệnh lên chính là không giống nhau. Thế nhưng có thể chọc Tần Vũ chú ý. Ha ha, đại khái là phong thần giải trí tân nhân đi, khả năng muốn chụp nào một bộ tân kịch, như vậy phương thức lên sân khấu đảo cũng mới lạ. Không phải a, này mỹ nữ thật là đoán mệnh đại sư a. Ta liền tính quá, Thật Linh Cũng giải quyết phiền thoái, mặc kệ thế nào, ta trước phấn thượng. Bắt lấy trên lầu, ta cũng bị tính quá, đích xác thức chuẩn, ta lại đi bài một cái hào, chuẩn bị cho ta lão bà đi tính tính. Trên lầu 2 chỉ xác định không phải tới quay rối sao. Ta có thể chứng minh, này Mỹ nữ cửa hàng nhưng chính là ở bắc khu cổ phố A. Này Mỹ nữ rốt cuộc là giới giải trí tân nhân vẫn là đoán mệnh. Như thế nào lại sẽ cùng Tần Vũ nhắc lên quan hệ? Là tân nhân vẫn là đoán mệnh xem phong thần giải trí kế tiếp hành động bái. Phong thần giải trí là cái gì? Còn có tần vũ? Hôm nay làm nàng đoán mệnh người. Mang theo một tiêu nghi hoặc, tô an ninh điểm vào tần vũ về bồ. Vừa tiến bảo, toàn bộ giao diện liền xuất hiện mấy chương tần vũ tham gia hoạt động ảnh trụ. Mặt trên người đúng là hôm nay đoán mệnh tần vũ. Hắn là ai? Tô an ninh xem xét chân dung phía dưới giới thiệu. Tần vũ, phong thần giải trí nghệ sĩ. Diễn kịch ca hát song tê nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu gió xoáy, bút ký, tiết lộ. Nguyên lai like là cái minh tinh. Chỉ là bất đồng chính là, ở thời đại này minh tinh bị chịu tôn sùng. Tô An Ninh thần sắc khẽ nhúc đích, những cái đó phên xứ là từ tần vũ nơi này tới. Hiện tại, nàng đảo cũng minh bạch, chính mình trên người linh lực nơi phát ra cũng không phải video, mà là video có khả năng cho nàng mang đến chú ý, nàng có thể khiến cho người xem chú ý càng nhiều. Có thể cho nàng linh lực cũng liền càng nhiều Trực tiếp nhất phản ứng chính là Hãy bổ fans số tăng trưởng Lại nhìn nhìn tần vũ này fans giá trị Tô an ninh tim đập tức khắc ra tốc Nếu là nàng có tần vũ nhiều như vậy fans Nàng linh lực có thể khôi phục nhiều ít Càng muốn Tô an ninh càng là tâm động Nếu muốn thắng hắn đến đại lượng fans Tựa hồ không có so làm mình tinh càng mau con đường Đến nỗi minh tinh Ở nàng nơi đó bị gọi con hát lại như thế nào Chẳng qua cũng là vì hôn khẩu cơm ăn xong, nàng không cảm thấy có cái gì mất mặt. Bất quá này đương minh tinh tựa hồ cũng rất khó, phải làm cái nổi danh minh tinh càng khó. Ngay sau đó, lục tầm cùng Tần Vũ hai người thân ảnh ở nàng trong đầu xuất hiện. Tần Vũ nếu là minh tinh nói, đối giới giải trí hẳn là thực hiểu biết đi. Nhưng nàng cùng đối phương cũng không quen thuộc, nàng cũng không nghĩ vô duyên vô cớ tìm kiếm đối phương hỗ trợ. Nghĩ... Tô An ninh cũng cảm giác được một sợi phiền não. Tạm thời trước phóng phóng, cũng không nhất định chỉ có bọn họ nơi đó một cái lộ, nếu là không được, nàng có thể cùng bọn họ làm một ít trao đổi. Theo sau, Tô An ninh bắt đầu chú ý nổi lên giới giải trí tin tức, hiện tại giới giải trí đối với nàng tới nói chính là cái có thể giúp nàng khôi phục đại lượng linh lực hương bánh trái. Bên kia, Tần Vũ về tới công ty. Phương Diệu vừa thấy hắn, lập tức liền đón đi lên, thế nào? Ngươi tính có kết quả không? Nói ta bình an trôi chảy, bất quá có cái phiền tói nhỏ, 10 ngày sau ứng nghiệm. Tần Vũ thật không có dâu dêm nói, dù sao hắn hiện tại vẫn là ở vào bán tín bán nghi trạng thái. Loại này đều nói như vậy. Phương Diệu nghe xong Tần Vũ nói, tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, may mắn lại không mà khác. Có việc. Tần Vũ tiếp tục hỏi, ở hắn khi trở về liền lập tức lấp kín hắn, cũng không phải là có việc sao. Cận Tổng tim ngươi. Nói là có một bộ tân phiến tìm ngươi, là Đinh Giang đạo diễn đạo diễn sang năm thượng nửa năm muốn bá ra tảng lớn, nguyên bản Đinh Giang đạo diễn muốn tìm Cận Tổng chủ, nhưng ngươi cũng biết, Cận Tổng vừa mới tiếp điện ảnh. Phương Diệu ở Tần Vũ bên thai nói thầm nói. Cũng may mắn nhà mình nghệ sĩ cùng Cận Tổng quan hệ hảo, lúc này mới nước phủ xa không chạy ruộng ngoài. Hảo, ta đi xem. Tần Vũ gật gật đầu, theo sau bước nhanh hướng đi thang máy, hướng tới đỉnh tầng văn phòng mà đi. Vào văn phòng, lọt vào trong tầm mắt chính là hai cái chính diện đối diện ngồi hai người. Trong đó một cái tuổi trọng đại, khuôn mặt nghiêm túc, ngồi ở chỗ kia giống như một cái điều khắc đúng là phương diệu trong miệng đạo diễn Đinh Giang. Một cái khác còn lại là tự tại nhiều, cả người dựa vào sofa, hai chân đặt ở trên bàn trà, thái độ thanh thản, tầm mắt ở phong tới hắn trên mặt, cũng đủ làm người kinh diễm, nồng đầm lông mày, một đôi hẹp dài mắt đào hoa, cao thẳng mũi, khinh bạc khoẻ miệng. Ngũ quan ghé vào cùng nhau mang theo kinh tâm động phách mị hoặc, kia khẽ nguyết khỏe môi càng là toát ra một mặt tùy ý, quả nhiên chính là phóng đãng không kềm chế được. Người này đúng là phong thần giải trí thực quyền nhân vật cận sầm, đồng dạng cũng là quốc nội nổi danh siêu một đường diễn viên, kết cục diễn qua mấy bộ điện ảnh, bộ bộ bạo hồng, càng ở các đại liên hoan phim thượng lấy về mấy cái ảnh đế bảo tọa, kiếm lời cái mãn buồn bác, kia tuấn mị không tì vết ngũ quan, hồn nhiên thiên thành quý khí Mê một số lớn người xem không muốn không muốn, này sau lưng fans đoàn có thể nói giới giải trí siêu xa hoa đội hình. Mà Tân Vũ, đúng là cận sầm từ nhỏ đến lớn bạn bè tốt, bởi vì thích ở đèn tụ quang hạ vạn triệu chú mục cảm giác, cũng liền đi theo cận sầm sau lưng lăn lộn lên, ngắn ngủn 2 năm, ở cận sầm lực phủng dưới, cũng nhảy vào một đường hàng ngũ. Tới, cận sầm liếp xéo Tần Vũ liếc mắt một cái, theo sau đem chính mình bên cạnh một văn kiện trực tiếp ném qua đi. Đây là Đinh Đạo Tân Thiến, nhìn xem có thể hay không, có lời nói, tiếp. Tiên Hiệp Hiến, Tân Vũ lưu loát nhận lấy, ngồi ở cận sầm bên cạnh, thuận miệng lật vài tờ nói. Ấn, là chúng ta công ty năm nay 6 tháng cuối năm một bộ trọng diễn, trừ hai cái diễn viên chính ngoại, còn lại, dùng để phủng tân nhân. Làm cho Đinh Giang mặt, cận sầm đồng dạng không chút để ý nói. Mà nghe được phủng tân nhân ba chữ khi, Đinh Giang đích sắc nhìn liếc mắt một cái cận sầm. Nói thẳng nói, vu tộc thánh nữ nhân vật này ta muốn đích thân tuyển người. vu tộc thánh nữ. Nghe cái này tên, tần vũ nhanh chóng phiên tới rồi nhân vật giới thiệu kia một lan. Vưu tộc thánh nữ, vu tộc đệ nhất mỹ nhân, thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, biết bói toán. Là này bộ phim truyền hình chung một cái linh hồn nhân vật, hết thảy chuyện xưa đó là nguyên với nàng. Có thể, bất quá không thể là kinh khải nghệ sĩ. Cận Sâm nói lên kinh khải hai chữ. Đáy mắt hiện lên một mạt lệ khí. ân Đinh Giang gật gật đầu, ai đều biết phong thần cùng kinh khải chi gian không đối phó. Tân Vũ, có hứng thú sao cận sầm được đến Đinh Giang trả lời lúc sau, chuyển hướng Tần Vũ nói. Đương nhiên, hảo phiến ta cũng không thể bỏ lỡ, vừa vẫn tốt, dư lại 10 ngày sau, ta hiện tại diễn bộ phim này là có thể đóng máy. Tân Vũ câu môi cười, cận sầm đem tên này tốt cơ hội cho hắn, hắn như thế nào có thể không nắm chắc đâu. Tiếp này bộ phim truyền hình nhân vật liền từ ngươi cùng đình đạo hai người quyết định, cuối tháng này, sở hữu tham diễn nhân viên cần thiết tuyển định. Cận Sâm nói, trực tiếp đem cái này tay nải ném cho hai người. Tân Vũ cùng Đinh giang đối xem một cái, đột nhiên thấy bất đắc dĩ, Cận Sâm hắn lại đường phủi tay trưởng quài. Chương 10. Phong thần giải trí muốn quay chụp tiên hiệp tảng lớn tin tức thực mau liền thổi quét toàn bộ công ty, trừ bỏ hai cái diễn viên chính ngoại. Dư lại đều phải chọn lựa tân nhân tin tức cũng đồng dạng truyền ra tới. Lần này, phong thần giải trí không ít tân tiến tân nhân đều vội vàng cùng công ty tiền bối thám thính tin tức, có còn lại là tháp chính mình người đại diện hỏi tin tức, mà không ít trong tay có tân nhân người đại diện cũng lợi dụng chính mình tài nguyên chuẩn bị cho chính mình thuộc hạ tân nhân như cầu cơ hội. Thần vũ bên người người đại diện Phương Diệu cũng trở thành không ít người khen tặng đối tượng, di động vẫn luôn vang cái không ngừng còn có không ít người đại diện trực tiếp cầm nhà mình nghệ sĩ lý lịch sơ lược đưa đến hắn trong tay. Lúc này, Phương Diệu chính nhìn chính mình trong tay thật dày một chồng lý lịch sơ lược mọi cách cảm khái, từ khi nào, hắn cũng làm quá như vậy sự, cũng minh bạch cái loại này muốn thuộc hạng nghệ sĩ xuất đầu tâm tư, bất quá hắn vận khí tốt, gặp gỡ tần vũ cái này tư chất hảo lại có chỗ dựa nghệ sĩ. Có thể thuận tay giúp đỡ đi, có lẽ, nơi này thật đúng là có một ít tư chất tương đối tốt. Mang theo như vậy ý niệm, Phương Diệu đem trong tay lý lịch sơ lược đưa đến Tần Vũ trong tay. Tần Vũ xem ở Phương Diệu mặt núi thượng, thật đúng là lật xem hạ, theo sau trực tiếp đối với Phương Diệu nói, làm cho bọn họ có hứng thú đều tới thử kính đi. Đều tới. Nếu cận sầm giao cho ta, ta đương nhiên muốn giúp hắn tuyển một đám có tư chất tân nhân, mà tư chất như thế nào, không phải từ trên giấy nhìn ra tới. Tần Vũ thái độ tuy rằng tùy ý, nhưng lời nói đảo nói rất nghiêm túc. Cũng là, ta đây liền cùng bọn họ nói thanh. Phương Diệu gật đầu, như vậy cũng hảo kết cái thiện duyên, ở giới giải trí, trầm trầm phù phù, cũng đến cho chính mình lưu điều đường lui. Ấn. Thần Vũ gật gật đầu, trong đầu lại là ở suy tư lần này kịch bản chung nhân vật giả thiết. Nay bộ diễn xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là nam nữ chủ, nhưng trừ bỏ nam nữ chủ ở ngoài, còn có không ít nhân vật cũng là biên kịch hạ tâm tư đắp nạn ra tới, nếu là có thể nắm chắc hảo. Đó là có thể hồng một số lớn người Trong đó Làm hắn ấn tượng nhất khắc sâu đảo Vẫn là cái kia vu tộc thánh nữ Nhân vật này có thể làm đinh giang xuất khẩu Làm điều kiện Quan trọng trình độ nhưng thật ra không cần phải nói Ở hắn xem ra Công ty nội tân nhân thích hợp này Nhân vật không phải ít Nhưng muốn vào đinh giang mắt chỉ sợ rất khó Hắn nhưng thật ra biết năm nay Kinh khải tân ký một tân nhân bề ngoài không cần phải nói Kêu cả người tươi mát thoát tục khí chất làm nàng Nhanh chóng vận đỏ Theo lý thuyết Nàng nhất thích hợp nhân vật này bất quá. Nhưng cận sầm tên kia nói, không cần kinh khải, đảo cũng có thể thích. Nghĩ đến đây, Tần Vũ nhẹ lay động lung lay chính mình đầu, dù sao vu tộc thánh nữ cái kia nhân vật, làm Đinh Giang chính mình phiền nào đi thôi. Ở phương diệu phân phó đi xuống lúc sau, Tần Vũ cùng Đinh Giang ở phong thần bên trong tiến hành rồi một hồi mê ngông quần cuộn tuyển giác đại hội, đại khái bảy tám thiên công phu, liền đem nhân vật tuyển cái thất thất bát bát, mà dư lại nhân vật. Đúng là như tần vũ suy nghĩ vũ tộc thánh nữ. Cho dù có không ít bề ngoài đủ tư cách người, nhưng chung quy vẫn là quá không được Đinh Giang này một quan. Một ngày này, như cũ ở trọn lưỡi vu tộc thánh nữ khi, lại tới một vị ngoài ý muốn người. Thần ca, Đinh Đạo. Người tới một thân váy trắng, đứng ở hai người trước mặt, nhuẩn miệng cười. Đinh Giang thần sắc không khỏi động động, người này nhưng thật ra rất phù hợp. Người tên là gì? Đinh Giang dẫn đầu mở miệng hỏi. Thiệu Thi Nhã, người biểu diễn hạ cái này, nói, Đinh Giang đem trên bàn một cái kịch bản đưa cho trước mắt Thiệu Thi Nhã. Thiệu Thi Nhã mắt thấy kịch bản liền mau tới chính mình trong tay, đang chuẩn bị tiếp nhận thời điểm, lại bị một bên Tần Vũ cấp ngăn cản. Tần Vũ cười như không cười mà nhìn thoáng qua Thiệu Thi Nhã so đối với Đinh Giang nói, Đinh Đạo, cận sầm nhưng nói qua không cần kinh khải người. Kinh khải, Đinh Giang trên dưới đánh giá một chút Thiệu Thi Nhã cũng không phải cái gì đương Hồng minh tinh hắn nhưng thật ra không có gì ấn tượng bất quá đã là kinh Khải lại như thế nào thích hợp cũng sẽ không làm nàng đảm nhiệm nhân vật này hơn nữa này tân nhân tâm tư cũng không quá chính Đinh Giang lấy về chính mình trong tay kịch bản đối với thiệu thi Nhã vây vây tay nói ngươi đi ra ngoài đi Đinh đạo nhân vật này ta thật sự thực thích ta sẽ nghiêm túc diễn hảo nàng thiệu thi nhà biên sắc theo sau nói khẽ với Đinh Giang nói tái hào nhân vật, cũng không phải là ngươi, chứ phi. Thiệu tiểu thư ngươi chuẩn bị thoát ly kinh khải tới chúng ta phong thần, ngươi cảm thấy đâu? Tân vũ không mặn không nhạt nói. Ta, nếu không thể đi ăn máng khác, lại tưởng lấy địch doanh thân phận cướp đoạt chúng ta quý giá tài nguyên, thiệu tiểu thư cho rằng ngươi bao lớn thể diện. Vẫn là nói, thiệu tiểu thư ngươi cho rằng chúng ta phong thần không người có thể đảm nhiệm nhân vật này. Tân vũ nói, khoe miệng liễu mai vào giờ phút này hiển lộ không thể nghi ngờ. Triệu Thi Nhã sắc mặt một bạch, theo sau túi lầu nói, "Tần ca, ta hiểu được, hôm nay là ta đường đột, đi thông thả không tiễn." Nghe được lời này, Triệu Thi Nhã xoay người rời đi, đáy mắt hiện lên một tia nan kham, nàng cho rằng phong thần bên này tuyển lâu như vậy cũng chưa tuyển đến chọn người thích hợp, nàng thích hợp, bọn họ như thế nào cũng sẽ suy xét suy xét, lại không nghĩ rằng như vậy không lưu tình. Nhân vật này Là nàng trải qua nhiều phiên hỏi thăm được đến tin tức, nàng có thể đoán trước, nhân vật này nhất định có thể làm nàng một lần là nổi tiếng, đáng tiếc. Thiệu thi nhã đi rồi, đinh Giang nhìn về phía Tân vũ, ngươi không phải luôn luôn thương hương tiếc ngọc sao. kia cũng đến xem là nào một nhà hương cung ngọc. Tân vũ vẻ mặt thản nhiên nói. Bất quá, nàng ở khí chất hình tượng thượng đích sắc thích hợp, nếu là chúng ta phong thần người, hơn nữa kỹ thuật diễn không lầm lời nói, nhân vật này phi nàng mặc trúc. Đinh Giang cũng là khẳng định nói, nàng đại khái chính là biết điểm này, mới cả gan làm loạn tới chúng ta phong thần thử kính, ha ha, ta cũng không tin, nhân vật này trừ bỏ nàng liền không ai có thể diễn. Tân Vũ ngạo khi nói, thiệu thi nhã chỉ một chút, nàng là kinh khải người liền đắc tội hắn. Chính là trước mắt phong thần tạm thời còn không có người có thể hợp ta tâm ý. Không ai, tìm không phải được rồi. Ý của ngươi là... Đinh Giang kinh ngạc nhìn chầm chầm Tân Vũ nói. Hải tuyển. Tần Vũ môi mỏng rõ ràng hộp ra này hai chữ. Bên kia, trong khoảng thời gian này vẫn luôn chú ý giới giải trí Tô An Ninh thấy được này. Tắt giới giải trí đầu đề tin tức. Nhìn phong thần phía chính phủ trang ép thượng về này. Bộ phim nhửa giới thiệu cùng với cái này. Phim truyền hình giải thích. Tô An Ninh biết. Nàng cơ hội. Tới 7 cuối tháng. Kinh đô đúng là cực nóng thời điểm. Toàn bộ kinh thành giống như đặt mình trong với bếp lò bên trong. Nhưng chính là như vậy thời tiết. Phong thần đại môn lại là khách đến đầy nhà, không ít học viện điện ảnh học sinh cùng với tự nhận là tư sắc không tồi nữ nhân đều đi tới phong thần, hy vọng chính mình có thể có vừa đứng thành danh cơ hội. Tổ an ninh lúc này cũng xếp hàng ở phong thần đại môn, ánh mặt trời cực nóng, nhưng nàng dùng linh lực chống đỡ ngoại lai nhiệt khí, cả người chỉ cảm thấy một mảnh mát mẻ. Ở những người khác mặt bị phơi hồng, mồ hôi chảy dòng hồ trăng khi. Vẻ mặt tố nhan lại như cũ thần thanh khí sảng Tô An ninh ở trong đám người càng hiện đột nột. Không ít nữ sinh kinh ngạc nhìn Tô An ninh, trong ánh mắt mang theo đánh giá cùng hâm mộ. Một lát sau, Tô An ninh theo thật dài đội ngũ đi tới phong thần giải trí trong đại sảnh. Trung quanh lui tới công nhân đối hiện tượng này mắt nhìn thẳng. Nhưng thật ra có không ít người đại diện ở khắp nơi tìm kiếm có tiềm lực tân nhân. Tô An ninh tự nhiên cũng đã chịu không ít người đại diện chú ý. Thường thường có người đại diện tiến lên cấp Tô An ninh đầu danh thiếp. Tô An ninh nhất nhất bắt lấy, nàng đương nhiên minh bạch, nếu là nàng muốn hôn giới giải trí nói, người đại diện là cần thiết bị, nhìn trong tay mười mấy chương danh thiếp, Tô An ninh bình tĩnh tự nhiên đem này đó danh thiếp phóng tới tối chung. Người đại diện đối một cái nghệ sĩ tới nói quan trọng nhất, nàng đến trở về hảo hảo hiểu biết một chút lại nói. Lại bài trong chốc lát, rốt cuộc đến phiên Tô An ninh. Nghe được cửa truyền đến động tính. Tân Vũ cùng Đinh Giang đều ngẩn đầu lên. Nhìn đến tô an ninh, Đinh Giang ánh mắt tức khắc chi gian sáng. Đến nỗi Tân Vũ, còn lại là rất có hứng thú nhìn tô an ninh. Nay một vị đoán mệnh đại sư cũng có hưng thú tiến giới giải trí sao. Ngươi là cái nào học viện điện ảnh học sinh? Ở Tân Vũ là cân nhắc hết sức, Đinh Giang liền đã mở miệng dò hỏi. Ta đã tốt nghiệp, không phải học viện điện ảnh học sinh. Ngươi học quá biểu diễn sao? Không có. Tô An Ninh nhàn nhạt nói. Nghe được Tô An Ninh nói không có, Đinh Giang thần sắc phai nhạt chút, hắn nhưng vô tâm tư ở phim trường huấn luyện một tân nhân. Ngươi thử xem diễn hạ này mạc diễn. Một bên Tần Vũ chủ động đem trong đó một màn kịch bản đưa cho Tô An Ninh. Đinh Giang ngoại ý muốn nhìn thoáng qua Tần Vũ, Tần Vũ là lần đầu tiên chủ động cho người ta cái bản, hắn cho rằng cái này hảo. Tô An Ninh tiếp nhận, nghiêm túc nhìn lên. Nàng lúc này trong tay kịch bản đúng là vu tộc Thánh Nữ ở ma vu hai tộc đại chiến khi lên sân khấu cũng xoay chuyển chiến cuộc một màn. Nhìn mặt trên nội dung, tổ an ninh thở nhẹ một hơi, đối với tần vũ cùng đinh giang gật đầu lúc sau, đối với hai người bắt đầu biểu diễn lên. Tối cao thượng cổ tổ vu nhục thu, thỉnh nghe ta cầu nguyện, tôn quý thượng cổ tổ vưu cầu mang, thỉnh về ứng ta thỉnh cầu, vĩ đại thượng cổ tổ vu cộng công, thỉnh hứa hẹn ta tâm nguyện. Vinh quang thượng cổ tổ Vu Huyền Minh, thỉnh thực hiện ta hy vọng, ta nãi Vu tộc đệ Tam ngàn đại thánh nữ, tại đây yêu cầu thực hiện triệu hoán chi khế ước, lấy huyết cùng linh lực vì chìa khóa, mở ra kết giới chi môn triệu hoán các ngươi. Nghiệm triệu hoán chi ngữ, Tô An Ninh thần sắc tối mục, giống như là rơi vào cửu thiên thần nữ giống nhau, toàn thân đều tản ra một cổ thánh khiết mà không thể xâm phạm hơi thở. Nhìn Tô An Ninh biểu diễn, đinh giang đáy mắt hiện lên một mạt kích động. Chính là loại cảm giác này Vũ tộc thánh nữ mãi vũ tộc đứng đầu người cầm quyền, cao cao tại thượng, đều có một loại bệ nghệ thiên hạ khí chất. Khí chất loại đồ vật này là vô hình, chỉ cần diễn hảo, cũng có thể học cái thất thất bát bát, nhưng giống tổ an ninh như vậy vô cùng nhuẩn nhuyễn suy diễn lại là thiếu chi lại thiếu. Loại cảm giác này nói cho hắn, chính là nàng. Người cảm thấy thế nào? Đinh Giang nhìn bên cạnh tần vũ nói. Không tồi. kia hải tuyển liền đến đây là ngăn. Đinh Giang tâm tình thực tốt nói, cuối cùng tuyển tới rồi hợp tâm ý vu tộc thánh nữ. Người ký công ty sao? Ở Tô An ninh biểu diễn sau khi kết thúc, Tần Vũ đa tâm hỏi một câu, cũng làm Đinh Giang thần sắc bình tĩnh xuống dưới, đứng bậy, không thể là kinh khải người. Tô An ninh lắc lắc đầu. Nếu như vậy, có hưng thu làm chúng ta công ty tân nhân sao? Tân Vũ đối với Tô An ninh cười nói. Ấn! Tô An ninh nhìn chầm chầm Tần Vũ hảo nửa ngày sau gật gật đầu. Tim đập hơi hơi mà ra tốc nhẹ, hôm nay nàng tới, cũng chỉ bất quá là thử xem thôi, hiện tại xem ra, nhân vật này là nàng. Theo sau, Tần Vũ cùng Đinh Giang hai người nói nhỏ vài câu sau liền định ra tô an ninh nhân vật. Xử lý xong kế tiếp sự tình sau, Tần Vũ mang theo tô an ninh tới rồi chính mình văn phòng, nhìn tô an ninh cả người phát ra đạm mạc hơi thở. Tần Vũ nhướng mày nói, tô tiểu thư đương nghệ sĩ sau ngươi còn đoán mệnh sao? chương 11 Đoán mệnh cùng ta đương nghệ sĩ có quan hệ sao? Tô An ninh nhìn Tần Vũ mặt, hỏi ngược lại. Đương nhiên là có quan hệ, đương nghệ sĩ sau liền không có chính mình tư nhân không gian. Nếu ngươi muốn tiếp tục đoán mệnh nói, chỉ sợ đến làm tốt bị fansway xem chuẩn bị. Tân Vũ cười như không cười nhìn Tô An ninh. Ý của ngươi là đương minh tinh liền không thể làm buôn bán. Tô An ninh mày không khỏi mà vừa nhíu, phía trước đoán mệnh là vì linh lực cùng tiền. Hiện tại có càng tốt linh lực nơi phát ra, đoán mệnh đích sắc có thể phóng một phóng, nhưng từ lao nơi đó. Làm buôn bán. Ngươi đem đoán mệnh trở thành sinh ý. Nghe vậy, Tần Vũ trong mắt ý cười càng đậm, cho nên, ngươi tính những cái đó đều là giả. Bao gồm ta. Nhật tử càng thêm tiếp cận, ngươi giữa mày màu đen càng đậm. Tổ An Ninh nhìn liếc mắt một cái Tần Vũ sắc mặt nói, ý ngoài lời chính là nàng tính thực chuẩn. Người lần trước nói 10 ngày tà hữu. Hôm nay đã là ngày thứ 10. Tần Vũ có chút không chút để ý, hắn gần nhất có thể có cái gì thai hoạn. Tô An ninh sắc mặt bình tĩnh, không nói một câu, nàng đoán mệnh đã tính, có tin hay không là người khác sự. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi là vì cái gì đảm đương nghệ sĩ? Tần Vũ hưng thú bừng bừng hỏi. Nổi danh. Nghe vậy, Tần Vũ khỏe miệng tươi cười càng thêm khắc sâu, vì nổi danh. Ngươi cho rằng ngươi có thể nổi danh sao? Không phải có thể, là nhất định phải." Tô An Ninh khẳng định nói, nàng vào giới giải trí chính là vì nổi danh, nếu không thể nổi danh, nàng uổng phí cái này tính làm cái gì? "Ngươi khẩu khí nhưng thật ra rất đại, bất quá, đại khái công ty sẽ thích ngươi như vậy tân nhân." Tân Vũ Tử trên xuống dưới đánh giá Tô An Ninh, theo sau tiếp tục nói, "Bất quá muốn nổi danh nhưng không đơn giản như vậy, quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật à. diễn." Nếu không có kỹ thuật diễn Người tuy rằng có thể dựa vào bề ngoài vẫn đỏ, nhưng tưởng lâu dài, đó là rất khó, bất quá cũng có trường hợp đặc biệt. Cái gì trường hợp đặc biệt? Tô An Ninh nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Tân Vũ. Tân Vũ đến gần rồi Tô An Ninh vài phần, ở nàng trước mặt cách đó không xa, thấp giọng nói, "Tỷ Như, tìm cái kim chủ." Nói, giơ tay chậm rãi xúc hướng Tô An Ninh mặt. "Kim chủ?" Nghe này hai chữ, Tô An ninh trong đầu đột nhiên nghĩ tới bắt quái tin tức thượng chô đã thấy những cái đó ruột ra đại náo các phú hào, tần vũ đây là làm nàng bán đứng thân thể. Tô An ninh đáy mắt hiện lên một đạo lệ quang. Ngay sau đó, nhìn đến tần vũ rôi tay tựa tưởng đốt ve chính mình, không nói hai lời, bắt tay, dâm chân, cử nhân, quăng ngã mà. Bốn cái nối liền động tác, tần vũ đã bị Tô An ninh thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Một chân đạp lên tần vũ trên bụng. Tô an ninh lạnh lùng mà nhìn chầm chầm hắn nói, ngươi, lặp lại lần nữa. Mà bị ngã trên mặt đất, cả người thân thể cơ hồ muốn tan thành từng mảnh tần vũ chỉ cảm thấy một khổ khí lạnh từ lòng bàn chân toát ra, nhìn tô an ninh lạnh nhạt khuôn mặt nói, tô tiểu thư, ta chỉ là đánh cái cách khác. Tần vũ nghĩ đến tô an ninh vừa mới dễ như trở bàn tay dơ lên chính mình, đôi mắt tôi sầm lại, nữ nhân này, còn có thể xưng là nữ nhân sao? Nhìn Tô An ninh đột nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ từ bên trong đảo ra một tiểu viên thuốc viên, sau đó trực tiếp nhét vào tần vũ trong miệng. Nô, no, ngươi cho ta ăn cái gì? Du dược lạnh lùng nhìn lướt qua tần vũ, Tô An ninh buồn bạ nói, nàng đem người cấp quăng ngã, xem như đắc tội đối phương, tần vũ đối nàng lại là tiền khoa bất lương. Nếu là không nghĩ cái biện pháp khống chế tần vũ, nàng tưởng tiến giới giải trí liền khó khăn, cho nên dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem người khống chế. May mắn trước đoạn nhật tử vì kia tiện nghi đệ đệ chuẩn bị thuốc tắm thời điểm. Bởi vì trước kia hành tẩu giang hồ thói quen thuận tiện chế tác một ít đơn giản du dược đặt ở trên người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nguyên bản cho rằng ở thế giới này là không dùng được, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Khu khu! Người nói cái gì? Thần Vũ không thể tin tưởng nhìn tô an ninh, đầu năm nay còn có cái gì du dược. Tô An ninh nhìn ra Tần Vũ hoài nghi, lấy ra chính mình chân, tiếp tục nói, ngươi nhìn xem chính ngươi thủ đoạn chỗ, có phải hay không có một cái hát tuyến. Nghe được lời này, Tần Vũ nhanh chóng nâng lên thủ đoạn vừa thấy, quả nhiên một cái hát tuyến ở nơi đó lan tràn mở ra, này phim truyền hình mới có đổ vật hôm nay thế nhưng xuất hiện ở trên người hắn Đây là cái gì độc? Ngươi muốn cái gì? Chính là sẽ làm trên người của ngươi trường bọc mủ cuối cùng toàn thân thối giữa độc. Đến nỗi ta muốn, chính là nổi danh. Tô An ninh chậm dài nói, nguyên bản nàng nhưng không tính toán chọn dùng như vậy thủ đoạn, bất quá là bắt được thời cơ thôi, linh lực đối nàng tới nói quá trọng yếu. Tần Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô An ninh, nguyên bản còn tưởng rằng là một con lầm sấm tiểu bạch dương, nguyên lai là vẫn luôn khoác ra dề soi xám Người đi về trước, xác định hảo ta sẽ liên hệ ngươi Tân Vũ trực tiếp hạ lệnh chú khách, hắn đến chờ xác định lúc sau lại nói, cũng không thể làm tô an ninh tay không bộ bạch lang. Nghe vậy, tô an ninh cũng không nhiều lời lời nói, nhìn liếc mắt một cái tần vũ sau xoay người liền đi, đi đến một nửa, bước chân dừng một chút, lại quay đầu lại vọng tần vũ giữa mày nhìn thoáng qua lại rời đi. Nhìn tô an ninh bóng dáng, tần vũ hảo tâm tình hoàn toàn bị bại hoại. Nhìn chính mình trên cổ tay cái kia hắc tuyến, nghĩ lại tô an ninh nói hậu quả, mày tức khắc ninh chặt, hắn thật sự trúng độc sao. Vẫn là đi trước tìm cận sầm nhìn xem đi. Lập tức, Tần Vũ đi tới cận sầm văn phòng. Ra chuyện gì? Sắc mặt khó coi như vậy. Cận sâm nhìn Tần Vũ mặt vô biểu tình như là nghẹn khí bộ dáng, mày hơi trỏ nói. Bị người huy hiếp. Tần Vũ lạnh căm căm nói, cả người có vẻ có chút hề bài. Huy hiếp. Ai dám huy hiếp người? Cận sầm đôi mắt khẽ nhúc nhích, ai có thể làm Tần Vũ có hại? Thô an ninh. Tần Vũ nói. Cả người mỏi mệnh ngã xuống trên sofa. Tô an ninh. Cận sầm mắt lộ nghi hoặc. Lần này tiên hiệp phiến hải tuyển ra tới vu tộc thánh nữ nhân vật người được chọn. Nàng như thế nào huy hiếm người. Cận sầm sóng mắt hơi hơi mà lưu chuyển. Khí định thần nhàn nhìn tần vũ. Người xem tần vũ đem chính mình thủ đoạn trung hắc tuyến đưa đến cận sầm trước mặt. Theo sau đi theo cận sầm nói lên chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Theo tần vũ giải thích càng ngày càng nhiều. Cận sầm ánh mắt trở nên càng thêm sâu thảm. Sự tình chính là như vậy, ngươi nói, chuyện này có đáng giá hay không tin? Ta cũng không nghĩ tin, chính là trên cổ tay này hát tuyến như thế nào giải thích. Tần vũ hầm hực nói. Ta trước mang ngươi đi xem qua bác sĩ sau lại làm tính toán. Cận sầm nhìn tần vũ thủ đoạn chung hát tuyến, lập tức nói. Một lát sau, cận sầm trước mang theo tần vũ tới rồi bệnh viện kiểm tra, kiểm tra xong không có bất luận cái gì vấn đề sau. Cận xâm lại mang theo Tần Vũ tới rồi một nhà ở ngõi nhỏ hẻm một nhà Lao Trung y Rìa chỗ. Như thế nào? Tần Vũ nhìn lão Trung Ý Rìa nắm lấy chính mình mạch vẫn luôn không ra tiếng, nhìn không được mở miệng nói. Lại đem nửa ngày, Lao Trung Ý Rìa dùng một cây ngân châm ở Tần Vũ trên cổ tay hát tuyến thượng chát hạ sau rút ra, lại nhìn phía trên đen hơn phân nửa sau, thận trọng nói, thật là chúng độc Người có thể giải sao? Lao Trung Ý Rìa lắc lắc đầu. Nếu là ông nội của ta trên đời khả năng còn có thể có điểm biện pháp, đến ta này một thế hệ, đối với độc thuật nghiên cứu đã hoàn toàn thất truyền. Hơn nữa, loại này không phá hư ngươi thân thể cơ năng rồi lại thật sự chúng độc dược, nhất định là cao thủ sở chế, ta càng là không có cách nào. Nghe được lời này, Tân Vũ đã không ôm hy vọng, cái này trung y lì được công nhận kinh đô tốt nhất trung y lì hắn cũng chưa biện pháp, những người khác có thể có biện pháp sao? Phiền thoái. Đối với Lao Trung ý gì nói như vậy một câu sau, Tân Vũ cùng cận sầm về tới ngõi nhỏ ngoại trên xe. Cận sầm, ngươi nói ta có phải hay không đổ tám đời đại mốc Ngươi nên may mắn nhân ra không có trực tiếp độc chết ngươi. Cận sầm lệnh căm căm nói, đáy mắt lại cũng có một phen chính mình cân nhắc, nữ nhân này lại có thể đoán mệnh, lại sẽ độc thuật, là không đơn giản, bất quá nàng lại vì sao nghĩ tiến giới giải trí đâu. Ta chỉ là tưởng đậu nàng một chút. Ai có thể nghĩ đến tần vũ cũng là vô ngữ, hắn chỉ là xem tô an ninh cái này đoán mệnh sư thú vị, muốn trêu đùa một chút, ai có thể nghĩ đến sẽ là cái ngạch cha. A nàng đại khái ban đầu là không tính toán đem ngươi thế nào, là đánh ngươi lúc sau sợ ngươi không cho nàng tiến giới giải trí hoặc là sợ ngươi về sau đối nàng động tay chân, mới xong hết mọi chuyện dùng dược khống chế ngươi, bất quá nàng đã có cầu với ngươi, liền sẽ không làm ngươi có việc, chúng ta liền trước phủng nàng 3 tháng. Đến lúc đó nhìn xem đến lúc đó giải dược là bộ răng gì, làm người trước nghiên cứu nghiên cứu. Cận xong nói, môi mỏng nhẹ nhấp. Nữ nhân này, có tâm kế, còn có năng lực. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Tần Vũ thanh âm trầm thấp nói. Tâm mắt đi xuống, nhìn chính mình trên cổ tay nổi bật hát tuyến. hắn thật đúng là chỉ có thể đáp ứng tô an ninh điều kiện. Chương 12. Xác định chính mình là chúng độc. Tần Vũ lại không cam nguyện cũng chỉ có thể bắt đầu thực thi trợ giúp Tô An ninh vận đỏ kế hoạch, chuyện thứ nhất chính là liên hệ nhà mình người đại diện. Điện thoại một chuyện được, liền phân phó nói, công ty nội thuộc hạng ít người lại tương đối tốt người đại diện tìm mấy cái cho ta. Người hỏi cái này làm cái gì? Phương Diệu hỏi ngược lại, trong lòng không khỏi mà lộ bộ một chút. Công ty tới một cái có tiềm lực tân nhân, đến vì nàng tìm một cái người đại diện. Tân nhân không đều là từ người đại diện chính mình quyết định sau đó lại đi trao đổi sao. Phương Diệu đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại có chút ngoài ý muốn, khi nào Tân Vũ quan tâm khởi công ty Tân nhân tới. Ta là cái này Tân nhân hậu trường. Tân Vũ nói, lại nhìn thoáng qua trên cổ tay hát tuyến, hậu trường tại đây đâu. Ta hiểu được. Phương Diệu vừa nghe, trong đầu nhớ lại gần nhất tiến vào công ty Tân nhân. Nghĩ như thế nào cũng không có cùng tần vũ quan hệ phỉ thiện người. Hơn nữa, hắn như thế nào cảm giác tần vũ nhắc tới cái này tân nhân thời điểm cảm xúc có điểm không rất hợp. Nghĩ thời điểm, tần vũ thanh âm lại tiếp tục chuyển tới trong thai, buổi tối phát đến ta hồng thư. Hoàn hồn, nhanh chóng lật xem một chút hành trình biểu, thuận miệng nói, buổi tối ta đem tư liệu đưa tới phim trường đi. Đêm nay ngươi không phải còn có một tuần kịch. Đêm nay còn có hắn diễn. Xoa bóp chính mình huyệt Thái Dương, Tân Vũ cũng nghĩ tới, đêm nay chính là hắn muốn trụ cuối cùng một màn đóng máy diễn, bị tô an ninh làm cho thiếu chút nữa đã quên, thở nhẹ một hơi nói, ta đã biết, đợi lát nữa ta sẽ trực tiếp đi phim trường. Nói xong, Tân Vũ liền cắt đứt điện thoại, sau đó lại tìm ra tô an ninh số điện thoại. Nhìn mặt trên tô an ninh ba chữ, ngón tay nhanh chóng ở tên thượng điểm điểm. Ui! Một chuyện được! Tô An ninh thanh lanh thanh âm liền từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Là ta, Tần Vũ. Nga. Tô An ninh nhúng mày, đây là đi xác định xong rồi. Nghe đối diện khinh phiêu phiêu ngữ khí, Tần Vũ đáy mắt chết xạ ra một mặt nguy hiểm quan mang, ta xác định qua, thật là chúng độc. Kia về sau liền phiền toái ngươi. Tô An ninh còn tính có thành ý nói, nàng về sau đích xác đến phiền toái Tần Vũ rất nhiều, bất quá, nàng cũng minh bạch. Tần Vũ cho nàng cung cấp bất quá là một cái cơ hội, nàng chính mình muốn trả giá nhất định cũng không phải ít. Ngươi nhập chúng ta công ty hiệp ước còn có người đại diện ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị, hiện tại ngươi còn chưa xuất đạo, ngươi phía trước thử kính vu tộc thánh nữ khả năng liền phải làm ngươi xuất đạo tác phẩm, hi vọng ngươi hảo hảo làm chuẩn bị. Mặt khác ngươi cái kia đoán mệnh video không cần trở lên truyền Tần Vũ căn cứ chính mình kinh nghiệm, nghiêm túc dặn dò nói, không nghiêm túc không được. Hán mạng nhỏ còn ở tô an ninh cầm trên tay méo đâu. Hảo. Tinh thế đem tần vũ nói ghi tạc trong lòng. Liên tạm thời nói tới đây, kế tiếp, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi vận đỏ. Bất quá ngươi nhớ rõ, nếu là ta mạng nhỏ không có, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Đến cuối cùng, tần vũ cũng uy hiếp một câu. Đương nhiên. Đô. Nghe di động truyền đến lạnh như băng đô đô thành, tô an ninh khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tóc. Xem như nàng thiếu tần vũ. Theo sau nghĩ đến hôm nay trước khi đi thấy khắc thường, bấm tay tính toán, xác định ý nghĩ của chính mình sau, vận khởi trong cơ thể linh lực, chậm rãi mở miệng nói, thần nói, tần vũ đêm nay sẽ hưu kinh vô hiểm. Làm xong này hết thể lúc sau, cầm lấy di động bắt thông lục tầm điện thoại. Tô tỉ. Lục tầm hoạt bát thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển tới. Lúc này hắn chính nhìn tô an ninh ấy bùa hạ kia đôi đủ loại màu sắc hình dạng bình luận mà bật cười, phía dưới không thiếu lấy ra chính mình sinh thần bát tự làm tô an ninh đoán mệnh, còn có một ít trực tiếp lưu lại tự tới thí nghiệm, cái này hoạt động đúng là lục tầm khởi sướng, hắn mỗi ngày đều sẽ chọn lựa một ít may mắn người xem làm tô bình yên đo lường tính toán, sau đó trực tiếp đặt ở cùng ngày mới nhất động thái bên trong, cứ như. Vậy, tô an ninh toàn bộ gầy bổ đều bởi vậy náo nhiệt lên. Phép số cũng đang không ngừng dâng lên. Như vậy thành quả, Lục Tâm là thực vừa lòng, lấy tiền làm việc, đương nhiên muốn băng nhân làm tốt. Đêm nay bắt đầu, video liền không cần thượng truyền. Vì cái gì? Lục Tâm kinh ngạc nói. Bởi vì yêu cầu làm mặt khác một sự kiện, video sẽ có điều ảnh hưởng. Tổ an ninh đơn giản giải thích nói, nàng không có đem chính mình làm những chuyện như vậy hướng người khác công đạo thói quen. kia video không cần, mặt khác hẳn là muốn đi. Lục tâm nắm chặt hỏi, hắn thật vất vả thích hiện tại cái này công tác, cũng không nên đột nhiên liền đem hắn hủy bỏ. Nhưng cái đó các vong hưu quá đầu thú, hắn nhưng luyến tiếp. ân Tô An ninh gật gật đầu. Kêu từ hôm nay trở đi, ta video liền không thượng truyền, kỳ thật, không thượng truyền cũng hảo. Tình bọn họ luôn hoài nghi bản lĩnh của ngươi, cho rằng ngươi là làng xê. Lục tâm nghĩ những cái đó bất thiện nhắn lại nói. Nghe lời này, Tô An ninh thần sắc hơi đốn. Bọn họ này nói nhưng thật ra đỉnh chuẩn, tuy rằng nàng nguyên ý cũng không phải cái này, nhưng là sau lại đích đích sát sát xem như lang xê, bất quá không quan trọng, chỉ cần có cuộn cuộn không ngừng mà linh lực cung cấp cho nàng, người khác nói lại nhiều, cũng vô pháp dao động nàng quyết tâm. Nga, đúng rồi tô tỉ, hôm nay đoán chữ động thái ta đã đúng giờ đã phát, ngươi tuyển tiền 10 điều hồi phục liền hảo. Lúc này, Lục Tâm nhớ tới đoán chữ sự, vội vàng dặn dò nói. Cũng lôi trở lại tô an ninh suy nghĩ. Ơn, ta nhớ rõ. Vậy không nói, tài kiến. tài kiến. Kết thúc cùng lục tầm điện thoại sau, tô an ninh nghĩ lục tầm dặn do lập tức bước lên người bù. Lúc này hấy bù thượng trí đỉnh mới nhất động thái đúng là lục tầm theo như lời chọn lửa may mắn người xem động thái. Đoán mệnh đại sư, chắc tiền 10 lâu. Nhìn từng hàng đoán chữ thỉnh cầu, tô an ninh cầm di động, tốc độ thông thả mà biên tập lên. Mũi. Chắc có thể hay không đạt được công tác này cũng trưởng kỳ làm, cảm ơn, có thể, mấu chốt ở chỗ chính mình có thể hay không trả giá, thiếu hóa hấn tin tưởng liền sẽ được đến tán thành. Tống, hỏi ta năm nay công tác như thế nào, Đông Bắc cùng Đông Nam hai cái như thế nào tuyển? Đà tạ, kiến nghị đi Đông Nam, nơi đó càng thích hợp người, Đông Bắc sẽ chịu tội, bất quá thích hợp sớm, Đông Nam ăn nhàn vững vàng. Trịnh, Nam Chắc sắp tới công tác điều động có hy vọng. quan xét đánh không mưa. Thì, ngươi đang làm cái gì đâu? Tô An Tân ở dưới tiểu khu chạy xong bước trở về, tiến vào ra môn sau kêu to một tiếng nhà mình tỉ tỉ, thấy nàng như là không nghe được giống nhau hết sức chuyên chú chơi di động, không khỏi mà tăng lớn thanh âm. Ở làm việc, Tô An Ninh viết xuống cuối cùng một người đoán chữ kết quả sau, đưa điện thoại di động thu lên. Nga! Tô An Tân nghe vậy. Ngoan ngoắn cũng không hề truy vấn, ngay sau đó hưng phấn đối với tô an ninh nói, tỉ, ta vừa mới ở dưới chạy 20 vòng, chạy xong một chút đều không mệt, ngươi nhanh lên dạy ta tân chiêu đi. Nhìn thoáng qua tô an tân hồng nhuận khuôn mặt, tô an ninh lại là nói, nếu không mệt, đi xuống tiếp tục chạy, chạy đã mệt lại trở về, ta dạy cho ngươi tân chiêu. Tô an tân mặc, sớm biết rằng hắn liền không nói, buồn bực nhìn thoáng qua tô an ninh, ta bồi ngươi. Liếc liếc mắt một cái tô an tân, tô an ninh đứng dậy nói, vì chính mình bắt cóc một cái chỗ dựa, linh lực khôi phục tiến độ lại về phía trước một bước, nàng lúc này tâm tình cũng hảo không ít. Quá tuyệt vời. Tô an tân nghe vậy, thương phấn bắt lấy tô an ninh tay liền đi xuống dưới. Tô an ninh cảm giác trong tay ấm áp, lại nhìn nhìn tô an tân đầu nhỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên một mặt khác thường, cái này tiện nghi đệ đệ, tựa hồ không có vừa mới tới khi phiền. ban đêm. Điện ảnh thành. Đạo cụ tổ nhân viên công tắc đang ở chuẩn bị đạo cụ. Đợi lát nữa phải tiến hành quay chụp một màn là tần vũ muốn từ 10 mét cao địa phương nhảy xuống. Bởi vậy, nhân viên công tắc cần thiết tiến hành mấy lần kiểm tra. Tần vũ lúc này trên người liền ngốc dây thép, ở làm bắt đầu quay trước thích hứng. Chuẩn bị tốt sao? Đạo diễn đi đến tần vũ trước mặt, khách khí hỏi. Có thể. Tần vũ hướng tới đạo diễn gật gật đầu. Lúc này. Một bên Phương Diệu không khỏi nói, Tần Vũ, nếu không dùng thế thân đi, như vậy cao, nếu là ra ngoài ý muốn, không cần. Tần Vũ trực tiếp cự tuyệt, theo sau ở nhân viên công tác an bài hạ hướng tới cao lầu đi đến. Nhìn Tần Vũ bóng dáng, Phương Diệu bất đắc dĩ, hắn biết Tần Vũ luôn luôn đều không có dùng thế thân thói quen, nhưng không nghĩ tới, như vậy nguy hiểm một màn thế nhưng còn không cần, không khỏi quá tân trách. Nghĩ Ánh mắt vẫn là gắt gao mà đuổi theo Tân Vũ. Các bộ môn chuẩn bị. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, các mê ra, các diễn viên, đều bắt đầu chuẩn bị lên. Đầu hàng, thà cho ngươi bất tử. Tân Vũ một tay chấp kiếm, đối với trước mắt mặt khác một người diễn viên, toàn thân tản ra sâm hàn sắc khí. Muốn cho ta chết, cũng đến xem ngươi có hay không buồn sự này. Nói, người nọ hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên tử trong tay áo bắn ra một cây phiếm hàn quang tế châm. Ở Tân Vũ chôn tránh lúc sau, thân thể vừa động, trực tiếp lướt qua lan can nhảy xuống. Tân Vũ thấy thế, cũng nhanh chóng đi theo nhảy xuống. Một bên duy trì động tác, một bên ở treo dây thép khống chế hạ hướng tới phía dưới mà đi. Ca. Đột nhiên một tiếng, như là cái gì mất đi giống nhau, tần Vũ thân thể cùng với dây thường mất đi khống chế, trực tiếp đi xuống truy đi. Vây xem đám người sắc mặt chợt biến đổi, lớn tiếng kêu to lên, đặc biệt là Phương Diệu kỳ quả thực chính là hét lên. Nhìn kia đi xuống tạp lạc thân ảnh, một đám tim đập ra tốc, này nếu là ra chuyện gì, chính là đoàn phim sự cố, đặc biệt là kiểm tra đạo cụ nhân viên công tác nhóm, trong lòng cấp muốn chết. Liên ở mọi người cho rằng sẽ tạo thành bi thảm hậu quả thời điểm, đột nhiên, ở tần vũ mặt mau chấm đất thời điểm, kia dây thường đột nhiên tạp trụ một chút, liền lần này, trực tiếp cứu tần vũ mệnh. Một bên nhìn nhân viên công tác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó Một ủng tiến lên, nhanh chóng đem tần vũ từ dây thép thượng dài xuống dưới. Tần vũ, ngươi không sao chứ? Phương Diệu nhanh chóng đuổi lại đây. Tần vũ chân trên mặt đất đứng thẳng, sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa mới chỉ kém một chút, hắn liền bị mất mạng. chương 13. Không có việc gì. Thở nhẹ một hơi, tần vũ lúc này mới chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. May mắn là hưu kinh vô hiểm, bằng không Phương Diệu kế tiếp nói cũng không có nói ra khẩu chính là hồi tưởng vừa mới hình ảnh thật là tất cả mọi người cho rằng lần này Tần Vũ là không thể thiện hiểu rõ lại không nghĩ rằng ở cuối cùng thời điểm thế nhưng ngoài dự đoán mọi người bảo vệ chính mình một cái mệnh thật là phúc lớn mạng lớn Hữu kinh vô hiểm chợt vừa nghe đến cái này từ Tần Vũ không khỏi mà nghĩ tới tô An ninh lúc ấy đối hắn phê ngôn khả năng sẽ ra ngoài ý muốn nhưng hữu kinh vô hiểm cảnh giác tiểu nhân quay phá nghĩ Tần Vũ đôi mắt lại áng ám, ám nhưng thật ra làm nàng nói chuẩn, chỉ sợ là thật sự có chút bản lĩnh. Theo sau, khoe môi gợi lên một mặt trào phúng cười, thật là có bản lĩnh, nếu không cũng sẽ không cho hắn hạ đầu quy hiếp hắn hỗ trợ. Bất quá hắn càng chú ý lại là phê ngôn hạ nửa bộ phận. tiểu nhân quay phá, ý ngoài lời là có người ở sau lưng dở cho quỷ. Trong lòng cái này ý niệm dâng lên, liền rốt cuộc gáp không nổi nữa, 10 mét cao địa phương. Nhân viên công tác nhất định cẩn thận không thể lại cẩn thận, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Đem cái này nghi hoặc đặt ở đáy lòng, Tần Vũ tạm thời không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào, hắn cũng chỉ có thể ngầm chậm rãi tra xét. Lúc này, đạo diễn cũng vội vã lên đây, Tân Vũ, ngươi thế nào? Không có gì trở ngại. Tần Vũ nhàn nhạt nói, hôm nay liền đến đây là ngăn đi, lúc sau một màn về sau tử thế thân chủ đi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Đạo diễn lập tức dặn dò nói, nếu là Tần Vũ ở hắn đoàn phim sẽ ra chuyện, này hậu quả hắn gánh vác không dậy nổi. Không cần thế thân, ta nguyện ý chụp lại, chỉ là đến lúc đó hy vọng không cần tái xuất hiện bực này ngoài ý muốn. Tần Vũ lại là cự tuyệt, vừa mới rơi xuống thời điểm, hắn lần đầu tiên nếm tới rồi tử vong hai chữ ly chính mình có bao nhiêu gần, hắn không thể không thừa nhận, lúc này ở hắn trong lòng đã để lại bóng ma, nhưng bóng ma tồn tại, hắn lại không thể làm hắn lưu tại trong lòng. Ta đã làm người đi điều tra, có kết quả thông tri ngươi. Đạo diễn tâm căng thẳng, lập tức nói. Tân Vũ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nếu là hắn thiếu chút nữa bị hại mệnh, lại không có một chút ít động tính, màn này sau người mới có thể càng tiểu tâm đi. Vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ta sợ đợi lát nữa khả năng sẽ có phóng viên chặt đường. Đạo diễn lập tức nói, đoàn phim ra như vậy sự, ra ngoài ý muốn vẫn là đương hồng siêu sao. Các phóng viên có thể không nghe thấy phòng mà động sao. Tần Vũ gật gật đầu, theo sau ở phương diệu hộ Tống Hạ đi ra ngoài. Chỉ là, bọn họ bước chân chung quy là chậm vài bước. Vừa ra điện ảnh thành đại môn, các phóng viên liền nhanh chóng sống tới. Tần Vũ, nghe nói vừa mới ngươi ở đoàn phim xuất hiện ngoài ý muốn phải không? Đoàn phim treo dây thép xuất hiện vấn đề. Ngươi có thể hay không đối đoàn phim truy trách? Nghe được các phóng viên nói, Tần Vũ không nói một câu. Phương Diệu cùng với Tùy Thân Bảo Tiêu cùng với trợ lý chặt chẽ đem Tần Vũ hộ ở bên trong, Phương muốn trong miệng không ngừng mà ồn ào nhường một chút mấy chữ. Lúc này Phương Diệu đã bất chấp các phóng viên, hắn còn phải chạy nhanh đưa Tần Vũ về nhà. Các phóng viên lại xảo lưới như hoàng, Tần Vũ đoàn người không mở miệng bọn họ cũng không làm gì được, chỉ có thể nhìn Tần Vũ đám người thượng bảo mâu xe. Bất quá chung quy bọn họ vẫn là đổ tới rồi Tần Vũ. Quay chụp một ít video cùng ảnh chụp sau lập tức liền cấp truyền trở về, dư lại còn lại là tiếp tục ngồi canh, phỏng vấn không đến Tần Vũ, liền nhìn xem có thể hay không từ đoàn phim được đến một ít tin tức. Lúc này, bảo mẫu trên xe, Tần Vũ dựa vào giữa ghế nhắm mắt dưỡng thần, hắn trong đầu còn ở hồi tưởng vừa mới rơi xuống khi một màn, thuận tiện cũng ở suy xét rốt cuộc có ai sẽ muốn trí hắn vào chỗ chết. Nhìn Tần Vũ bộ ráng, Phương Diệu ở một bên không nói một lời, Chỉ là đặt ở trên đùi tay hơi hơi mà run dậy. Chờ Tần Vũ về trong nhà, lại thỉnh gia đình bác sĩ tới xem sau. Bên ngoài về Tần Vũ bị thương tin tức cũng đã ở giới giải trí tuyên dương mở ra. Lần này, giới giải trí đều kinh động, Tần Vũ phim trường ra ngoài ý muốn đề tài ở ngắn ngủn thời gian nội chiếm cư hót xệ ập cùng với tin tức đầu đề. Tần Vũ các fan bắt đầu ở Tần Vũ với bù hạ quan tâm rò hỏi. Mặt khác từng có hợp tác hoặc là có giao tình nghệ sĩ cũng ở với bộ thượng Vân An, quan hệ thân cận điểm đều chủ động liên hệ Tần Vũ hoặc là Phương Diệu dò hỏi tình huống. Thực mò, Tần Vũ sự cấu nguyên do cũng bị người lột ra tới, đương các vong hưu biết Tần Vũ là thiếu chút nữa từ 10 mét cao địa phương Nga xuống, một đám đều là khiếp sợ, theo sau lại là bắt đầu hướng đoàn phim làm khó dễ lên, này nhưng quan hệ đến một cái mạng người. Giống treo dây thép như thế nguy hiểm đạo cụ thế nhưng còn sẽ ra ngoài y mớn, hơn nữa đoàn phim cho tới bây giờ đều không có phát ra tiếng, càng là làm các vong hưu công kiên. Cũng bởi vì các vong hưu như thế đại phản ứng, làm đoàn phim không thể không đem ban đầu ám phía dưới giải quyết ý tưởng cấp cắt đứt ngược lại tiếp tục tinh tế điều tra lên, nhưng tinh tế điều tra lúc sau, đoàn phim đạo diễn nhìn kết quả, mặt trầm như mực, tần vũ điếu thằng đích xác bị người động qua tay chân. Chính là đoàn phim nội lại không ai biết, rốt cuộc là ai làm. Nghĩ đến Tần Vũ trước khi đi ánh mắt, đạo diễn âm thầm cười khổ, vì cái gì ở cuối cùng một màn diễn thượng muốn xuất hiện như vậy ngoài ý muốn đâu. Tô An ninh cách nhật ở đoán mệnh cửa hàng cũng biết chuyện này, nghe tới Tần Vũ không có việc gì thời điểm, cũng là thản nhiên tự nhiên. Nàng rất tin tưởng chính mình ngôn linh năng lực, nói là Hữu kinh vô hiểm thế tất sẽ là hưu kinh vô hiểm. Nhưng chuyện này làm nàng chú ý lại là mặt khác một chút. Nàng ngày ấy phê ngôn Tần Vũ hữu kinh vô hiểm, chính là ngày ấy ở nàng cấp Tần Vũ hạ độc lúc sau, Tần Vũ tướng mạo sở hiện ra lại là trọng thương chí mạng, chết yểu chi tướng, này ngắn ngủi thời gian nội đã xảy ra biến hóa, cho nên nàng mới có thể dùng chính mình môn linh năng lực đem Tần Vũ nguy hiểm kéo về quỹ đạo. 3 phần thiên mệnh, 7 phần nhân vi. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Xem liền xem, người nào có thể đối với người vận mệnh sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, Mới có tương sinh tương khắc nói đến. May mắn, lần này lúc sau, tần vũ con đường phía trước sẽ càng thêm bình thản. Bất quá, về sau nàng ở đối phó một người khác khi, lại muốn nhìn nhìn lại chính mình núng tay đối với đối phương ảnh hưởng. Nếu tương còn sống hảo, nếu là tương khắc, lại là có thể làm đối phương đặt nàng khó có thể đoán trước hoàn cảnh. Nghĩ kỹ lúc sau, tổ an ninh tâm trí càng thêm thanh minh. Đúng lúc này, cửa phòng vừa động, lục tầm liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Như thế nào? Có việc? Tô An Ninh hỏi Lục Tầm. Tần Vũ ca xảy ra chuyện tin tức ngươi biết không? Lục Tầm vội hỏi nói. Ấn. Lần trước ngươi giúp Tần Vũ ca tính thời điểm nói là có tiểu nhân quay phá, chúng ta khi nào bắt được hắn? Nói, Lục Tầm ánh mắt sáng long lanh nhìn Tô An Ninh, vốn dị hắn chính là Tô An Ninh fan trung thành. Hiện tại Tần Vũ ca chuyện này sau, hắn cũng đã hoàn toàn trở thành Tô An Ninh fan nao tản, ở nàng xem ra. Tô An ninh quả thực chính là văn năng. Hiện tại, người trong nhà đang ở điều tra ở sau lưng hạ độc thủ hung thủ, hắn lại là muốn thông qua Tô An ninh nhìn xem có hay không lối tắt có thể đi, rốt cuộc có nhắc nhở nói, bọn họ có thể tìm càng mau Người viết cái tự ta chắc chắc nhìn thoáng qua lục tầm, Tô An ninh vẫn là nói, xem ở tần vũ trước mắt là nàng hợp tác đồng bọn phân thượng. hào hảo! Lục tầm cao hứng gật gật đầu, theo sau cầm lấy một bên bút ở mặt trên nhanh chóng viết xuống một chữ. Tô An ninh lấy quá vừa thấy, mặt trên thình lình chính là cái tìm tự. Nhìn này tự, Tô An ninh mày không khỏi mà vừa nhíu. Nhìn thấy Tô An ninh thần sắc, lục tầm trong lòng một cái lụt buộc, lập tức nói, như thế nào? Không thuận lợi sao? Ơn, cha cũng không thuận lợi, khả năng sẽ khởi can qua, hơn nữa có tử trong tay để sót chi ý, rất có thể sẽ làm này hung thủ bỏ trốn mất dạng. Tô an ninh gật gật đầu, từ đoán chữ đi lên xem, tần vũ muốn nhanh chóng tìm được cái này hại người của hắn có điểm khó. A kia làm sao bây giờ? Lúc này đây ta biểu ca tránh được một kiếp, nếu là đối phương lại ở trong tối bên trong tìm phiền thoái, hắn không phải càng nguy hiểm. Lục tầm trên mặt lập tức có một phần nôn nóng. Không đổi, tuy là ta phía trước tính như vậy, nhưng người viết tìm tự tới xem, đến cuối cùng lại có khả năng sẽ online lịch chuyển, yên tâm hung thủ nhất định sẽ xa lưới, sớm muộn gì mà thôi. Tô An Ninh tiếp tục nói, thuận tiện đề một câu, hắn có thể thử xem xem tìm hạ trong vòng 10 ngày cùng hắn có xung đột người. ân Hảo, ta hiện tại lập tức đi theo Tần Vũ ca nói, cảm ơn Tô Tỉ. Nói xong, lục tầm nhanh chóng đứng dậy, sau đó vô cùng cao hứng rời đi văn phòng. Nhìn lục tầm bóng dáng, Tô An Ninh tiếp tục nhìn lục tầm cái kia tìm tự, ánh mắt càng thêm sâu xa. theo sau đứng dậy cũng đi ra chính mình văn phòng. Trước quài, từ lao đang ở hạch toán tháng này giấy tờ, nhìn mặt trên kim ngạch, trên mặt hiện lên một tia không khí vui mừng, dựa theo như vậy đi xuống, không đến 2 năm, hắn liền có thể chủ đến hắn muốn tiền. Đúng lúc này, tô an ninh đi tới quài phía trước. An ninh ngươi phải đi sao? Từ lao nhận thấy được tô an ninh động tính, ngẳng đầu cười nói. Có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, tính xong trước mắt an bài người lúc sau giúp ta đem đoán mệnh nhân số giảm bất đến 5 người, mà khác ta còn muốn đem đoán mệnh thời gian đổi thành không chừng, ngươi cảm thấy như vậy có thể chứ? Tô An ninh đề nghị nói, như Tần Vũ theo như lời, nàng muốn hôn giới giải trí, muốn giống bình thường như vậy đoán mệnh căn bản không có khả năng, mà từ lao cũng coi như đối nàng có ân, nàng tạm thời cũng không thể tạm dừng cửa hàng hoạt động, cho nên chỉ có thể thay đổi hoạt động phương thức. An ninh ngươi có phải hay không có mặt khác sự muốn nổi? Từ lao nghe vậy, động tác dừng lại nói, có việc muốn bội, cho nên khả năng không có gì thời gian. Tô an ninh gật đầu nói, ta đây giúp ngươi điều chỉnh một chút về sau làm buôn bán phương thức hảo. Từ lao đáp, nguyên bản hắn liền có đến hậu kỳ lại thay đổi đoán mệnh phương thức tâm thái, nhưng vẫn luôn cho rằng thời cơ còn chưa đủ, nhưng hiện tại, an ninh nàng đưa ra, như vậy hắn liền trước thời gian dự bị hảo, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng an ninh bản lĩnh ở nơi đó. Trên thực tế cũng không cần sợ mệt. Như thế nào điều chỉnh? Tô An Ninh ngoài ý muốn nhìn Từ lao nói: "Quý tinh bất quý đa." Từ lao nói đơn giản năm chữ, hắn tin tưởng Tô An Ninh có thể nghe hiểu, hắn đã tính toán đem Tô An Ninh thanh danh song mặt trên cái kia chỉnh tự phát triển. Nghe vậy, Tô An Ninh đáp: "Vậy giao cho Từ lão ngươi." "Yên tâm đi." "Từ lao, còn có một việc khả năng yêu cầu ngươi giúp ta hỏi thăm." Đang chuẩn bị rời đi Tô An Ninh đột nghị đến trong nhà Tô An Tân, lại dừng bước. Cùng lúc đó, lục tầm từ Tô An Ninh nơi này phê tự lúc sau liền nhanh chóng tới rồi Tần Vũ trong nhà. Tần Vũ ca, ta làm Tô Tỉ giúp ngươi tính. Tô Tỉ nói ngươi lần này tìm hung thủ khả năng không quá thuận lợi, sẽ có căng qua, nhưng cuối cùng có thể tìm được hung thủ. Lục Tâm nhìn Tân Vũ, vội vã mở miệng nói. Tân Vũ nghĩ đến chính mình vừa mới điều tra kết quả. Đôi mắt tôi sầm lại, nàng còn nói cái gì? Nói làm ngươi tìm trong vòng 10 ngày cùng ngươi có xung đột người, hoặc là có kết quả. Trong vòng 10 ngày có xung đột. Tân Vũ hiên lặng mà đem điều kiện này phóng tới trong lòng. Sau đó đối với lục tầm nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi quan tâm. Tần Vũ ca ngươi còn cùng ta khách khí cái gì đâu? Bất quá may mắn Tô Tỉ nói chuẩn lục tầm lại nhảy nói. Sau khi, chờ Tân Vũ tiến đi lục tầm sau, lấy ra di động. Đầu ngón tay ở trên màn hình hoạt động một lát, lúc này mới gạt ra tô an ninh điện thoại. Chương 14 Tô an ninh hướng tử lão thương lượng xong có quan hệ tô an tân xong việc liền rời đi cửa hàng, vừa mới đi ra không bao xa, liền thu được tần vũ điện báo. Điện thoại một chuyển được, tần vũ liền trực tiếp xong xuôi mở miệng, thấy một mặt đi. Ở nơi nào? Nghe tần vũ thanh âm, tô an ninh ánh mắt vừa động, tần vũ nhanh như vậy liền nghĩ đến chính mình. Bảo nghi phường Nghĩ nghĩ, Tần Vũ vẫn là lựa chọn cái này địa phương, ở bên trong gặp mặt an toàn tính sẽ tương đối cao. Một lát sau, Tô An Ninh đi vào bảo nghi phường sau liền ở người phục vụ dẫn dắt xuống dưới tới rồi một gian ghế lô. Ghế lô nội, Tần Vũ chính phao trà, động tác nước chảy mây trôi bên trong có khác một phen phong độ. Tô An Ninh đảo cũng không nghĩ tới Tần Vũ thế nhưng sẽ như vậy một tay, rốt cuộc, pha trà là hạng nhất yêu cầu tĩnh tâm việc. Nàng xem Tần Vũ cũng không giống như là một cái có thể tính hạ tâm tới người. Thỉnh. Phào xong trà, Tần Vũ tự mình giúp Tô An ninh đổ một ly, làm ra một cái thỉnh tư thế. Nhìn thoáng qua Tần Vũ, Tô An ninh mang trà lên, chậm rãi nhóc một ngụm. Nhìn Tô An ninh động tác, Tần Vũ đôi mắt lập lòe hạ, chậm dãi dò hỏi, Tô Tiểu Thương, ngươi nói trong vòng 10 ngày có xung đột người chỉ chính là ngươi đi, mà ngươi là muốn mượn trạm đất tìm khẩu muốn cho ta liên hệ ngươi. Tân Vũ hồi tưởng ngày 10 ngày, căn bản là không nghĩ tới cùng chính mình có xung đột người, nếu có lời nói, liền một cái tô an ninh, hơn nữa lục tầm truyền lời, rất khó làm người không nghĩ đến nàng. ân Vì cái gì? Thấy tô an ninh trả lời, Tần Vũ chậm rãi hỏi, ngươi tìm ta ra tới mục đích rốt cuộc là cái gì? Tân Vũ lần này ngoại ý muốn lúc sau xem như nhận rõ tô an ninh bản lĩnh, chỉ là nghĩ đến chính mình bị tô an ninh uy hiếp. Trong lòng luôn là cảm giác có chút không dễ chịu thôi, chỉ là lúc này nghĩ đến có người ở trong tối bên trong muốn lộng chết chính mình, này cùng tô an ninh uy hiếp so sánh với căn bản là không tính cái gì. Càng làm cho hắn hạ quyết tâm chính là, hắn điều tra qua đi kết quả cùng đoàn phim giao cho hắn chính là giống nhau. Đạo cụ bị người động qua tay chân, lại không ai biết là cái gì đâu. Điểm này, cũng đủ làm hắn tâm sinh cảnh giác. Hắn muốn định lại tinh tế điều tra, Nhưng Tô An ninh cho hắn lấy lời nói, nếu Tô An ninh có bản lĩnh, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tô An ninh rốt cuộc muốn như thế nào tìm ra hại hắn hung thủ. Mà bên kia, hắn cũng muốn biết, Tô An ninh nguyện ý giúp hắn lý do là cái gì. Giúp ngươi cũng là giúp ta. Tô An ninh nhìn Tần Vũ, trong miệng rõ ràng thổ lộ đơn giản sau cái tự. Mà nghe được lời này, Tần Vũ cười nhạo một tiếng nói, ngươi cái này là cây gậy thêm cả rốt sao. Nguyên lai! Like là cùng hắn giải hòa tới. Nếu không phải ngày đó ngươi cùng ta nói giỡn làm ta đắc tội ngươi, ta sẽ không đối với ngươi hạ độc thủ. Tô An ninh nhìn lướt qua Tần Vũ nói, không cần uy hiếp, ta có thể giúp ngươi địa phương cũng rất nhiều, ta muốn cho ngươi nhìn đến ta trên người giá trị. Tô An ninh không hối hận ngày ấy hạ độc, cũng hiểu được dùng độc khống chế một người không phải kế lâu dài, nàng có thể khống chế Tần Vũ một năm hai năm, nhưng là 10 năm nàng cũng không dám bảo đảm, cầu nóng này còn mẹ tường. Hướng chi, hiện tại nàng cũng không phải cô độc một mình, nếu tần vũ cảm giác chính mình thật sự đã chịu uy hiếp, muốn làm chút cái gì, nàng thật đúng là chính là ngoài tầm tay với. Cho nên tại hạ độc lúc sau, nàng nghiêm túc suy xét hồi lâu lúc sau, liền tính toán nhiều hơn giống nhau buộc chặt tần vũ đồ vật, đó chính là ít lợi. Đương có một ngày, nàng cùng tần vũ ít lợi cung cấp, cho dù không có dược vật không chế, tần vũ cũng sẽ tận tâm tận lực giúp nàng. Ngươi tiến giới giải trí nguyên nhân là cái gì? Ta nhưng không tin ngươi gần là vì nổi danh. Tần Vũ nhảy bén rò hỏi, tô an ninh nắm giữ độc thuật, đoán mệnh lại chuẩn, nắm giữ này hai điểm, muốn kiếm tiền căn bản là không khó, lại vì sao phải tiến vào giới giải trí? Nói cho ngươi cũng không sao, ta vì chính mình tính quá mệnh, sự nghiệp của ta ở giới giải trí, tiến giới giải trí sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu là làm mặt khác công tác, sẽ thật nhiều trắc trở, cho nên... Ta chỉ có thể lựa chọn giới giải trí. Tô An ninh nghiêm trăng nói. Tiến giới giải trí sẽ thuận buồn xuôi gió. Tân Vũ khỏe miệng một trận run dậy. Tô An ninh nói nghiêm túc. Vì sao hắn cảm thấy thực xà đâu Khỏe miệng một phiết nói. Không phải thường xuyên nói đoán mệnh giả không tự tính sao. Bọn họ không phải ta. Tô An ninh nhàn nhạt đáp. Thần xác bên trong mang theo một cổ ngạo nghễ. kia nếu ngươi muốn cùng ta hợp tác. Sao không làm ta trên người độc giải? Tần Vũ hỏi lại, hiện tại ngươi còn không thể làm ta tin tưởng, nếu đem giải dược cho ngươi, ngươi đổi ý thì lại thế nào? Ngươi ít nhất đến làm vài món làm ta đủ để tín nhiệm chuyện của ngươi đi. Tô An Ninh cũng hỏi lại, tình huống hiện tại đối nàng có lợi, nàng cần gì phải xoay chuyển cục diện đâu? Nghe vậy, Tần Vũ thần sắc hơi liễm, dưới ánh nắng chiếu xuống có vẻ có chút biến ảo không rõ. Tô An Ninh nhìn, khoe môi khẽ nhết, nàng đã minh mạch, Tần Vũ dao đầu. Tần Vũ tinh tế đánh giá Tô An Ninh một lát, cười nhạt một tiếng nói, nói cho ta hung thủ là ai đi. Tần Vũ vừa nói sau, hai người đều minh bạch, bước đầu hiệp nghị xem như cấu thành. Tô An Ninh đánh giá Tần Vũ một lát sau thấp giọng nói, thần nói, đợi lát nữa hung thủ sẽ chủ động cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ hoảng hốt chi gian như là nghe được Tô An Ninh nói chút cái gì, chính là rồi lại nghe không rõ ràng lắm. Hung thủ sẽ chủ động cho ngươi gọi điện thoại. Liền ngợi lặng nữa. Tô An ninh đáp. Hắn sẽ chủ động cho ta gọi điện thoại. Hắn là ngốc sao. Tần Vũ cười nhạo, vẻ mặt không tin. Ngươi nên tin tưởng, ta làm đoán mệnh bản lĩnh. Tô An ninh lại uống một ngụm chà nói. Tần Vũ môi khe nhúc đích, tầm mắt rơi xuống đặt lên bản di động thượng, nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm. Ông lóng lóng ngay sau đó, màn hình đột nhiên sáng lên, một người danh rõ ràng mà ánh tới rồi Tần Vũ đáy mắt. Tần Vũ đồng tử không khỏi mà co rụt lại, đồng nhiên ngẩn đầu nhìn chầm chầm tô an ninh. Đừng hoài nghi, cái này chính là hại ngươi hung thủ. Mau tiếp đi. Nghe vậy, Tần Vũ thân thể càng cương, ở tô an ninh nhìn chăm chú hạ, chầm rãi cầm lấy di động. Đối với điện thoại kia quả nhiên người thấp giọng nói, chuyện gì? Ta mới vừa đóng phim trở về, nghe nói ngươi thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Hiện tại không có việc gì đi. Treo dây thép nguy hiểm như vậy đồ vật đoàn phim như thế nào không kiểm tra rõ ràng đâu. Điện thoại kia đầu truyền đến một đạo trong sáng giọng nam, trong giọng nói là không chút nào che giấu quan tâm. Hữu kinh vô hiểm, không có việc gì. Đáp lời, Tần Vũ bắt lấy di động tay nắm thật chặt. Hơn nữa, sai không ở đoàn phim, là có người ở treo dây thép thượng động tay chân. Ai có như vậy đại là gan, người điều tra không? Muốn nhanh lên điều tra, Bằng không đến mặt sau chứng cứ đều tiêu hủy. Điện thoại kia đầu người nắm chặt dặn giò nói. Nghe những lời này, Tần Vũ vô luận như thế nào đều không thể tưởng tượng điện thoại kia đầu người sẽ là hại chính mình hung thủ. Hôm qua, một cái không cẩn thận, hán mệnh đã có thể nếu không có. Tần Vũ, làm sao vậy? Như thế nào không ra tiếng? Thấy Tần Vũ thật lâu không nói gì, điện thoại kia đầu người lại gọi vài câu. Định định tâm thần, Tần Vũ môi mỏng khẽ mở nói. Du chung vì cái gì là ngươi? Tần Vũ, ngươi, ngươi đang nói cái gì? Điện thoại kia đầu thanh âm trở nên có chút khô càn. Bang một tiếng, Tần Vũ trong tay di động đã hoàn toàn bị ném tới trên mặt đất. Bộ mặt âm trầm đáng sợ, nghiến răng nghiến lời nói, vì cái gì là hắn? Hắn tự nhận là hắn là ở giới giải trí chung duy nhất tán thành chi kỷ, lúc trước hai người cùng nhau tham gia ca hát tiết mục xuất đạo. Hai người ở tiết mục chung một đường lẫn nhau ngâng đỡ đến bây giờ, đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương muốn chính mình chết. Long ngươi khó giỏ. Nhìn tần vũ cứng đờ thân mình, tô an ninh một đôi thủy mắt bên trong mang theo một mặt thanh lãnh, xem tần vũ phản ứng, chuyện này đại khái liền bốn chữ có thể hình dung. Long ngươi khó giỏ. Chầm dãi nhấm nuốt này bốn chữ, tần vũ ánh mắt ngưng ngừng Một lát, thở nhẹ một hơi. Ngầm đầu nhìn tô an ninh nói, ngươi nói, ta muốn như thế nào trả thủ là hảo đâu. Hắn vì cái gì mà hại ngươi, ngươi khiến cho hắn mất đi cái gì. Tô an ninh không mặn không nhạt để nghị nói. Nhìn tô an ninh thần sắc, tần vũ tay cầm nắm thật chặt, cười nói, xem ra, chúng ta sẽ là thực tốt hợp tác đồng bọn. Tô an ninh không tỏ ý kiến. Ngay sau đó, tần vũ trên mặt âm trầm tan đi, hiện ra một mặt mỉm cười nói, đi thôi. Ta mang người đi công ty. Nói, Tân Vũ đã đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Nhìn Tân Vũ bóng dáng, tô an ninh ánh mắt lué lué. Này Tân Vũ, so nàng trong tưởng tượng càng kiên cường. Một lát, hai người cầm tay thượng Tần Vũ xe nên ngang mà đi. Mà lúc này, một cái cá mạ giặt ở nơi tối tâm lặng lẽ ở nớp. Chương 15 Phong thần công ty nội Thu được tin tức Phương Diệu đã mang theo người ở văn phòng chờ Tần Vũ. Hắn bên cạnh còn ngồi hắn trăm cây ngàn đắng tìm ra người đại diện tả lập. Tả lập, phong thần kim bài người đại diện trí nhất, phía trước mang ảnh hậu với gia, mà với gia cũng ở phía trước đoạn nhật tử gả vào hào môn tuyên bố tránh bóng, mới đưa đến tả lập hiện tại trong tay không người. Cũng bởi vậy, tả lập tính toán tại đây một lần có tiềm lực tân nhân chung tìm kiếm hợp tác đồng bọn, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được hợp tâm ý tân nhân. Lúc này đây nghe nói Tần Vũ tự mình giới thiệu một cái có tư chất tân nhân, hắn lúc này mới đến xem nhìn lên. Cái này tân nhân là như thế nào bị Tần Vũ phát hiện? Tà lập hỏi Phương Diệu nói, phải biết rằng, Tần Vũ luôn luôn mặc kệ những việc này, như thế nào sẽ đột nhiên muốn mang một tân nhân? Không phải là Tần Vũ tiểu tình nhân gì đó đi. Nếu là cái dạng này lời nói, này tân nhân tư chất phải đại suy giảm. Nàng cùng Tần Vũ sẽ quay trụ kế tiếp tiên hiệp tảng lớn. Là công ty 6 tháng cuối năm muốn quay chụp đám giới. Nàng đóng vai cái nào nhân vật? Giả Lập rất có hứng thú hỏi, "Này bộ phim truyền hình chính là dẫn phát rồi rất nhiều chú ý, chỉ cần biểu diễn trong đó quan trọng nhân vật, phải đi hồng cũng không khó." Hình như là Vu tộc thánh nữ. Phương Diệu Nghị ngĩ đáp, "Vu tộc thánh nữ." "Này không phải Đinh đạo tự mình tuyển định nhân vật sao? Có thể bị Đinh đạo cùng Tần Vũ cùng coi trọng tân nhân, hẳn là thực không tồi đi." Như vậy nghĩ, ngay sau đó, cửa văn phòng bị mở ra, thần vũ cùng tô an ninh thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mặt. tả lập ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là thần vũ bên cạnh tô an ninh. Đen bóng tóc dài dối tung trên vai, trắng non da thịt, tinh xảo mà thanh lệ ngũ quan, ánh mắt toát ra vài phần đạm mạc, khí chất ưu nhã thẳng nhiên, đứng ở thần vũ bên người, cũng là một cái làm người vô pháp xem nhẹ tồn tại, là cái có thể làm người nhớ kỳ mị nữ. ấn tượng đầu tiên thượng Tà lập cấp tô an ninh ở trong lòng đánh một cái so cao điểm Tần Vũ đây là người làm ta tìm người đại diện tả lập phương Diệu tiến lên lập tức đối với Tần Vũ nói ngay sau đó tầm mắt đặt ở tô an ninh trên người tương đối hòa ái nói vị này chính là tô tiểu thư đi đây là tô an ninh Tần Vũ lười biếng giới thiệu nói hướng tới tả lập dỗ tay nói tả người đại diện về sau nàng liền giao cho người chiế cố nghe được Tần Vũ nói tả lập sử sốt Đây là không khỏi phân trần liền giao cho chính mình, liên quan cái thương lượng cũng không. tầm mắt dừng ở tô an ninh trên người, tâm tư hơi liễm, tính, dù sao này tư chất cũng không tồi, còn có tần vũ này tòa chỗ dựa, kỹ thuật diễn lại được đến đinh giang tán thành, vậy không có gì vấn đề, đem bàn tay hướng tô an ninh, an ninh, hợp tác vui sướng, xem ở ta lớn tuổi phân thượng, ngươi liền cứ gọi ta một tiếng tả ca đi. Một câu, tức khác đem hai người quan hệ kéo gần không ít, Tô An ninh nhìn chầm chầm tả lập tay nửa ngày, mới chậm rãi vươn chính mình tay, lệ phép hô một câu tả ca. Thấy hai người đáp liền thượng, Tân Vũ nhìn về phía tả lập nói, ngươi lợi lát nữa dẫn hắn đến cận tổng nơi đó ký hợp đồng, thiêm song ước sau về sau nàng liền về ngươi quản, công ty tài nguyên nhậm nàng hưởng dụng, ngươi chỉ cần biết rằng một chút, không tiếc hết thể đại giới, làm nàng hồng. Nói xong, Tân Vũ chuyển hướng Tô An ninh, nhứng mày nói, đây là ta vì ngươi làm chuyện thứ nhất, Nghe Tần Vũ nói, một bên phương diệu cùng với tả lập đều ngốc lăng ở tại chỗ, Tần Vũ lời này nói không khỏi quá khí phách, toàn công ty tài nguyên nhầm người dùng. Mà tô an ninh nghe được, lại chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Thấy tô an ninh phản ứng bình đạm, Tần Vũ lại cảm thấy có chút đần độn vô vị, nhớ tới phía trước từ tô an ninh chỗ được đến kết quả, trong lòng càng là giống như đặt một cục đá. Nếu tô an ninh xử xử lý tốt, hắn cũng nên đi xử lý chuyện này. Nhìn về phía Phương Diệu nói, cùng ta tới. Nói, Tân Vũ liền xoay người dẫn đầu đi ra văn phòng, Phương Diệu cùng Tô An Ninh cùng với Tả Lập chào hỏi qua sau liền vội vội vội đi theo phía sau. Hai người đi rồi, văn phòng chỉ còn lại có Tô An Ninh cùng Tả Lập hai người. Tả Lập ho nhẹ một tiếng đối với Tô An Ninh nói, chúng ta đi cận tổng văn phòng đi. Hắn cũng coi như đã nhìn ra, trước mắt vị này chỗ dựa thực cứng a Bất quá thoạt nhìn. Đảo không giống như là tần vũ tình nhân, không biết hai vị này rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu. Tà lập mang theo Tô An ninh đến cận sầm trên đường, có không ít quá vãng người nhìn đến tà lập đều chủ động chào hỏi. Thả ca. Thả ca. Nghe bên người người không ngừng gọi bên cạnh tà lập, Tô An ninh không khỏi mà nhìn thoáng qua tà lập, hồi tưởng vừa mới đánh giá tà lập khi tướng mạo Mặt hình vì ngạch hẹp hạ đình động Sắc mặt mang hồng, bởi vì thượng đình hẹp, cho nên 30 tuổi trước vận trình tương đương phản phúc, thiếu niên lao lực vất vả, 25 tuổi sau đến lúc tuổi già tắc càng ngày càng tốt, này mặt chữ sẽ tương đối lái nặng, nhưng thực hành lực tương đối cường, phàm là tự tay làm lấy, nói được ra làm đến. Xem tả lập hiện tại tuổi, sớm đã qua phản phúc tuổi, sự nghiệp hẳn là không tồi. Trong lòng tính toán, hai người liền đã tới rồi cận sầm văn phòng trước. gõ cửa. Nghe được một tiếng tiến vào sau, Tô An Ninh cùng Tạ Lập hai người đi vào văn phòng. "Cận Sầm, ta là Tạ Lập, đây là ta tân mang nghệ sĩ Tô An Ninh." Vừa thấy đến Cận Sầm, Tạ Lập liền chủ động mở miệng nói. "Nghe vậy, Cận Sầm tầm mắt ở Tô An Ninh trên người dạo qua một vòng sau trực tiếp quay lại tới rồi Tạ Lập trên người, cầm lấy trên bàn một phần văn kiện đưa cho Tạ Lập, môi mỏng nhẹ dương nói, "Đây là nàng hiệp ước, cái này làm người đại diện giúp nàng trước qua xem qua." Ở bên kia chậm dài xem. Tà lập theo cận sầm sở chỉ tầm mắt thấy được nơi xa sofa, gật gật đầu, mang theo văn kiện đi qua. Tô An ninh nguyên bản tưởng đi theo tà lập, lại bị cận sầm ngăn cản bước chân. Tô An ninh, chúng ta tâm sự như thế nào? Nghe cận sầm trong giọng nói về điểm này quen thuộc chi ý, Tô An ninh hơi giật mình, vị này cận tổng nhận thức nàng sao. Thường quy tưởng, Tô An ninh vẫn là ngồi xuống cận sầm trước mặt. Ngồi định rồi. Nhìn trước mắt cận sầm, Tô An ninh ánh mắt không khỏi mà trật lẻ. Vị này cận tổng, lớn lên nhưng thật ra so nữ nhân còn đẹp hơn vài phần, bất quá tuy là mỹ, lại không có chút nào nữ khí. Cận sầm ở Tô An ninh đánh giá hắn thời điểm, cũng đánh giá nổi lên Tô An ninh, đánh giá xong lúc sau, lập tức cười cười, cả khuôn mặt càng rõ ràng lệ, Tô Tiểu Thư am hiểu sâu đoán mệnh chi thuật, không bằng giúp ta tính tính như thế nào. Tô An ninh ngay vậy. Nhìn chầm chầm cận sầm mặt nửa ngày sau, cận tổng ngươi là phú quý chi mệnh, không cần ta nhiều tính. Từ cận sầm tướng mạo tới xem, đối phương mệnh cách cực hảo, nếu ở bọn họ cái kia thời đại, tất xuất thân quyền quý thế gia thả địa vị sẽ không thấp, bởi vì hắn không phải có thể vị cư người hạ người, tới với những mặt khác, lại cũng là cực hảo. Tô an ninh đấy mắt hiện lên một tia khác thường, có thể nói, cận sầm tướng mạo là nàng xem qua người chung tốt nhất một cái. Nay cũng liền ý nghĩa, cùng hắn đối nghịch người, giống nhau không có gì kết cục tốt, bởi vì đến cuối cùng, hắn luôn là sẽ gặp dư hóa lành. Người như vậy, vẫn là không cần đối nghịch hảo. Kia không tính mặt khác, giúp ta tính hạ nhân duyên như thế nào. Cận Sâm tiếp tục nói, mấy năm trước, hắn cùng thiệu tử hàng hai người may mắn được đến một đôi đại sư đoán mệnh, kia đại sư cũng nói hắn cùng thiệu tử hàng đều là phú quý chi mệnh. Nhưng cuối cùng lại nói hắn cùng thiệu tử hằng hai người tương lai nhân duyên có điều liên lụy, bên này giảm bên kia tăng, ở tình yêu thượng sẽ có điều tranh đoạn. Hắn hiện tại tuy rằng cảm thấy không thấy thượng mắt nữ nhân, nhưng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến hắn cùng thiệu tử hằng sẽ coi trọng cùng cái nữ nhân. Nhân duyên, tô an ninh kinh ngạc nhìn thoáng qua cận sầm, lấy hắn mệnh cách tới nói, nhân duyên hẳn là không lo đi. Bất quá nếu nhân ra muốn hỏi, nàng trả lời cũng không ngại. Nhìn về phía cận sầm thon dài tay nói, đem tay cho ta nhìn một cái. Nghe được tô an ninh nói, cận sầm mày một trọn, theo sau, đem chính mình tay đưa tới tô an ninh trước mặt. Tô an ninh nghiêm túc nhìn cận sầm lòng bàn tay thượng nhân duyên tuyến, ánh mắt chuyên trú, tựa hồ dung không dưới mặt khác. Cận sầm liền ở một bên lặng lặng mà nhìn, hắn nhưng thật ra cảm thấy tô an Linh cùng tần vũ trong miệng theo như lời cái kia tàn nhẫn độc các nữ nhân có chút không giống nhau, bất quá. Cấp tần vũ hạ độc lại là thật, nghĩ, ánh mắt càng là phai nhạt chút. Một lát, tô an ninh mới hơi hơi mà ngầm đầu, ngoài ý muốn nhìn thoáng qua cận sầm sau mới mở miệng nói, người nhân duyên không quá thuận lợi, có những người khác cắm vào chi ngại, con đường phía trước không chừng, có độc thân khả năng. Nghe thế câu nói, cận sầm nhìn tô an ninh trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nàng nói thế nhưng cùng vị kia đại sư giống nhau. Thu hồi chính mình tay nghiêm túc quan sát một lát, Hắn chẳng lẽ còn thật sự muốn cùng thiệu tử hàng tên kia đoạt tương lai lão bà. Nhưng đến bây giờ, làm hắn động tâm nữ nhân nhưng một cái cũng chưa xuất hiện. Tính, bất quá là cái nữ nhân, hắn một người quá cũng tự tại. Xem xét liếc mắt một cái tô an ninh nói, ngươi đảo thật đúng là có chút bản lĩnh, nghĩ đến ở giới giải trí hôn cũng khó không được ngươi. ân Tô an ninh nhìn cận sẩm nói không chừng hắn trong lời nói có gì thâm ý nhưng từ mặt ngoài tới xem cũng coi như là lời hay. Lần này lúc sau, hai cái ngồi có chút nhìn nhau không nói gì, hai người đều không phải sẽ chủ động tìm đề tài người, không khí liền cứng đờ ở nơi đó. Đúng lúc này, một bên xem xong hiệp ước tả lập đã đi tới, đối với cận sẩm trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia không thể tin tưởng, cận tổng, không có gì vấn đề. Này hiệp ước nơi nào có cái gì vấn đề, quả thực là thật tốt quá, phải biết rằng... Công ty hiệp ước tổng cộng chia làm S, A, B, C, D5 cái cấp bậc S cấp là công ty siêu một đường sở thiêm, A cấp là một đường trở lên nghệ sĩ, B cấp là nhị tuyến trở lên một đường dưới, kế tiếp giảm xuống, hiệp ước trung thông cáo chia làm cũng sẽ theo cấp bậc gia tăng mà để cao. Nói như vậy, tân nhân thiêm đều là D cấp hiệp ước, nhưng tô an ninh lại là nhảy ký xuống lại là A cấp hiệp ước, hơn nữa vẫn là cận sầm tự mình thiêm bảo mật hiệp ước. Cũng liền ý nghĩa này hậu đã hiệp ước những người khác cũng không biết. Nay ở giải trí trong công ty liền tương đương với là muộn thanh phát đại tài, bực này ưu đãi thật sự làm hắn không thể không tưởng Tô An Ninh sau lương rốt cuộc có cái gì chỗ dựa. Hắn cũng không tin, có nhất tuyến nghệ sĩ tài nguyên, hắn còn không thể đem Tô An Ninh phủng đến đỉnh tiêm nghệ sĩ vị trí thượng, nghĩ tương lai, tả lập liền cảm thấy quang minh không thôi. Cho nàng nhìn một cái. Cận xâm liếc xeo Tô An Ninh nói. Tà lập gật đầu, đem hiệp ước đưa tới tô an ninh trong tay. Tô an ninh cũng không chối tử, tiếp nhận lúc sau lập tức nhìn lên. Đại khái xem xuống dưới, tô an ninh đem bên trong một ít điều khoản đặt ở trong đầu trầm rãi lọc, đích sắc cũng không phát hiện có cái gì bấy dập địa phương, mà nhìn tả lập bộ ráng, cũng minh bạch bên trong điều ước đối hiện giai đoạn nàng là có lợi. Xem ra, Tân Vũ thật là lấy ra 10 phần thành ý. Tà không thành vấn đề. Không thành vấn đề vậy ký tên đi. Cận Sầm nói, cầm lấy trên bàn mặt khắc một phần hiệp ước ký lên. thấy thế, Tô An ninh từ ống đựng bút thượng rút ra một fan bút cũng ở văn kiện thượng ký tên của mình, theo sau cùng Cận Sầm trao đổi ký tên. Thiêm song danh, cũng liền ý nghĩa Tô An ninh chính thức trở thành phong thần giải trí nghệ sĩ. Hoan nên gia nhập phong thần. Cận Sầm đối với Tô An ninh cười nói. Đà tạ. Kinh ngạc nhìn thoáng qua Cận Sầm, Tô An ninh đáp. Nàng đảo không nghĩ tới cận sầm lại là như vậy khách khí. Theo sau, chờ tô an ninh cùng tả lập rời đi, cận sầm nhìn tô an ninh vừa mới ký xuống văn kiện, đêm này phóng tới trong ngăn kéo lúc sau, lười nhắc mà dựa hướng về phía chính mình lưng ghế, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Chương 16. Đi ta văn phòng tâm sự. Từ cận sầm văn phòng ra tới, tả lập liền đối với tô an ninh mới nói, nếu tô an ninh trở thành hắn kỳ hạ nghệ sĩ. Hắn cũng nên đối nhà mình nghệ sĩ cơ bản tình huống có điều hiểu biết mới là Ngay vậy, Tô An ninh nhìn một chút đồng hồ nói, ta phải về nhà một chuyến, buổi chiều có thể chứ. Rất quan trọng sự. Tà Lập như mày. Ấn. Tô An ninh không chút do dự gật đầu. Thế thế, Tà Lập nhìn Tô An ninh vài lần, theo sau nói, ta lái xe đưa người đi, thuận tiện đi xem người chủ địa phương. Tô An Linh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tà Lập gật đầu đáp ứng rồi. Một lát sau, đương tả lập xe ở Tô An Ninh sở trụ tiểu khu dưới lầu rừng lại khi không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Tô An Ninh, người ở nơi này. Không phải tả lập khinh thường Tô An Ninh, mà là Tô An Ninh hiện tại sở trụ tiểu khu bởi vì là nhà nghèo hình. Ở chỗ này trụ giống nhau đều là người thuê, không nói mà khác, nói tốt có chỗ dựa đâu. Có cường đại chỗ rửa Tô An Ninh thế nhưng ở tại loại địa phương này. ân Tô an ninh bình tĩnh gật gật đầu, đối tả lập khiếp sợ không cho là đúng. Mênh mang nhân nhiên, tả lập đã đi theo tô an ninh tới rồi nàng trước ra môn. Đã có thể đến cửa nhà trước thời điểm, tả lập lại nhìn đến tô an ninh thả chầm bước chân. Nghi hoặc nhìn tô an ninh, nàng đây là muốn làm cái gì? Bên trái lập tầm mắt hạ, tô an ninh đã lấy ra chìa khóa mở cửa. Giang giác một tiếng, môn bị mở ra. Đã có thể ở mở cửa kia một chút kia, hư một tiếng. Một cái bóng đen cứ như vậy ập vào trước mặt. Tạ lập theo bản năng sau này lùi lại vài bước. Ngay sau đó, hắn xứng sở ở tại chỗ, hắn nhìn thấy cái gì? Tô An ninh cùng một cái tiểu hài tử đánh nhau rồi. Tạ lập liền đứng ở cửa, nhìn Tô An ninh cùng một cái tiểu nam Hải ở Sochiêu. Đúng vậy, ở Sochiêu. Là một người người đại diện, ngẫu nhiên sẽ bồi nghệ sĩ ở phim trường đóng phim, đương nhiên cũng kiến thức quá động tác phiến chung đánh võ động tác. Nhưng những cái đó chiêu thức thoạt nhìn lại có chút có hoa không quả, bởi vì chúng nó là từ đánh võ cô vẫn chuyên môn vì đóng phim mà thiết kế ra tới, bất quá cho dù là nhân vi thiết kế, chụp đánh võ diễn cũng yêu cầu nhất định thời gian cùng bản lĩnh. Nhưng hắn lúc này thấy đến tô an ninh cùng tiểu hài tử chi gian động tác lại không chỉ là hoa lệ, thoạt nhìn càng là cảm thấy thật sự, loại cảm giác này, giống như là đang nhìn đã cắt nối biên tập tốt nối liền động tác phiến. Tạ lập ánh mắt dần dần mà đã phát biến hóa, có võ thuật bản lĩnh điểm này, cũng đủ vì tô an ninh mở rộng một cái con đường. Cứ như vậy nhìn một lát, chỉ chốc lát sau, tạ lập liền nhìn đến tiểu hài tử đã bị tô an ninh mà chế trụ, nhưng bị chế tác kia một khác tiểu hài tử thân mình cũng chặt chẽ treo ở tô an ninh trên người. Một khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn tô an ninh nói, thỉ, hôm nay động tác lại thuần thục rất nhiều. Tô An Ninh khen nói, Ấn ơn, đã chịu Tô An Ninh khích lệ, Tô An Tân thần sắc càng hưng phấn. An Ninh, đây là, vẫn luôn bị xem nhẹ tả lập rốt cuộc chủ động mở miệng do hỏi, trong lòng một cái lộn bộ, nên không phải là Tô An Ninh tư sinh tử đi. Là ta đệ đệ, Tô An Tân. Tô An Ninh đối với tả lập giới thiệu nói, theo sau lại chuyển hướng Tô An Tân nói, đây là tỷ tỷ bằng hữu người gọi hắn tả thúc thúc đó là, thúc thúc ngươi hảo. Tô An Tân có lễ phép đối với tả lập chào hỏi nói. Ngươi hảo, bất quá hôm nay thúc thúc không biết ngươi ở nhà, cho nên lại đây thời điểm đã quên mang lễ vật, hy vọng không cần để ý. Tả lập hướng tới Tô An Tân ôn hòa cười nói, trong lòng lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tả thúc thúc tới thì tốt rồi. Tô An Tân như cũ thái độ tốt đẹp kêu to nói. Thấy không sai bịt lắm, Tô An Ninh đem triền ở chính mình Tô An Tân mở ra ném tới một bên trên sofa. Sau đó ném xuống một câu chiếu cố hảo ngươi tả thúc thúc sau liền hướng phòng bếp đi đến. Mà tô an tân còn lại là ân cần từ trên sofa bỏ lên, lôi kéo tả lập tới rồi trên sofa ngồi xuống, ân cần đệ thủy, lấy trái cây, sau đó lại mở ra tivi đối với tả lập nói, tả thúc thúc, ngươi thích xem hỉ dương dương vẫn là mèo vần chuột. Nghe câu này đồng nôn đồng ngữ, tả lập không nhịn được mà bật cười, sờ sờ tô an tân đầu nói, đều có thể. Được đến cái này đáp án, Tô An Tân yên tâm thoải mái xem nổi lên phim hoạt hình. Ở Tô An Tân xem TV thời điểm, tà lập bắt đầu đánh giá khởi phòng ở tình huống. Trong phòng đồ vật rất ít, vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ sofa cùng bàn trà ở ngoài, trung gian có một đại đoạn đất trống, hai gian phòng, một gian buồng vệ sinh, rất đơn giản trang trí. Nếu không phải hôm nay tới, hãn đảo thật sự không tưởng Tô An Linh sẽ ở tại như vậy địa phương, tuy rằng hoàn cảnh còn hảo. Nhưng đối với sắp xuất đạo nghệ sĩ tôi nói, này tuyệt đối không phải một cái hảo lựa chọn. Nghĩ, tả lập ở trong lòng chậm rãi là một cái quyết định. Không một hồi, Tô An Ninh đã nấu hảo cơm trưa, theo sau mời tả lập cùng nhau, tả lập nghĩ đợi lát nữa muốn cùng Tô An Ninh lưu tình huống, gật gật đầu đáp ứng rồi. Thưa bàn, nhìn Tô An Tân Ân cần cầm chén lấy chiếc đũa làm khách nhân tả lập có loại không thể nào xuống tay cảm giác, căng ra đầu cái gì đều không làm. Cùng hai tỷ đệ cùng nhau ăn qua cơm trưa, chờ tô an ninh thu thập xong lúc sau. Cuối cùng có cơ hội cùng tô an ninh hai người ngồi ở trong phòng khách đơn độc nói chuyện thiếm. Nhà ngươi liền ngươi cùng ngươi đệ đệ hai người. tả lập hỏi, tại đây gian trong phòng, tìm không thấy bất luận cái gì nam nữ chủ nhân hơi thở. Bọn họ trước đoạn nhật tử ra ngoài ý muốn qua đời. Nga, xin lỗi. Tà lập ngượng ngùng nói, theo sau tiếp tục hiểu biết nổi lên tô an ninh tình huống khác. Đường tổ an ninh một ít đơn giản tư liệu bị tả lập nắm giữ lúc sau, tả lập lại là chuyện vừa chuyển nói, ngươi hiểu biết quá nghệ sĩ cái này ngành sản xuất sao. ân Một khi ngươi chính thức xuất đạo, danh khí sẽ biến đại, ngươi ở tại như vậy địa phương khả năng không được. Một khi phóng viên biết ngươi chủ địa phương sau, ngươi sinh hoạt thực dễ dàng bị bại lộ. Tả lập trực tiếp mở miệng nói, hắn cái này để tải cho dù không phải hôm nay bởi vì tới Tô an ninh trong nhà duyên cớ mà đưa ra. Ở về sau cũng sẽ đưa ra Nhiều ít minh tinh bởi vì sinh hoạt cá nhân Bị tin nóng mà khiến cho phong ba Tô an ninh ở tại như vậy Địa phương xác thật quá không an toàn Ý của ngươi là làm ta chuyển nhà Tô an ninh minh bạch tả lập ý tứ Hỏi ngược lại Ấn, dọn đến an bảo hoàn cảnh tương đối tốt địa phương Tả lập nói Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì dường như Tiếp tục nói Công ty phụ cận liền có một chỗ xa hoa thiểu khu Bên trong an bảo làm thực không tội, phóng viên cơ hồ chưa bao giờ thành công tiến vào quá lớn môn. Giống chúng ta công ty có rất nhiều nghệ sĩ cũng ở tại nơi đó, ta cũng ở nơi đó, cho nên ngươi hiện giai đoạn nói ta cũng đề nghị ngươi ở tại nơi đó. Nếu ngươi kinh tế thượng có khó khăn nói ta trước giúp ngươi cho thuê kim về sau ngươi có thông cáo lúc sau trả lại cho ta. Tả lập hiện tại đã không nhớ tới tổ an ninh sau lưng chỗ dựa, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Chỉ cần công ty tài nguyên nguyện ý cấp tô an ninh là được, mà hắn phải làm rất đơn giản, chính là toàn tâm toàn ý trợ giúp tô an ninh thuận lợi vận đỏ. Tiền thuê không có gì vấn đề, nhưng là có mặt khác vấn đề yêu cầu người chú ý. Cái gì? Ta lập lập tức ngồi thẳng thân thể nói. Ta đệ đệ trường học vấn đề, ta vốn gì đã thoát khỏi người hỏi cái này chung quanh trường học nhập học tình huống. Hiện tại nếu là chuyển nhà, hắn trường học muốn một lần nữa lại tìm. Tô An ninh nói thẳng Nàng còn nhớ rõ Tô An Tân thấp thỏm hỏi nàng đi học khi biểu tình. kia nơi phụ cận đích sắc có một nhà trường học, bất quá. Bất quá cái gì? Nơi đó yêu cầu tương đối nghiêm khắc, trừ bỏ mỗi ngày kết xù học phí ở ngoài, còn cần có nơi đó lao sư đề cử cùng với nhập học khảo thí. Lao sư đề cử ta có thể giúp ngươi lộ tới, nhưng nhập học khảo thí loại sự tình này ta liền không giúp được ngươi, chỉ có thuận lợi thông qua nhập học khảo thí, ngươi đệ đệ mới có thể ở nơi đó đi học. Mà trừ bỏ cái này trường học ở ngoài, liền yêu cầu đi xa một chút tiểu học. Vậy ngươi phiền thoái ngươi giúp ta an bài đi, ta muốn đem hắn đặt ở gần một chút tiểu học. Tô an ninh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy phụ cận tiểu học tương đối hảo. Ta giúp ngươi làm hai tay chuẩn bị, nơi này nhập học khảo thí vào không được nói, còn có thể đi mặt khác trường học. Ta lập hảo tâm nói, trên thực tế là bởi vì này sở học giáo thật sự quá không hảo gần. Hắn vẫn là thực hoài nghi Tô An Tân có thể hay không thuận lợi thông qua, rốt cuộc kia trường học thực sự không đơn giản. ân Tô An Ninh gật gật đầu, không có cự tuyệt tả lập này hảo ý. Theo sau, tả lập lại hiểu biết một phen Tô An Ninh mặt khác chạm hướng lúc sau, đưa ra cáo tử. Từ Tô An Ninh trong nhà rời đi, tả lập lập tức gọi điện thoại liên hệ nổi lên chính mình lao bằng hữu Đây là Tô An Ninh trở thành trong tay hắn nghệ sĩ lúc sau yêu cầu hắn làm đầu hai việc hắn nhất định phải làm xinh xinh đẹp đẹp mới lạ. Trưa hôm đó, tạ lập liền mang theo Tô An Ninh đi tiểu khu nhìn mấy gian đang định cho thuê nhà ở, quyết định lúc sau, lại thu thập một ngày lúc sau, tìm tới chuyển nhà công ty, Tô An Ninh cùng Tô An Tân hai người chính thức dọn vào tân phòng. Thật lớn. Vừa vào cửa, Tô An Tân liền hưng phấn mở miệng nói, sau đó vội vàng ở trong phòng nhìn lên. Nhìn Tô An Tân bộ ráng, Tô An Ninh hơi hơi mỉm cười trực tiếp bắt đầu thu thập lên. Đại thu thập không sai biệt lắm lúc sau, phòng ở chuông cửa văng lên. Tô An Tân lập tức liền đi mở cửa, nhìn đến tả lập thân ảnh khi lập tức giòn sinh hô một câu tả thúc thúc. An Tân, đây là thúc thúc đáp ứng cho người lễ vật. Nói, tả lập đem trong tay mới vừa mua trẻn phó mở mô hình đưa tới Tô An Tân trước mặt. Tô An Tân nhìn thoáng qua nhà mình tỉ tỉ, ở đối phương gật đầu lúc sau, mới tiếp được tả lập lễ vật. Sau đó Cao Hưng nói một tiếng cảm ơn, theo sau cầm món đồ chơi chạy đến chính mình phòng. Hôm nay là ngươi chuyển nhà ngày đầu tiên, muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Tà lập hỏi. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu. Ta về trước ra một chuyến. Nói, tà lập làm cho Tô An ninh mặt lấy ra chìa khóa khai đối diện phòng ở. Nguyên lai, like, tà lập phòng ở vừa lúc ở Tô An ninh đối diện. Trong chốc lát sau, ba người cùng nhau ra cửa. Ba người đi địa phương cũng hoàn toàn không xa, đúng là ở tiểu khu phụ cận một nhà hàng. Ba người vừa mới bước vào, phía trước đứng lại là tần vũ cùng cận sầm hai người. cận tổng, tần vũ. Tà lập lập tức đối với hai người chào hỏi nói. Gặp nhau tức là duyên, cùng nhau như thế nào? Tần vũ lời tuy nhiên là đối với tà lập nói, ánh mắt lại là đặt ở bên cạnh hắn tô an ninh trên người. Chương 17. Tà lập theo tần vũ tầm mắt thấy được tô an ninh. Trong lòng một mặc vì cái gì hắn cảm thấy tần vũ tầm mắt chứa đẩy sát ý đâu. Tô An ninh thu được tần vũ tầm mắt, bình đạm chuyển hướng một bên tả lập nói, tả ca, ngươi cho rằng đâu. Tả lập cảm giác được tần vũ tầm mắt dừng ở trên người mình, ho nhẹ một tiếng nói, đương nhiên hảo. Tần vũ nghe vậy, câu môi cười, nhìn về phía một bên người phục vụ nói, tốt nhất ghế lô. Tới, bên này thỉnh. Người phục vụ lập tức làm ra thỉnh tư thế. Thần sắc bên trong mang theo một tia kích động. Thực mau, đoàn người đi tới ghế lô, ngồi định rồi, tô an tân một đôi mắt quay tròn chuyển, tầm mắt không ngừng mà ở tần vũ cùng cận sầm trên người tới tới lui lui, tựa ở tính toán chút cái gì? Yếu điểm cái gì? Tuy ý. Nói, tần vũ đem thực đơn ném tới tô an ninh trong tay. Trải qua hơn phân nửa cái cái bàn tô an ninh lưu loát đem thực đơn cấp tiếp được, thực đơn ổn định vững chắc đứng ở tô an ninh trong tay. An ninh ngươi nhưng thật ra thâm tàng bất lộ, học chính là cái gì? Tân Vũ thấy thế, ánh mắt chấp động, hắn nhưng chưa quên, tô an ninh chính là dễ như chở bàn tay mà dơ lên hắn quá. Đi học điểm ra lông, không thế nào lợi hại, nhưng đối phó một cái thành niên nam nhân là không thành vấn đề. Tô an ninh ý có điều chỉ mở miệng nói. Quả nhiên, chờ tô an ninh tiếng nói vừa rước, Tần Vũ mặt tức khắc đen hắc. Đối này, tô an ninh làm như không hề sở rác trực tiếp đem thực đơn đưa cho một bên Tô An Tân, muốn ăn cái gì, điểm đi. Hảo. Tô An Tân là cái nghe lời Hảo hài Tử, nghe được nhà mình tỉ tỉ nói, làm cho mấy người trước mặt trực tiếp bắt đầu nhìn lên, sau đó thuận miệng báo mấy thứ đồ ăn danh. Chờ Tô An Tân điểm xong lúc sau, lại là nhìn về phía Tô An Ninh, tựa đang chờ nàng tiếp theo cái phân phó. An Tân, đem thực đơn còn cấp vị này ca ca. Tô An Ninh chỉ hướng Tân Vũ. Nghe vậy, Tô An Tân gật gật đầu, theo sau đem thực đơn hướng Tần Vũ Phương hướng một ném. Nhìn một màn này, một bên mấy người trợn mọi người. Ở Tần Vũ theo bản năng né tránh thời điểm, thực đơn lại ổn định vững chắc dừng ở Tần Vũ trước bàn. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Tần Vũ mặt đen hắc, cận sầm hơi hơi mỉm cười, mà tả lập lại là nhịn không được cầm lấy trên bàn ly nước uống lên uống, hào áp xuống chính mình trong lòng sóng to gió lớn. Tần Vũ này nơi nào như là Tô An Ninh chỗ dựa? Thấy thế nào đều như là tô an ninh kẻ thù a Lúc này, một bên cận sầm nhưng thật ra thuận tay cầm lấy thức đơn, ở mặt trên lại bỏ thêm mấy thứ lúc sau, giao cho một bên người phục vụ, liền thượng này đó đi. Đúng vậy tiếp nhận thực đơn, người phục vụ nhanh chóng ly ghế lô, tầm mắt lại là hướng tô an ninh trên người nhìn vài lần. Này mỹ nữ thật là lợi hại, một chút đều không bị nam sát sở hoặc, nếu là nàng, đối với tần vũ một trường khuôn mặt tuấn tú. Còn làm sao dám mắt lạnh mà chống đỡ? Nghe nói ngươi dọn đến phòng nam tiểu khu. Ở ngươi phục vụ rời đi sau, cận sầm dẫn đầu mở miệng nói. Hôm nay mới vừa dọn. Tô An ninh nhìn thoáng qua cận sầm, bình tĩnh trả lời nói. Ly công ty gần, an bảo lại hảo, cái này địa phương nhưng thật ra rất không tồi. Ấn. Tô An ninh gật gật đầu, như cũng lược hiện lãnh đạo. Tả lập nhìn Tô An ninh đối mặt tần vũ cùng cận sầm phản ứng. Nhưng thật ra đối tô an ninh xem trọng vài phần, giới giải trí nội, có thể chống lại tần vũ rụ hoặc nữ tinh có lẽ có rất nhiều, nhưng có thể chống lại cận sầm nữ tinh đại khái chỉ có ít đòi mấy người. Tô an ninh đại khái chính là này mấy người chung một cái. Nhìn nhìn lại cận sầm, lúc này nhìn tô an ninh lãnh đạm phản ứng, lại cũng là chút nào không thèm để ý, biếng nhác ngồi ở chỗ kia, ở phòng trong ánh đèn chết xạ hạ càng hiện hoặc nhân. Tỷ tỷ, ta có thể xem TV sao? Ở ghế lô nội hoàn cảnh có chút vắng lặng khi, Tô An Tân nhìn ghế lô nội TV hỏi. Có thể. Ở Tô An Linh gật đầu lúc sau, Tô An Tân lập tức đi cầm điều khiển từ xa khai TV. Lựa chọn kênh, Tô An Tân một đài một đài nhảy. Đúng lúc này, nhảy đến Tân một đài thời điểm, Tô An Tân lại ở trong TV thấy được tần vũ thân ảnh, tức khắc di một tiếng, sau đó xoát địa một tiếng nhìn nhìn tân vũ. Đối với Tô An Ninh thấp giọng nói, tỷ tỷ hắn ở trong TV, hắn là mình tinh sao? Đúng vậy. Ta nhìn xem. Tô An Tân lập tức hưng phần nói. Mà trong TV thanh âm chuyển đến, phòng trong mấy người cũng đem tầm mắt đầu ở TV thượng. Tần Vũ, về hai ngày trước phim trường sự cố hay không có kết quả. Trong TV, phóng viên nhìn thấy Tần Vũ ra tới sau, liền nhanh chóng mà dò hỏi. Xem như có kết quả. Tần Vũ đứng yên. Sắc mặt bình đạm, phương tiện đối ngoại công bố một chút kết quả sao? Không có phương tiện công bố, tương quan công việc chúng ta đã tiến hành ngầm xử lý. Nghe nói hôm qua ngươi cùng Du Trung náo bẻ, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ? Phóng viên nhạy bén hỏi. Ngươi đảo thông minh. Nhìn lúc qua này vấn đề phóng viên, Tần Vũ nói mịt mở. Ý của ngươi là thật là Du Trung làm sao? Ngươi cùng Du Trung quan hệ luôn luôn thực hảo. Lúc này đây là bởi vì các ngươi cướp đoạt nhân vật nguyên nhân sao. Phía trước có nghe nói vốn dĩ ngươi hiện tại sở trụ đại hiệp nam chủ nhân vật là Du Trung, chính là đến sau lại biến thành ngươi, lúc này mới dẫn tới lần này sự kiện phát sinh, nếu thật là Du Trung, ngươi sẽ truy cứu này pháp luật trách nhiệm sao? Các phóng viên mồm 5 miệng mời do hỏi, nhưng lúc này đây, Tần Vũ không có lại trả lời, lại là ở phương diệu hộ tống hạ ly các phóng viên vòng đây. Mà ở Tần Vũ rời đi sau, Có ở hiện trường phát sóng trực tiếp người chủ trì đối này trực tiếp tiến hành rồi hiện trường bà báo, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Du trùng Tuy rằng Tần Vũ không chính miệng nói là Du trùng nhưng ở hiện tại các phóng viên cái nào không phải nhân tình, sẽ không biết Tần Vũ vừa mới phỏng vấn lộ ra nội dung. Xem xong TV, tổ an ninh như suy tư gì nhìn thoáng qua Tần Vũ, nàng nhưng thật ra xem ra tới, Tần Vũ vẫn chưa có trực tiếp đối phó Du trùng tính toán, tin tưởng trải qua một đoạn này phỏng vấn. Du Trung diễn nghệ kiếp sống đó là hủy hoại. Giống thật mà là giả nói, mới càng dễ dàng làm người thâm nhập phòng đoán. Nhớ tới kia một ngày Tần Vũ thương tâm ánh mắt, lại đối lập trong TV Tần Vũ kêu trào phúng sắc mặt, Tô An Ninh nhưng thật ra lần đầu tiên chính mắt chứng kiến giới giải trí phong ba Vân Dũng. Lúc này, Tần Vũ lại là đột nhiên ngẩn đầu hỏi hướng Tô An Ninh nói, An Ninh, giúp ta tính tính, kế tiếp, Du Trung kết cục sẽ như thế nào, liền chắc thẳng tự. Nghe được lời này, tô an ninh liếc xéo tần vũ, nhìn nhìn lại trong tivi du chung sẽ thả ra ảnh chụp rõ ràng lời nói từ nàng trong miệng chậm rãi mà ra, mặt hình tượng hẹp, trung rộng, hạ tiểu, như ngộng đán hình mặt, này mặt vì tương đối người lợi kỷ tâm trọng, đối này mặt hình người, không thể cô tức dưỡng gian, như hắn có sai khi, tắc muốn thẳng mắng này phi, mấy lần sau, hắn liền sẽ sợ ngươi kính ngươi, mà một khi nung chiều, ra tâm dưỡng ra chỉ biết làm ra hại người mà chẳng lích ta sự. Mặc kệ có hay không ngoại lực, đến cuối cùng đều sẽ tự hủy trưởng thành, mà có ngoại lực, chẳng qua là làm hắn dưới chân trường thành hủy càng mau một ít thôi, đến nỗi thẳng tự, ứng tâm sở cầu, kế tiếp hắn đích sát sẽ thảm hề hề. Nghe ra tô an ninh trong lời nói ý ngoài lời, tần vũ nhìn nhiều liếc mắt một cái tô an ninh, theo sau tự rêu nói, nhưng thật ra ta không biết nhìn người. Đối với tần vũ nói, tô an ninh không tỏ ý kiến, Một bên cận sầm cũng tán thành gật đầu, hắn cũng từng đối tần vũ nói qua tiểu tâm du chung, bởi vì du chung nhiều lần nương tần vũ tay muốn tiếp cận chính mình, này dắp tâm đó là bất lương, đáng tiếc tần vũ đều không tin, bất quá an qua một lần mệt, sau này tần vũ sẽ càng tiểu tâm một chút đi. Ở dưới giải trí, muốn tìm được chân chính hữu nghị, khó. Cận sầm ánh mắt dừng ở tô an ninh trên người, ánh mắt hơi trọn, duy nhất không cần lo lắng đại khái là tô an ninh. Này sẽ đoán mệnh xem tướng mạo người có ý xấu, bị nàng xem cái rõ ràng, lại có võ kỹ bản thân, nàng ở giới giải trí, không phải người khác ám toán nàng, mà là nàng ám toán người khác đi. Cùng cận xâm bất đồng chính là, tà lập hoàn toàn xứng sờ ở tại chỗ, tô an ninh vừa mới nói chính là cái gì? Hắn như thế nào cảm thấy như là thần côn lời nói đâu? Lại xem thần vũ cùng cận sầm vẻ mặt nhận đồng bộ dáng, càng cảm thấy đến quỷ dị.